Vương thị nhẹ nhàng nói, cũng chưa, phải không? Thương vong lúc sau, quan phủ sẽ tiến hành dân cư thống kê. Vương thị nhà mẹ đẻ là trong thôn họ lớn, cho nên ký lục còn tính toàn. Diệp Âm buông trong tay bồ diệp phiến, tuyển truyền nói, cứu cứu ra tiểu biểu đệ không thấy thi thể, chỉ là chẳng biết đi đâu, có lẽ. Tí tách. Diệp Âm dừng miệng, liền thành chuỗi nước mắt nện ở mới vừa đánh tốt dây đeo thượng, vương thị thật sâu mai phục đầu. Diệp Âm mí môi, ta đi phòng bếp đánh chút thủy. nàng đem này phiến nhỏ hẹp đất trống để lại cho vương thị phòng bếp nhỏ bị thái dương thẳng lắc lắc mà chiếu phơi trong phòng oi bức khó làm diệp âm đều hoài nghi này gian phòng bếp nhỏ có thể hay không bốc cháy lên tới đông nhiên cách vách truyền đến một trận âm ĩ diệp âm lấy cớ ra cửa xem kỹ nguyên lai là cách vách chủ nhà ở đuổi người Bụng vệ trung niên nam nhân đẩy mặt hoành sắc đối với khách trọ chửi ầm lên diệp âm nhìn bị huấn giống tôn tử một nhà ba người có ấn tượng tránh ở lão phu thêm mặt sau nam nhân chính là phía trước chạy tới biệt trang cấp giống giống nói cho Diệp Âm, Vương thị gãy chân người. Đối phương cũng phát hiện nàng, vội không ngừng nói, "Diệp Âm, Diệp Âm ngươi giúp giúp ta, mượn ta điểm tiền, ta phía trước giúp đỡ ngươi đại ân." Làm người muốn tri ân báo đáp. Nam nhân mẹ ruột cũng ngẩng đầu, trong mắt tinh quang hiện ra. Mẫu tử hai người đồng thời hướng Diệp Âm chạy tới, bất quá Diệp Âm động tác so với bọn hắn càng mau, về phòng, đóng cửa, thượng xoan. Động tác liền mạch lưu loát, Chỉ dư hai mẹ con ở ngoài cửa tức giận mắng chụp đánh. Vương thị đi tới, đã xảy ra cái gì? Diệp âm hai ba câu giả nói, vương thị giận tí mặt, cũng bất chấp thương tâm. Ngoài cửa chụp đánh chửi bậy thanh càng ngày càng nghiêm trọng, chủ nhà cũng không ngăn cản, tựa muốn xem trò hay. Vương thị quá rõ ràng những người này nhiều không điểm mấu chốt, nàng trở lại phòng bếp múc một chậu nước, theo sau phát hiện thủy không đủ dơ, nàng nghĩ nghĩ, đem chính mình xuyên vài thiên vớ ở trong nước quá một lần. Sau đó nàng ý bảo Diệp mở cửa âm ngoài cửa mẫu tử còn không có tới kịp kinh hỉ một chậu phiếm toan xú vị thủy đâu đầu bắt tới vương thị đôi tay chống lạnh một hồi thô tục phát ra còn cùng với bạo lực xô đẩy diệp âm ở phía sau giúp đỡ thành công dọa lui muốn hút huyết mẫu tử hai người cuối cùng thật mạnh một quan môn thế giới thanh tịnh. không có người ngoài vương thị trên mặt mệt mỏi so với phía trước càng đậm diệp âm đỡ nàng ngồi xuống nói ta vừa mới nghe xong một lỗ thai cách vách tiền thuê nhà trướng ước trường phiên gấp đôi vương thị ách thanh Diệp âm nhân cơ hội nói, nương, sân đến kỳ chúng ta đổi cái chỗ ngồi chủ đi. Ngươi một người ở chỗ này, ta không yên tâm. Vương thị không phải không biết này ngõ nhỏ ngư long hôn tạp, nhưng kinh thành tiền thuê nhà quá quý, nàng tìm không thấy so nơi này càng tiện nghi địa phương. Nhưng mà chưa cho vương thị rối dám lâu lắm thời gian, Tết trung thu ngày ấy, vương thị chủ nhà cũng tới, ý đồ đến thực trắng ra, trướng tiền thuê nhà. Vương thị sắc mặt khó coi, năm ngoái không phải mới trướng quá sao. Chủ nhà đào đào lỗ thai. Ngón Lút bắn ra, buồn bã nói: "Này đều hơn nửa năm đi qua, lao tổ tử, ta đủ ý tứ." Hắn chú ý tới Vương thị phía sau Diệp Âm, ý niệm vừa chuyển, bất quá cũng không phải không thể thương lượng, nhưng không thân chẳng quen, ta không cần thiết giúp ngươi đi." Hắn nhìn chằm chằm Diệp Âm, ám chỉ ý vị rõ ràng. Vương thị vừa muốn phát hỏa, bị Diệp Âm ngăn lại. "Chúng ta không thuê, tháng này cuối tháng sẽ dọn đi." Chủ nhà có chút đáng tiếc, bất quá lại cảm thấy Diệp Âm không đủ diễm lệ vũ mị, thiếu vài phần hương vị. Hắn thay đổi một bộ sắc mặt, không được, các ngươi không có trước tiên báo cho không tục thuê, yêu cầu bồi thường ta, nhất muộn hậu thiên dọn đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vương thị, ngươi, Diệp Âm trước nói, có thể, hiện tại ngươi có thể đi rồi sao. Chủ nhà khinh miệt quét nàng liếc mắt một cái, thích. Vương thị sầu không được, Diệp Âm trấn an nàng, ngươi đừng vội, ngày mai ta đi ra cửa nhìn xem có hay không thích hợp sân. Nàng phía trước hắc ăn hắc được một số tiền, tuy rằng mua không được sân. Nhưng là trộm lót một bộ phận tiền thuê nhà vẫn là có thể. Ngay kế buổi chiều, Diệp Âm liền có tin tức. Địa điểm bên ngoài thành thành Tây bên kia, ta biết bên kia giới quý, nói đến cũng là duyên phận. Diệp Âm biên một cái ngoài ý muốn cứu trợ Uy chân lão nhân chuyện xưa, đối phương vừa vặn có rảnh dư một bộ sân, vì cảm kích Diệp Âm trợ giúp, lao nhân giá thấp cho thuê. Câu chuyện này đều không phải là thiên ý hề vô phùng, như thế nào liền như vậy xảo, tùy tay giúp một người, đối phương vừa vặn có rảnh sân. Đối mặt Vương thị nghi ngờ, Diệp Âm cười nói, nương hay là cho rằng nữ nhi trộm lót tiền. Vương thị không nói. Diệp Âm vui vẻ, nhưng nữ nhi có bao nhiêu người bạc, nương không phải rõ ràng sao. Lời này đem vương thị hỏi ở, đúng vậy, nữ nhi có bao nhiêu tiền, nàng biết ta. Vì thế, vương thị bán tín bán nghi trụ vào tân sân, tuy rằng địa phương vẫn như cũ nhỏ hẹp, nhưng hoàn cảnh thanh lũ sạch sẽ, hàng xóm đều là bổn phận người, so với phía trước hảo quá nhiều. Diệp Âm cũng cảm thấy khá tốt. Tân thuê sân đến cô ra biệt trang so với phía trước phá địa phương ngắn lại hơn phân nửa khoảng cách như vậy Diệp Âm muốn nhìn một chút Vương Thị cũng không cần ở Đại Thái Dương hạ hảo một phen chạy mà Vương Thị chân hoàn toàn hảo sau nàng lại làm lại người cũ ngày nay nàng ở trên phố bán đậu bánh nhìn đến một đôi tổ tôn lành người khất nàng tâm sinh thương tiếc khó được hào phóng đào 20 mươi văn tiền đi ra ngoài còn tặng tổ tôn không ít đậu bánh Đại khái là đứa bé kia quá thảm Vương Thị buổi tối nằm mơ mơ thấy chính mình nữ nhi không có. Ngay kế, nàng dẫn theo đậu bánh lỏng nóng như lửa đốt mà chạy tới biệt trang xem Diệp Âm. Biệt trang cửa sau trong một góc, Diệp Âm hướng nàng, "Nương, cảnh trong mơ cùng hiện thực là phản. Ta hảo hảo đâu?" Vương thị muốn nói lại thôi, ba ba mà nhìn nữ nhi, chính là mộng đặc biệt chân thật. Nàng nhéo nhéo vào áo, nhìn chằm chằm Diệp Âm đôi mắt, thử nói, "Ta lại mơ thấy ngươi ngày mùa hè nóng lên thời điểm tình cảnh, chính là ở trong ngộng ngươi ngủ hạ liền lại không tỉnh lại quá." Nàng nói chuyện, hốc mắt dần dần đỏ. Diệp Âm dương miệng, không biết nên nói cái gì. Có như vậy trong nháy mắt, nàng hoài nghi Vương Thị có phải hay không lòng có sở cảm. Là mẹ người làm sao không hiểu biết chính mình hài từ đâu. Diệp Âm mở miệng, kỳ thật ta. Nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị Vương Thị ôm chặt, bên hai truyền đến dầu dị nước nợ thanh, âm âm, nương chỉ có ngươi, ngươi nếu là có cái cái gì, nương thật sự sống không nổi nữa. Diệp Âm chậm rãi hồi ôm lấy nàng, ta cũng chỉ có nương, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. tương lai cấp nuôi dưỡng lao tổng chung Vương Thị lau lau đôi mắt nín khóc mỉm cười vậy ngươi chạy nhanh tìm hảo nhân gia gả cho sinh mấy cái nhi nữ đến lúc đó nương giúp ngươi mang Diệp âm một đầu hắt tuyến nương loại sự tình này cấp không tới ngươi muốn để bụng a Vương Thị tức giận chừng nàng liếc mắt một cái theo sau nghĩ đến cái gì lại thở dài bất quá về sau ngươi thật sự thành hôn mang thai đến đi chùa miếu thắp hương cầu Bồ Tát phù hộ ngươi sinh hạ khỏe mạnh hài tử Vương thị nói lên bảy quán khi gặp được đáng thương tổ tôn, Diệp Âm vừa mới bắt đầu không để bụng, nhưng theo Vương thị miêu tả cái kia đầu to hài tử thảm trạng khi, Diệp Âm sắc mặt trầm. Chương 16 lấy tặng. Nếu Diệp Âm không có trải qua quá mặt thế, nàng có lẽ sẽ đơn thuần cảm thấy Vương thị chỉ là gặp một cái đáng thương ăn mày. Nhưng là khâu ách, mắt manh, tứ chi heo rút, hành khất, này đó cực khổ đều chồng chất ở cùng cái hài tử trên người khi, cũng quá trùng hợp chút. Bất quá nội tâm suy đoán Diệp Âm không có nói ra. nàng chỉ là làm vương thị lưu ý kia đối tổ tôn đến lúc đó cho nàng chuyển cái tin vương thị do dự âm âm ngươi như thế nào như vậy để bụng nàng thở dài nương biết ngươi tâm địa mềm nhưng trên đời này người mệnh khổ quá nhiều chúng ta gặp gỡ giúp một phen liền tính từng cái từng cái rút nơi nào bang lại đây diệp âm gật đầu nương yên tâm lòng ta hiểu rõ như thế qua hai ngày một vị quen thuộc đại nương gõ vang lên biệt trang cửa sau diệp âm ra tới khi đại nương ôn thanh nói ngươi nương để cho ta tới tìm ngươi chỉ nói có chuyện gấp diệp âm lấy ra trong tay háo điểm tâm đưa qua đi đa tạ đại nương đi một chuyến sợ hiếm nghi người chạy diệp âm cũng chưa trở về cùng cố triệt xin nghỉ trực tiếp từ cửa sau đi rồi bạch quản gia nghe được tin tức nhịn không được ở cố triệt trước mặt cấp diệp âm mách lẻo công tử diệp âm kia nha đầu hiện tại càng ngày càng càng rỡ nàng là ngài bên người đại nha hoàn vốn nên hảo sinh hầu hạ ngài hiện giờ lại tìm không ra người này không phải thất trách sao Cố triệt phiên một tờ thư, không để bụng, chờ nàng trở lại hỏi một chút sẽ biết. Bạch quản ra một ngạnh. Mặt sau những cái đó trách cứ Diệp Âm nói cũng không thể không toàn bộ nuốt trở vào. Bên kia, Diệp Âm đi nhanh như gió, trong chấp mắt tới rồi Vương Thị bảy quán châu ngồi. Vương Thị nhìn đến nàng, chu chu môi, phía trước chính là. Diệp Âm đi theo xem qua đi, phát hiện bảy tám chục bước có hơn, đám người tụ ở một chỗ, vây quanh cái trong ba tầng ngoài ba tầng. Diệp Âm đi nhanh tiến lên. dùng xảo kính chen vào trong đám người lọt vào trong tầm mắt là một cái tuổi già lão nhân quỳ trên mặt đất làn da ngăm đen quần áo tả tơi trong lòng ngực hắn ôm một cái đầu đại tứ chi tinh tế tựa đồ ăn mầm nam đồng đánh giá cũng liền bảy tuổi tả hữu tay chân vô lực gục xuống giống phóng hư mị sợi diệp âm lược có không khỏe ánh mắt thượng gì vừa lúc đối thượng nam đồng mở to mắt kia hai mắt hôi mông không ánh sáng miệng ngẫu nhiên mở ra khi nhìn thấy trong miệng trống rỗng không có đầu lưới Bên cạnh một cái tiểu tức phụ nhi thấy thế, nhịn không được quay mặt đi đi, thấp giọng nước nở. Một vị cụ bà trực tiếp cởi bỏ túi tiền, bắt một đống đồng tiền ném tới tổ tôn hai trước mặt chén bể. Cảm ơn, cảm ơn Bồ Tát. Lao nhân túi người dập đầu, bị đại nương một phen ngăn lại, đừng, ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, ta nhưng chịu không nổi. Cụ bà lao lao đôi mắt, bước ra rời đi đám người. Những người khác cũng xấp xỉ, có đưa tiền có cấp vật, chỉ chốc lát sau, tổ tôn hai trước mặt liền đôi nổi lên tiểu sơn. Chờ đến mọi người cấp không sai biệt lắm, Lão Nhân không biết từ nơi nào lấy ra một khối vải đông, đem tất cả đồ vật vừa thu lại, nói lời cảm tạ sau rời đi. Diệp Âm đôi mắt nhíu lại, này động tác cũng quá thuần thục, còn nữa, trên người xuyên rách tung tóe, lại có thể lấy ra một khối hảo vải đông, chẳng phải mâu thuẫn. Diệp Âm bất động thanh sắc theo sau. Sau đó phát hiện Lão Nhân hành đến Nam Thành tiếp tục căn xin, Diệp Âm trong lòng tính ra một phen, liền này hơn phân nửa ngày công phu, Lão Nhân ít nhất được mười tới lựa bạc. Đến giờ thân, đối phương đại khái chịu không nổi nhiệt, trên đường mua thiêu gà màn thầu, sau đó tiến vào một cái ngõ nhỏ, ngõ nhỏ nhỏ hẹp, người đến người đi, hơn nữa địa hình phức tạp khó phân biệt, nếu không có diệp thâm, có kinh nghiệm, chỉ sợ cũng cùng ném. Đâu một vòng lớn, cuối cùng lão nhân ôm hài tử vào một cái rách tung tóe thâm hẻm. Nó quá bẩn bẩn, cũng quá an tĩnh, như là cùng phồn hoa náo nhiệt kinh thành mạnh mẽ cắt. Trên mặt đất không hề là đường lát đá, mà là đất đỏ đầm tạo thành, hai mặt vách tường loang lộ. góc tường ô OH, hát dưới ánh nắng chiếu xuống tản ra nồng đậm siêu vị cùng nước tiểu tao vị liền sinh mệnh lực cường cỏ dại đều bất kham sinh trưởng như thế ác liệt hoàn cảnh khó trách tiêu tiếng người nhưng đồng dạng không có đám người ché lấp diệp âm cũng không ẩn thân chỗ này đây nàng không thể không kéo ra khoảng cách nàng tránh ở chỗ ngoặc chỗ nhìn đến lao nhân vào tận cùng bên trong một tòa sân diệp âm chính suy tư như thế nào tới gần nàng nghĩ nghĩ nhặt mấy tảng đá ngón tay bắn ra đông thùng thùng đánh thanh vừa ra, viện môn mở rộng ra, phía trước bi thương đáng thương lão nhân sắc mặt dữ tợn, hắn tả hữu nhìn xung quanh, quát, ai ở quấy rối, lan ra đây, không người ứng hắn. theo sau, lão nhân phát hiện sân ngoại hòn đá nhỏ, không ngừng là nhà hắn sân, cách vách cửa gấu ngoại cũng có hòn đá nhỏ, vừa thấy liền biết là nhà ai tiểu tử bất hảo, cố ý dùng đá phá cửa. nhưng mà quanh thân mấy hộ nhà, hoặc là là lạn ma bài bạc, hoặc là là tiểu quỷ, ma bài bạc cơ hồ không ở nhà. Tiểu quỷ ở nhà cũng là say khớp ngủ ngon. Bị tạp môn tự nhiên cũng sẽ không có người ra tới quát lớn. Lão nhân trong lòng sinh nghi, nay ngõ nhỏ là hắn cố ý tuyển, lại dơ lại xú, còn đặc biệt vòng, người bình thường căn bản sẽ không tới. Hắn có tật giật mình, tưởng có người phát giác cái gì. Hắn một lần nữa đóng cửa lại, nhưng Diệp Thâm lại phát hiện đối phương cố ý để lại điều kẹt cửa. Diệp Thâm rũ xuống mắt, nóng cháy ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, mồ hôi chảy trời mưa, nàng cũng không sở giác. 30 phút đi qua, viện môn lại lần nữa mở ra, lão nhân chắp tay sau lưng hướng ra phía ngoài đi, từ ánh hống, cái nào nghịch ngậm trứng khi dễ ra ra đâu, ra ra sẽ tức giận. Ngươi ra tới cùng ra ra nói lời xin lỗi, ra ra liền không tức giận, còn cho ngươi mua bánh nướng ăn. Nghịch ngậm trứng, tiểu nghịch ngậm trứng. Lão nhân hành đến chỗ ngoặc chỗ, trong tay khảm đau đột nhiên chém ra, nhưng mà cái gì đều không có. Chỉ có không trung tràn ngập bức người thanh tuổi. Lão nhân nhíu nhíu mày. Xoay người rời đi khi đá tới rồi thứ gì, tu cục lăn ra thật xa. Lão nhân nhìn đá phi hòn đá nhỏ, đống nhiên cười, nguyên lai thực sự có một cái nghịch ngợm chứng. Hắn một lần nữa trở về sân, lúc này đây hắn hướng ngoài cửa thả một cái đùi gà. Diệp Âm lại một lần lấy đá gõ cửa, đợi một hồi lâu, viện môn cũng chưa khai. Nàng cầm đi cái kia đùi gà, ngửi ngửi, hương vị là kinh thành thường thấy thuốc trừ sâu. Trải qua một hồi thử, Diệp Âm trong lòng có số. Nay tòa trong viện tạm thời tới xem. hẳn là chỉ có lao nhân một người phi nàng nhiều trắc trở lần trước xử lý du thủ du thực là bởi vì diệp âm biết đám kia du thủ du thực cũng chưa người tốt nàng hành sự không chỗ nào cố kỵ nhưng là hiện tại trong viện còn có bị tàn hại tiểu hải tử diệp âm tự nhiên muốn cẩn thận hành sự không khỏi cấp hài tử tạo thành lần thứ hai thương tổn mà lao nhân ra tới nhìn đến không chén đắc ý cười lúc này đây hắn buông cảnh giác lảo đảo lắc lư vào nhà ăn thị uống rượu diệp âm ở bên ngoài lại đợi nửa canh giờ nghe không được động tinh gì sau trèo tường vào nhà vừa rơi xuống đất nàng liền nghe được một trận rất nhỏ nước nở thanh thực nhược thực nhẹ không chú ý nghe căn bản nghe không được nàng vong đến cửa sổ mặt sau ngưng thần tĩnh chờ một lát sau đó đâm thủng giấy cửa sổ lọt vào trong tầm mắt chi cảnh kêu nàng khí huyết dâng lên nhà ở trung gian bãi bàn ghế lão nhân uống say ghé vào trên bàn tiếng ngáy như sấm mà ở lão nhân phía sau cách đó không xa phóng ba cái bình mỗi cái vại khẩu đều tạp một viên đầu người Hôm nay bị lão nhân mang đi ra ngoài Nam Đồng cũng bị tạp ở bình, đặt nhất bên trái. Diệp Âm phá cửa sổ mà nhập, ở lão nhân sâu kín chuyển tình trước cho hắn một cái thủ đao. Diệp Âm đi hướng bình, trừ bỏ nàng ban ngày gặp qua Nam Đồng, mặt khác hai đứa nhỏ, một nam một nữ, đều ở năm tuổi tà hữu. Dựa gần, Diệp Âm xem rõ ràng hơn, bình đấy bị gõ cái khẩu, dùng cho Hải Tử bài tiết. Nữ Hoa bên miệng, khoe mắt toàn tàn lưu vết máu. Diệp Âm bẻ ra Nữ Hoa miệng vừa thấy, quả nhiên bị cắt đầu lưỡi. đôi mắt cũng bị cho mù mà tuổi còn nhỏ một chút nam đồng hảo một chút đôi mắt ngủ nhưng đầu lưỡi còn ở kia nói tinh tế nước nở thành chính là hắn phát ra đừng lên tiếng ta mang các ngươi rời đi nơi này diệp âm một quyền đánh vỡ vại thân tuổi càng tiểu nhân hai đứa nhỏ đối ngoại giới thượng có phản ứng bọn họ tứ chi tuy rằng có chút bị thương nhưng dưỡng dưỡng không có vấn đề lớn mà ban ngày bị lão nhân mang đi ra ngoài hành khất nam đồng đã chết lặng giống một quán chết thịt diệp âm chịu đựng lửa giận Thẳng đến màn đêm nàng mới mang theo hài tử cùng trói lại lão nhân rời đi. Giờ này khắc này, trừ bỏ cố triệt, Diệp Âm không thể tưởng được người khác. Chính mắt thấy ba cái hài tử thảm trạng, cố triệt thần sắc một túc, đem việc này tiếp nhận qua đi. Diệp Âm không có mặt khác yêu cầu, chỉ nói, có thể lén xử lý sao. Không cần đưa quan. Cố triệt mặt vô biểu tình nhìn nàng, Diệp Âm, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Âm không nói. Hai người rằng co một lát, cố triệt thở dài, nô biết được. Lệnh Diệp Thâm thất vọng rồi, Lão Nhân không có đội, hắn là cá nhân gây án. Bất quá hắn cấp Diệp Thâm mang đến một cái khác kinh tủng tin tức. Lão Nhân là từ một cái khất cái nơi đó học được biện pháp. Này cơ hồ điên đảo mọi người nhận chi, đại bộ phận người đều sẽ cho rằng khất cái quần thể như thế, nhưng mà chính là như vậy một đám người, ra một cái lại một cái ác ma. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại sáng tỏ, khất cái lấy hành khất mà sống, tự nhiên là liều mạng nghiên cứu. Phụ trách đối lao nhân thi hình cố gia hộ vệ tự nhận ý chí sắt đá, vẫn là bị chấn động tới rồi, ghê tở một ngày không ăn cơm. Cố triệt biết diệp thâm trong lòng thống hận, liền đem lão nhân giao cho diệp thâm xử trí. Ba ngày sau, làm nhiều việc các lao nhân ở mọi cách khổ hình chung nuốt khí. Nhưng là lưu lại ba cái hài tử lệnh người lo lắng, cố triệt phái người tìm kiếm mới vừa bị quải tới hai đứa nhỏ thân nhân. Bởi vì là mới bị quải, hai đứa nhỏ người nhà cũng nên ở kinh thành. May mắn chính là hai cái hài đồng người nhà tìm được rồi, nhưng mà đối phương phát hiện hài tử thảm trạng sau, lấy cơ giải sầu, trực tiếp từ cửa sau trộm chạy. Hai cái hài đồng bị vứt bỏ. Diệp âm cũng không ngoài ý muốn, đây cũng là nàng vì cái gì xin giúp đỡ cố triệt nguyên nhân, nàng đương nhiên có thể trực tiếp xử lý lao nhân, nhưng nàng vô pháp cấp này ba cái hài tử một cái an thân chỗ. Cuối cùng ba cái hài tử bị cố ra điền trang không thân không thích lão quả phụ cùng người góa vợ phân biệt nhận nuôi. đáng tiếc bị cha tấn nhất lâu cái kia tiểu nam hải ở nửa đường bỏ mình có lẽ đối cái kia còn tuổi nhỏ liền chịu đủ chắc trở hài tử mà nói cũng coi như một loại giải thoát chương 17 trên đường dự tiệc lạch cạch tiểu diễm đoá hoa trung quy không khiêng quá mặt trời chói trang cuối cùng một đoá hoa cánh cũng vô lực từ chi đầu rơi xuống tiểu nha hoàn vẻ mặt đau khổ phương thanh tỉ tỉ trong viện hoa cỏ đều khô héo thật không phải các nàng chiếu cô không để bụng các nàng mỗi ngày đều nhớ rõ cấp hoa cỏ tưới nước buổi trưa thời điểm còn sẽ đem hoa cỏ dọn vào nhà nhưng mà tuy là như thế vẫn là không có thể lưu lại hoa kỳ phương thanh hít mắt ngẩng đầu nhìn nhìn thiên mặt trời chói trang treo cao trước thế bước người nàng thu hồi ánh mắt trấn an tiểu nha hoàn không có việc gì không trách ngươi tiểu nha hoàn nhẹ nhàng thở ra theo sau lại nói năm nay hảo kỳ quái rõ ràng đều qua trung thu như thế nào thiên còn như vậy nhiệt phương thanh nhíu mày được rồi đêm này đó khô héo hoa cỏ xử lý miễn cho e ngại công tử mắt tiểu nha hoàn đúng vậy tiểu nha hoàn vừa muốn hành động dư quang ngắm đến một đoạn màu nguyệt bạch quần áo nàng theo bản năng ngẩng đầu chỉ nhìn thấy hàn sơn lãnh ngọc sơn mặt nguy linh bạn giống người giỏi tay nghề trải qua trăm ngàn lần tỉ mỉ mài giũa ra điều khác tiểu nha hoàn ánh mắt lưu luyến đi theo thẳng đến bị một đạo ho khan thanh bừng tỉnh nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa đối tượng phương thanh lãnh lệ ánh mắt không cần có không nên co tâm tư trước kia nhị đảng nha hoàn cùng đại nha hoàn chính là giao huấn Lời này nội dung gọi người kinh hãi, tiểu nha hoàn hãi tại chỗ, giống một con bị cường quang đống nhiên chiếu đến nết xanh, có điểm buồn cười, còn có điểm đáng thương. Phương thanh mềm thanh, đi làm việc đi. Tiểu nha hoàn lập tức ôm chậu hoa đi xa, nàng trong đầu không chịu không chế nhớ tới đồng bạn mấy ngày trước đây cùng nàng lời nói. Công tử bên người diệt âm, nửa năm trước cũng chỉ là cái tam đẳng nha hoàn, không biết như thế nào được công tử coi trọng, hiện giờ công tử đi chỗ nào đều mang theo nàng. Có thể hầu hạ như vậy trời quang trăng sáng nhân vật. thật là hảo mệnh a tiểu nha hoàn nhịn không được hâm mộ bị tiểu nha hoàn hâm mộ diệp âm lúc này nhanh chóng chui vào xe ngựa màn xe một bông nàng cả người đều thả lỏng cố triệt chú ý tới nàng trước sau biến hóa nhịn không được con con ngôi bên trong xe chỉ có bọn họ hai người diệp âm có thể rỡ xuống phòng bị đơn giản là đối hắn cũng đủ tín nhiệm cố triệt nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt tán kỷ quả nhiên dẫn diệp âm vọng qua đi cố triệt buồn niệm thiên du ký diệp âm Diệp Âm cầm lấy án kỷ thượng thư tịch, vốn dĩ muốn cố ý trang khoái, không cẩn thận đối thượng cố triệt ôn hòa mắt, lại mở miệng khi thanh âm biến trở về bình thường. Trong một góc băng buồn tản mát ra từ từ lạnh leo, suy xét đến cố triệt thân thể, bạch quản gia cố ý đem trong xe ngựa hương hương đổi thành cam tùng, đi ướt đổi hàn. Diệp Âm đã vô lực phun tào, bọn họ tiểu chủ gia thân thể hào đâu, nào dùng như vậy tiểu tâm cẩn thận. Bất quá suy xét đến cố gia mãn môn võ tướng, cố triệt giấu rốt cũng thành một loại tất nhiên cử chỉ. chỉ là cũng không biết cô ra như vậy ép dạ cầu toàn có không đổi lấy bình tĩnh an bình nghĩ đến trong lịch sử võ tướng kết cục Diệp Âm tâm nắm thật chặt nàng tâm thần một loạn niệm thư thời điểm liền sai rồi tiết tấu cố triệt thở dài Diệp Âm chuyên tâm Diệp Âm mí môi cuối cùng đáp là công tử xe ngựa bánh xe lăn quá bình thản phiến đá xanh đại đạo hai sườn tiếng người dần dần ồn ào Diệp Âm niệm đọc thanh âm bị Đức Quang che giấu đơn giản đến cuối cùng nàng cũng chỉ mở miệng không ra tiếng cố triệt cũng không vạch chân nàng giơ tay vén lên màn xe diệp âm nước mắt nhìn lư qua nàng không thể không thừa nhận đó là cực hảo xem một bàn tay ngón tay trắng non thon dài lại bất đồng với nữ tử mềm mại cảm giác môi căn ngón tay khớp xương thập phần rõ ràng ánh mặt trời thấu tiến vào khi đầu ngón tay phiếm đỏ ửng tràn ngập lực lượng thần bí cảm diệp âm rời đi ánh mắt cũng nhìn về phía bên ngoài cái kia chịu đủ tàn phá cuối cùng ở vô vọng chung ly thế hài tử giống một khối hòn đá nhỏ điểm trong lòng nàng Lúc ấy Diệp Thơm áp xuống kia cổ thương xót, đủ loại thảm kịch, nàng ở mặt thế chung gặp qua rất nhiều. Chính là không nghĩ tới tác dụng chậm như vậy lại giống tinh mịn châm, chắc một chút sẽ không quá đau, rồi lại làm người vô pháp bỏ qua. Xe ngựa chạy mà qua, Diệp Âm hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú bên đường. Nàng không nghĩ nhìn đến phần còn lại của chân tay đã bị cột hải tử ăn xin, nhưng lại sợ bởi vì chính mình đại ý, mà bỏ lỡ giải cứu một cái đáng thương hải tử tốt nhất thời điểm. Trong đó phức tạp tư vị. chỉ sợ chỉ có nàng có thể thể hội cố triệt vẫn duy trì liêu màn xe động tác chỉ là ánh mắt không biết khi nào từ bên ngoài rơi xuống diệp thâm trên người hắn cảm giác được diệp thâm bình thản bề ngoài hạ nôn nóng cùng phẫn nộ cho nên hắn mới có thể ở lại buồn lại nhiệt thời tiết mang theo diệp thâm ra cửa có lẽ là vì mang diệp thâm giải sầu cũng có lẽ là đơn thuần tưởng ở bên ngoài đi dạo nếu là gặp gỡ người đáng thương thuận tay giúp rút, rút. cố triệt cũng không biết này hai loại cảm xúc cái nào chiếm so càng trọng nhưng hắn thân thể càng thêm thành thật trước một bước làm ra hành động một đường hành quá trên đường tiên co khất cái diệp âm thu hồi ánh mắt tâm tình lại chưa nhẹ nhàng nhiều ít diệp âm cố triệt gọi nàng diệp âm công tử có gì phân phó cố triệt châm trà diệp âm tạm thời vứt lại mặt khác cảm xúc đem chung trà dư lại nước trà đảo rớt nàng nắm lấy tinh tế nhỏ sinh tử sa hồ thanh thấu nước trà nghiêng mà ra ở chung trà cái đấy lăn quá một đạo sinh đẹp độ cùng theo sau chậm rãi lên cao ở bảy phần mãn khi dừng lại tạo nên từng vòng gọn sóng, cho đến bằng thẳng. Đây là một cái thực chữa khỏi quá trình, Diệp Âm sở hữu lực chú ý đều lưu tại này thượng. Nàng nhẹ nhàng buông ấm trả, túi đầu cung kính nói, "Công tử, thỉnh. Cố Triệt giơ tay dục đoan, xe ngựa bỗng nhiên ngừng. Gã sai vật thấp giọng nói, "Công tử, phía trước là Chu công tử." Cố Triệt cùng Diệp Âm liếc nhau, Cố Triệt buồn không muốn để ý tới, ngoài xe đột nhiên truyền đến Chu Đồng cất cao thanh âm. "Cố Triệt, tam điện hạ tại đây, ngươi còn không hiện thân đón chào?" Cố triệt. Cố triệt xoa xoa giữa mày, phân phó nói, tùy ngô xuống xe. cùng cố phủ một mạc xe ngựa so sánh với, đối diện xe ngựa còn lại là phức tạp hoa lệ, quý khí bất người. Chu đồng vén lên màn xe, trên cao nhìn xuống nhìn xuống cố triệt. Cố triệt làm lơ hắn ánh mắt, không mình hành lễ, cố triệt gặp qua tam điện hạ. Diệp âm đi theo hành lễ. Chu đồng cười nói, tam điện hạ ngày thường bận rộn, nghĩ đến là không quá quen thuộc cố triệt. Tiểu thân vừa lúc cùng cố triệt có vài lần chi duyên. liền ra mặt dày giảng thuật hai câu, tam điện hạ mạc ghét bỏ mới hảo. Tam hoàng tử không tỏ ý kiến. Mặt trời trói trang dưới, đường đường tướng quân phủ đích đấu tử lập với người đến người đi đường phố phía trên, không người hành lễ, không bao lâu cái chán liền thấy hãn. Chu đồng cùng cố triệt nào có cái gì giao tình, lan qua lộn lại đều là ngoại giới đối cố triệt đánh giá, cố ra đích đấu tử sinh ra thể nhược, không thể tập võ, tưởng có hảo dung mạo lại vô thật mới vân vân, lời trong lời ngoài đều là làm thấp đi. 15 phút đi qua Chu đồng nói miệng khô lời khô, tam hoàng tử liếc mắt ngoài xe vẫn duy trì không người tư thế cố triệt, nhàn nhạt nói, miệng lễ. Như vậy một lát sau, cố triệt mồ hôi như mưa hạ, kia trương như ngọc mặt bị phơi đỏ bừng, môi lại thiếu huyết sắc, vừa thấy đã bị lăn lộn không nhẹ. Chu đồng rũ mắt che khuất trong mắt trào phúng, lúc này mới nào đến chỗ nào đâu. Chu đồng đối tam hoàng tử nói, ngũ điện hạ hôm nay đến hội, tiểu thần nghĩ ngâm thơ làm phú cũng chưa cái gì tân ý, chi bằng quyền cước luận bàn tới kích thích. Cố triệt xuất thân võ tướng thế gia, dù chưa tập võ, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nghĩ đến so người khác nhiều hiểu biết, tiểu thần cả gan kiến nghị mời cố triệt cùng đi trước, đến lúc đó có lẽ sẽ càng náo nhiệt chút. Tam Hoàng tử cười như không cười nhìn chu đồng liếc mắt một cái, chu đồng trong lòng hoảng hốt, trên mặt miễn cưỡng duy trì chấn định, Tam Hoàng tử cười lạnh một tiếng, theo sau đối Cố triệt nói, nếu chu đồng như thế hết lòng đề cử, ngươi liền cũng đi cùng. Này không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Cố triệt túi đầu, đúng vậy. Cố phủ xe ngựa đi theo Tam hoàng tử phía sau. Chu Đồng thật cẩn thận liếc Tam hoàng tử liếc mắt một cái, theo sát thu hồi ánh mắt. Hắn tìm người nhìn chăm chăm cố phủ biệt trang nhiều ngày, trước hai lần Chu Đồng đều bỏ lỡ cơ hội. Hôm nay cố triệt lại ra cửa, lại vừa vận đụng phải ngũ hoàng tử hiến hội ngày, Chu ra gần nhất phong cảnh. Chu Đồng may mắn được đến một trường thì mời, hắn vốn đang tiếc đối hôm nay lại đem sai thất giao huân cố triệt cơ hội, không nghĩ tới trên đường gặp được Tam hoàng tử, kế hoạch chính là trong nấy mắt. Chu Đồng ánh mắt nảy sinh ác độc, hiện giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, ông trời đều ở chợ hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng thu tay lại. Hoàng tử phủ tất cả dùng vật tự nhiên là cực hảo, bên trong xe hương hương thanh nhã hợp lòng người. Chu Đồng chậm rãi thả lỏng tinh thần, khoe miệng đắc ý cười đều che lấp không được. Tam Hoàng tử vớt ve chung trà, hắn nên nói như thế nào? Kẻ ngu dốt không sợ, đều dám lợi dụng đến hắn trên đầu. Bất quá, kẻ ngu dốt dùng đến hảo cũng có diệu dụng, hắn cũng muốn biết cô gia vị này đích đấu tử sâu cạn rốt cuộc là tốt mã rẻ củi vẫn là dấu tải 30 phút sau xe ngựa ở ngũ hoàng tử trước phủ dừng lại cửa sư tử bằng đá sinh động như thật cường hãn uy mãnh cán cùng trên cửa lớn hồng sơn như tân khí phái cực kỳ quản gia không biết ở đại môn chỗ đợi bao lâu trên trán tẩm ra hãn vội vàng lau tiến lên nên đón nói nô tải cùng nên tam điện hạ hãn cung eo thái độ cung kính lại không định nọt, cười nói tam điện hạ thỉnh ngũ điện hạ sớm tại trong phủ chờ ngài đã lâu dứt lời Ngũ Hoàng Tử tự trong phủ mà ra, hắn hôm nay chứa một thân điện thanh sắc thường phục, tóc dùng ngọc quan thúc chỉnh chỉnh tề tề, đánh giá hai mươi suất đầu bộ dáng, mấy cái bước đi đến Tam Hoàng Tử trước mặt, Tam Hoàng huynh. Tam Hoàng Tử gật đầu, cố triệt theo chân bọn họ vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, thấy Ngũ Hoàng Tử ánh mắt đảo qua tới, hắn không mình hành lễ, lần này Ngũ Hoàng Tử nhưng thật ra thực mau miệng hắn lễ, đoàn người vào phủ, Diệp Âm đi theo cố triệt phía sau, nhìn chằm chằm phía trước thanh tuyển thân ảnh, giữa mày một chút một chút tụ lại. Sau một lúc lâu, nàng túi đầu, thôi, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. mười 18 kinh hãi, ngũ hoàng tử phủ phủ đệ cực đại, một đường đi tới, các loại danh hoa dị cỏ tận tình nở rộ. Trong viện, cây bạch quả thương mậu xanh biếc, dưới ánh mặt trời giãn ra mỗi một mảnh lá cây, cơ hồ nhìn không tới khô heo ấu vàng chút dấu vết. Chu đồng cười khen tặng hiện giờ nhập thu, bánh hoa dần dần điêu tàn, tiểu thần liền cũng cho rằng này. Không nghĩ tới hôm nay vào điện hạ trong phủ, mới xem như khai mắt có thể thấy được trời phù hộ ta chiều, trời phù hộ hoàng thất tiểu thần kiểu gì vinh hạnh mới có thể đạp người này kiệt địa linh nơi. ngũ hoàng tử sang sảng cười một khi đã như vậy chu đại nhân hôm nay cần phải chơi tận hứng chu đồng vội vàng chắp tay tiểu thần đa tạ điện hạ. hoa hoa cố kiệu mọi người nâng mấy người liêu thật náo nhiệt sấn mặt sau cố triệt càng thêm cô đơn cũng may mọi người rốt cuộc xuyên qua tiền viện tiến vào thính đường tam hoàng tử thân phận tôn quý trong lòng tính tới ngũ hoàng tử phủ thời gian Này đây thính đường đã ngồi không ít người. Nhìn thấy tam hoàng tử, mọi người đứng dậy đón chào, gặp qua tam điện hạ. Tam hoàng tử xua xua tay, hôm nay đến hội, không nói tục lễ. Hắn không có đi thượng đầu ngồi xuống, mà là nghiêng đầu hỏi ngũ hoàng tử, ngũ đệ đem chúng ta một đám người mời đến, sẽ không chính là làm chúng ta ở trong sảnh đường nói chuyện phiếm đi. Hắn mặt lộ vẻ bất mãn, kia không khỏi cũng quá không thú vị. Đừng nói trong hoàng thất người, đó là thế ra con cháu ở lúc còn rất nhỏ, trong nhà sẽ dạy hỉ nộ không hiện ra sắc. Lúc này Tam Hoàng tử trói lọi biểu đạt ý kiến, đều không phải là hắn thật sự nghĩ sao nói vậy, bất quá là có khác sở chỉ. Nếu hắn thật là thẳng thắn người, cũng sẽ không công nhiên ở trên đường cái lượng cố triệt ước chừng 15 phút. Những người khác cũng đi theo phụ họa, thậm chí có người đưa ra kiến nghị. Thần hạ nghe nói ngũ điện hạ trong phủ tu có một hôm ao hồ, hồ nước thanh triệt thấy đáy, dưỡng các màu cầm lý, thần tiếp theo thẳng nghe kỳ danh lại chưa nhìn thấy, thật sự là tâm ngứa, mong rằng ngũ điện hạ hôm nay viên thần hạ niệm tưởng bái diệp âm lỗ thai vừa động cảm giác thanh âm này có chút quen thai nàng bay nhanh ngước mắt thanh dương trần kia trương bắt mắt mặt ở liên can thế gia tử trung cũng tựa hạc trong bầy gà đúng vậy ngũ điện hạ tiểu thần cũng tò mò vô cùng bên cạnh người cười nói tam hoàng tử suy một tiếng một hôm ao hồ có cái gì đẹp buồn điện ở trong cung đều nhìn chán ngũ hoàng tử bất đắc dĩ hoàng huynh vậy ngươi đãi như thế nào tam hoàng tử liếc chu đồng liếc mắt một cái chu đồng lập tức hiểu ý ngũ điện hạ là cái dạng này Tuy nói chúng ta là văn nhân, nhưng hai vị điện hạ thiên túng chi tài, tự nhiên là văn võ song toàn, vẫn luôn ngâm thơ câu đối đối điện hạ tới nói chỉ sợ cũng là xuất hiện phổ biến, cho nên tiểu thần nghĩ, không bằng hôm nay chơi chút đặc biệt. Ngũ hoàng tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, ác. Chu đồng cười nói, tinh triều lấy thành tiểu về văn hóa giáo dục thiên hạ, huống hồ hiện giờ Thái Bình thịnh thế, không có đất dụng võ. Hắn ý vị thâm trường mà ta cố triệt liếc mắt một cái, theo sau mới nói, bất quá kinh sợ chi dùng vẫn là muốn. ánh chiều nhân tài xuất hiện lấp lấp, tiểu thần liền nghĩ các vị huynh đài không ngại triển lãm một phen. Giọng nói rơi xuống đất, lập tức có người không vui, chẳng lẽ là làm chúng ta luận võ? Kia chẳng phải là cùng Mãng Phu vô dị. Chu Đồng tươi cười càng sâu, chỉ là cử cái ví dụ, trừ bỏ Mãng Phu chi vì, không phải còn có cưỡi ngựa bắn cung sao? Nay mọi người cho nhau liếc nhau. Ngũ hoàng tử vỗ tay, có ý tứ. Khó được tụ hội, tự nhiên phải có chút bất đồng. Hắn nói, tiền viện địa phương rốt cuộc là hẹp. các vị tùy bổn điện hướng ngọc thanh viên đi ngũ hoàng tử con mi chư vị tưởng nhìn ao hồ liền ở ngọc thanh bên trong vườn mọi người một trận hoan hô diệp âm mày níu chặt đông nhiên nàng cánh tay cảm thấy một trận mềm nhẹ đụng vào nàng nhìn lại khi lại cái gì đều không có diệp âm hơi hơi ngầm đầu nhìn thoáng qua phía trước cố triệt không biết có phải hay không diệp âm ảo giác nàng cảm giác cố triệt bên thai có chút hồng. cố triệt là ở trấn an nàng sao đoàn người từ trước viện qua đi Tuy rằng một đường nói nói cười cười, cũng bởi vì tránh nóng chi cố, cố ý vòng đường xa, nhưng tới Ngọc Thanh Viên khi cũng đi rồi gần 30 phút, có thể thấy được hoàng tử phủ chiếm địa rộng. Ngọc Thanh Viên không hổ đối tên của nó, bên trong vườn cây xanh thành bóng dâm. Hồ nước thanh triệt, dưới ánh mặt trời phiếm xong nước lấp loáng, phản phất thế ngoại đảo nguyên. Mọi người đã muốn tỉ thí, tự nhiên cần phải có một cái trọng tài trường, giống nhau loại này nhân vật đều là từ thị vệ đảm đương, lại vô dụng cũng là trong phủ gã sai vạt. không nghĩ tới chu đồng nhìn về phía cố triệt ta biết cố huynh xưa nay thể nhược hôm nay lại là không thỉnh tự đến nghĩ đến cố huynh cũng là thẹn thùng hắn những câu mang thứ rõ ràng là ghi hận lần trước vấn nguyệt sơn trang hắn không thỉnh tự đi một chuyện hắn rơi xuống mặt vì thế nhặt cơ hội liền muốn từ cố triệt trên người đòi lại tới thanh dương trần mặt hiện khó chịu vừa muốn mở miệng lại bị bên người người túng chặt đối phương ánh mắt ý bảo tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử hai người hôm nay là ngũ hoàng tử yến hội chu đồng lại liên tiếp mở miệng Nếu vô hai vị hoàng tử dung túng, đã sớm bị tống cổ đi ra ngoài. Thanh Dương Trần Mịt mờ mà trừng mắt nhìn Chu Đồng liếc mắt một cái, lo lắng nhìn phía đám người đối diện cố triệt. Chu Đồng nhấc chân đi đến cố triệt trước mặt, nhưng ta cùng với cố huynh tình nghĩa, thật sự không đành lòng cố huynh chịu vắng vẻ. Không bằng này trọng tài trường một góc tử cố huynh đảm nhiệm hảo. Ánh mặt trời đem Chu Đồng trong mắt ác ý chiếu rõ ràng, môi khép mở gian, phun ra khắc nghiệt chi ngữ. Cố huynh xuất thân tướng quân phủ, nhìn quen cơ đao mua kiếm. nghĩ đến đối loại sự tình này định không xa lạ. Không biết Cố huynh cảm thấy thế nào. Thanh Dương Trần không thể nhịn được nữa, ngũ điện hạ, thần hạ. Ngũ hoàng tử gật đầu, nhưng thật ra cái ý kiến hay. Có cây rừng che đậy, ngẫu nhiên rơi dụng ánh mặt trời đảo không có vẻ cực nóng. Mọi người phân tán mở ra, người hầu nhân cơ hội trình lên cùng tiễn cùng bia ngắm. Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử dẫn đầu lên sân khấu, Ngũ hoàng tử lực có không đủ, mũi tên bắn ở bia ngắm bên ngoài, Tam hoàng tử tốt một chút. bất quá cũng chỉ là hư hư băn chúng hương tâm rõ ràng nhìn ra được tác dụng chậm không đủ cố triệt làm một cái đủ tư cách phung nền tuyên bố trận đầu tam điện hạ thắng những người khác trang hạt bốn phía khen tặng tam điện hạ hảo tiên pháp ngũ hoàng tử cũng nói mấy ngày không gặp tam hoàng huynh lại tinh tiến rất nhiều tam hoàng tử ruột rẻ là hoàng đệ nhường vi huynh đâu một câu bảo toàn ngũ hoàng tử mặt mũi chu đồng nịnh nọt góp lời tam điện hạ cùng ngũ điện hạ huynh đệ tình thâm thần hạ thật là hảo sinh hâm mộ Những người khác thầm mắng chu đồng chân chó, không cam lòng hạ xuống sau đó, thần hạ cho rằng, sách thánh hiền nói huynh hữu đệ cùng cũng không ngoài như vậy. Tam điện hạ cùng ngũ điện hạ tình nghĩa, quả thật chúng ta mẫu mực. Thanh dương trần sen lẫn trong trong đám người, chỉ há mồm không ra tiếng, nhưng hắn dung mạo quá thịnh, vẫn là bị tam hoàng tử chú ý tới. Tam hoàng tử hướng hắn vẫy tay, thanh dương trần cúi đầu mà ra, chắp tay hành lễ, không biết tam điện hạ có gì phân phó. Tam hoàng tử trực tiếp đem cung ném cho hắn, ngươi tới thử xem. thanh dương trần khổ mặt điện hạ thần hạ từ nhỏ tập văn này dương cung cải tên thật sự là khó xử thần hạ tam hoàng tử không sao tùy tiện chơi chơi thanh dương trần vô pháp cự tuyệt gã sai vật truyền đạt cung tiễn thanh dương trần nương đùa nghịch công phu nhìn thoáng qua cố triệt rõ ràng bất quá vài bước xa hai vị hoàng tử bên này tiếng người ồn ào náo nhiệt cực kỳ mà cố triệt chủ tớ bị xa lánh bên ngoài làm lơ cái hoàn toàn nói như thế nào cũng là tướng quân phủ đích đấu tử thanh dương trần trong lòng không thoải mái Trên mặt nhìn không ra cái gì. Hán phí lao đại kính, cái chán gân xanh hiện ra mới miễn cương kéo ra cung. Ngón tay bung lỏng, mũi tên run rẩy bắn ra đi. Đừng nói bắn chúng hồng tâm, liền bia ngắm cũng chưa đụng tới. Đám người một tĩnh, theo sau buộc phát ra một trận cười to. Thiên nột Dương Trần Huynh, ta nguyên tưởng rằng ngươi là khiêm tốn tới. Không nghĩ tới Dương Trần Huynh là ăn ngay nói thật. Ha ha ha ha ha ha ha, các ngươi không thấy được vừa rồi Dương Trần Huynh kéo cung khi, cái chán gân xanh đều nhảy ra tới sao. Thanh huynh mặt hôm nay không chỗ ngồi gác ha ha ha ha ha ha ha Ngũ hoàng tử trong mắt cũng hiện lên ý cười, hắn còn tiến lên vô vô thanh dương trần bay, đường nụ trí, bổn điện chính là thực thưởng thức dương trần văn trương. Không thể không nói, có thanh dương trần càng không xong biểu hiện, ngũ hoàng tử cái này hoàn toàn thoải mái. Đại tính lấy thành tiểu về văn hóa giáo dục thiên hạ, vũ phu hải đi. Cung mã chỉ là tiểu đạo ngươi. Chu đồng đi theo tiến lên, thảo một phen cung tiễn, hắn cũng không am hiểu việc này, nhưng so thanh dương trần vẫn là hảo chút. Cố triệt nhàn nhạt tuyên bố kết quả. Chu đồng khinh miệt quét cố triệt liếc mắt một cái. Hiện trường không khí xào nhiệt, các khách nhân chơi vui vẻ vô cùng. Cố triệt đứng ở đám người ngoại, cũng không biết là hoàng tử phủ hạ nhân không có nhãn lực thấy, vẫn là nguyên nhân khác, hồi lâu cũng không có người cho hắn thượng nước trà. Phản phất cố triệt chính là một cái địa vị thấp kém trọng tài trường thôi. Ngay càng ngày càng liệt, mọi người lại vô sở rác. Đông nhiên, không biết là ai đưa ra, phải dùng cung tiện bắn ao hồ cá, còn muốn bắn bầu trời điểu. diệp âm ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào còn chưa làm nàng nghĩ lại một chi mũi tên nhọn sông thẳng cố triệt mà đến thân thể mau với đầu óc diệp âm phục hồi tinh thần lại sau cảm giác trong lòng ngực nhiều một khối ấm áp thân thể chưa từng có nhiều kiểu diễm tâm tư nàng quay đầu nhìn lại kia chi mũi tên hung hăng chui vào thân cây chung mà phía trước cố triệt liền đứng ở kia cây phía trước đây là hướng về phía cố triệt tới khó trách game đẹp tỉ thí biến thành bắn cá bắn điểu. ngắn ngủi yên tĩnh sau một đạo hồn hậu thanh âm truyền đến, công tử thứ tội là ti chức thất thủ, người tới giá người cường tráng, cơ bắp phun trương, hơi mỏng thị vệ phục bị căng đến phình phình. ở cố triệt trước mặt ôm quyền bồi tội, diệp âm đỡ cố triệt đứng dậy, tam hoàng tử ý vị thâm trường nói, nhìn không ra cố phủ một cái nho nhỏ nha hoàn, cũng như vậy lợi hại. cố triệt rũ xuống mắt, thẹn với điện hạ khen ngợi, vừa rồi cũng là này nha hoàn may mắn. nghe vậy, thanh dương trần vừa rồi trong nháy mắt căng chặt thân thể, lúc này mới chậm rãi thả lỏng. hắn rốt cuộc đem lực chú ý dịch đến diệp Tâm trên người vừa rồi kia chi mũi tên phá phong mà đến xuất kỳ bất ý thả lại mau lại mánh né tránh đã là không dễ huống chi diệp Tâm còn muốn mang theo cô triệt cùng tránh đi bực này thượng giai phản ứng lực thật sự hiếm thấy chu đồng cơ hồ không chế không được sắp mặt vừa rồi thiếu chút nữa là có thể thu thập cố triệt này nha hoàn thật là chuyện xấu hắn tiến lên vài bước dương giọng nói cố huynh thật là khiêm tốn tại hạ kính đã lâu cố phủ vi danh xem này nha hoàn cũng là sẽ võ chẳng biết có được không lộ hai tay cố triệt đông chốc nước mắt chu đồng khiêu khích cười bất quá là cái nha hoàn mà thôi tiện mệnh một cái hiện giờ các chủ tử muốn nhìn nàng quyền cước là nàng vinh hạnh ngũ hoàng tử cười nói bụi điện này thị vệ vừa rồi hiểm bị thương cô công tử là hắn không phải ngũ hoàng tử đối thị vệ hừ nói chỉ là ngoài miệng xin lỗi là đủ rồi thị vệ đầu gối một loan quỳ xuống dập đầu ngũ hoàng tử nói hôm nay quấy nhiêu cô công tử là này nô tài có lỗi cố cô công tử muốn đánh muốn phạt đều có thể ngũ hoàng tử thật muốn xử phạt bất quá một câu sự hà tất giả mù sa mưa hỏi trước mắt cố triệt lông tóc không tổn hao gì nếu hắn không thuận theo không bông tha chỉ sợ ngày mai phố lớn ngõ nhỏ đều sẽ truyền ra cố ra tiểu công tử bừa bãi vô lễ coi rẻ hoàng tử lời đồn đãi cố triệt liễm mục đứng lên đi nhưng mà thị vệ lại chưa rời đi mà là nhìn về phía diệp âm cô nương hảo thân thủ chẳng biết có được không luận bàn một vài Những người khác đều đang xem cho hay. Cố Triệt mở miệng nguyện cự quý nhân trước mặt không nên đọ võ. Cố công tử nhiều lo lắng, tam hoàng tử híp híp mắt, bổ điện cũng tưởng nhìn một cái, cố phủ nha hoàn có bao nhiêu đại bản lĩnh. Hoàng tử mệnh lệnh, cố Triệt không thể không màng. Diệp Âm nhún người hành lễ, từ cố Triệt phía sau đi ra, đám người tự động không ra một tảng lớn nơi sân, thiếu nữ ăn mặc một thân màu xanh lá xăm váy, sơ nha hoàng thượng thấy rủ xuống búi tóc, không đồ trang sức, bên hông cũng không huyền túi thơm, dài lụa. một mạc cực kỳ nơi nào giống cái đại nha hoàn nếu không có cố triệt mang theo nàng người khác thấy chỉ sợ có thể vì nha đầu này là cái thấp kém nhất vẩy nước quét nhà nha hoàn mặt trời chói chang không gió hai người đối lập một thị vệ cường tráng sấn diệp âm hết sức nhỏ sinh nhu nhược cô nương đã tội lầu niêu đại nắm tay nháy mắt tới gần trước mắt thanh dương trần hải nhắm mắt lại không đành lòng thấy kia thảm trạng nhưng mà bên người truyền đến kinh hô không có đoán trước trung tiếng thở dài thanh dương trần ân hắn do dự mà mở mắt ra, giữa sân nào có cái gì thảm trạng, gây yếu thiếu nữ linh hoạt cực kỳ, bọn họ thậm chí thấy không rõ diệp âm động tác, hai người đánh khó xa khó phân. chu đồng mặt tái rồi, lớn tiếng ồn ào, một thị vệ, các ngươi chính là đứng đắn luật bản, ngươi có thương hoa tiếp ngọc chi tâm, cũng đến ngấm lại ngươi đại biểu chính là ngũ hoàng tử phủ mặt mũi. một thị vệ cùng ngũ hoàng tử đồng thời ở trong lòng chửi ma nó, nếu không có chu đồng lời này, một thị vệ thắng hay thua đều có thể. Nhưng Chu Đồng lại làm rõ một thị vệ đại biểu ngũ hoàng tử phủ mặt mũi như thế một thị vệ chỉ có thể thắng, không thể thua. Diệp âm cũng hiểu đạo lý này, nàng nguyên bản còn nghĩ ngang tài ngang sức, toàn toàn cố triệt cùng ngũ hoàng tử thể diện, nhưng hiện tại sợ là không được. Nàng chỉ có thể thua. Vì thế giữa sân hai người từ thế lực ngang nhau, dần dần biến thành Diệp âm rơi xuống hạ phòng, đánh giá lại có mấy cái hiệp là có thể phân ra thắng thua. Nhưng mà một thị vệ cùng ngũ hoàng tử đối thượng tầm mắt Ngũ hoàng tử ánh mắt lạnh nhạt mà rũ xuống mắt. Mục thị vệ hiểu ý, thương hại mà nhìn Diệp Âm liếc mắt một cái, theo sau một quyển hung hăng đánh trúng Diệp Âm bụng. Đau đớn truyền lại toàn thân, Diệp Âm cùng một thị vệ ánh mắt giao tiếp, đối phương trong mắt tàn nhẫn không chút nào che giấu. Đối phương muốn đánh chết nàng. Diệp Âm giờ phút này rõ ràng mà ý thức được điểm này. Bên ngoài Cố Triệt trong lòng run lên, vội nói, "Điện hạ, là thần hạ thua." Ngũ hoàng tử quạt phiến, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Cố công tử thật sẽ vui đùa. bổn điện nhìn hai bên chẳng phân biệt sản sản như nhau cố triệt bên người người bất động thanh sắc ngăn trở hắn khuyên nhủ cố huynh bất quá là cái nha hoàn mà thôi đừng hỏng rồi điện hạ hứng thú đúng vậy cố huynh ngươi sẽ không như vậy sách không rõ đi diệp âm vừa đánh vừa lui nàng nếu còn muốn thoái nhượng cũng chỉ thừa bị sống sờ sờ đánh chết một cái lộ mục thị vệ cảm giác trước mặt nữ tử có biến hóa nhưng nhất thời lại không thể nói tới hắn một cái vọt mạnh thẳng đánh đối phương mặt ngũ điện hạ muốn hắn cần thiết thắng tính áp đảo thắng diệp âm bị đánh càng thảm ngũ hoàng tử mới có thể càng cao hứng hắn không phải thích hành hạ đến chết người chỉ đổ thừa này nha hoàn vận khí không tốt nhưng mà chém ra đi nắm tay rơi vào khoảng không một thị vệ một lát mở mịt người đâu đông chốc một cái nắm tay từ dưới lên trên một thị vệ chỉ cảm thấy cầm đau nhức một trương miệng phun ra hai khẩu huyết tố vàng hàm răng nhanh như chớp lăn ra thật xa giữa sân tình thế nháy mắt biến hóa thanh dương trần trơ mắt nhìn bị một thị vệ đánh kế tiếp bại lui nha hoàn lấy báo tố chi lực cường thế xoay chuyển chiến cuộc hai người hai chân đánh nhau khi thanh dương trần làm một cái người đứng xem nhìn đều đau lại một lần tránh thoát một thị vệ nắm tay diệp âm lắc mình đến này phía sau đối phương còn không có phản ứng lại đây liền phát hiện thân thể một nhẹ khoảnh khắc sau một thị vệ sắc mặt bạo hồng hán hán thế nhưng bị một cái tiện tỷ cử ở không trung diệp âm tại chỗ dạo qua một vòng theo sau dùng sức một ném cường tráng nam nhân xẹt qua không trung thật mạnh ném tới trên mặt đất Dày nặng thân hình bắn khởi bùi đất vô số Mọi thanh âm đều im lặng Trong sân thiếu nữ mặt mày đạm mạc Thẳng tắp đứng, không trưng dương Không hèn mọn, là trong rừng mộc Phi thất Trung Hoa Cố triệt giấu ở trong tay háo đầu ngón tay Cơ hồ khống chế không được run rẩy, Hắn cảm giác từng đợt choan váng Hẳn là bị thái dương phơi hôn đầu Hắn tưởng, sao có thể Một mảnh lặng im trùng Chu đồng nghi ngờ cơ hồ là côn loạn Hắn hung tận chừng mắt một thị vệ Người thật to gan ngũ điện hạ cùng tam điện hạ trước mặt cũng dám dở trò bị bợm mục thị vệ lại bực lại sợ hắn không dám ngẩng đầu xem ngũ hoàng tử mặt ít khi hắn tay một phách mà cả người bỏ dậy xông thẳng diệp âm mà đi trước mặt mọi người ném mặt mũi phẫn nộ cùng bị ngũ hoàng tử trách tội sợ hai đan chéo làm hắn chậm rãi mất đi lý trí hắn chỉ nghĩ đánh chết diệp âm càng bạo lực càng tốt chờ mong vãn hồi cục diện đáng tiếc không như mong muốn bị cảm xúc lôi cuốn làm hắn không có kết cấu mọi người liền nhìn thấy giữa sân mục thị vệ giống đầu điên ngưu giống nhau tán loạn đối lập dưới diệp âm cử trọng nhược khinh đem hắn trêu chọc với thủ hạ. ngũ hoàng tử ngực kịch liệt phập phồng đủ rồi diệp âm một cái bốn lạng đẩy ngàn cân đem một thị vệ đánh sâu vào sửa lại cái phương hướng thẳng chiều chu đồng mọi người còn không có phản ứng lại đây chu đồng liền bay ra đi ngã trên mặt đất hôn mê toàn bộ hành trình liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra thanh dương trần khớp hàm cắn chặt mới nhịn xuống không cười ra tiếng ngũ hoàng tử nhìn hôn mê chu đồng lại nhìn thoáng qua đồng dạng đầu vóc choáng váng một thị vệ sắc mặt thanh thanh bạch bạch cuối cùng hắc thành đáy nổi hảo a hắn tử kẽ răng bài trừ lời nói gàn từng chữ một thật là quá xuất sắc ngũ hoàng tử dùng sức vỗ tay mỗi lần rơi xuống nặng nề thanh âm đều kêu một thị vệ run sợ những người khác ngượng ngủng, top 5 tốt 3 đi theo vỗ tay một thị vệ mười ngón thủ sắn mặt đất đầu ngón tay phiếm huyết cũng không sở rác. diệp âm quét hắn liếc mắt một cái thu hồi ánh mắt xoay người hướng cố triệt bước vào Ai ngờ dị biến đột nhiên sinh ra, Diệp Âm chỉ cảm thấy phía sau một đạo kinh phong, bản năng ngăn cản. Sắc bén chủy thủ dưới ánh mặt trời hàn quang rạng rỡ, hai người ràng co, một thị vệ bỗng chốc tới gần, hai mắt sung huyết, hôm nay ngươi thắng ta một bậc, bất quá vận khí cho phép. Diệp Âm không tỏ ý kiến. Theo sau nam nhân cầm chủy thủ nhẹ buông tay, chủy thủ tự không trung rơi xuống, một cái tay khắc cầm đi, Diệp Âm theo bản năng tối lui, ai ngờ một thị vệ thủ đoạn vừa lật, lại là lau cổ. phát ra máu tươi chiếu vào diệp âm trên mặt, trên người. Hương vị có điểm thanh, làn da cảm giác đến là ấm áp, sền sệt, giống sau cơn mưa đất đỏ lộ, giống thảo nguyên đầm lầy, càng giống tơ nệm thượng tiểu sâu. Nàng mơ mịt mà đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng chớp hạ mắt, lông mi thượng huyết châu thuận thế mà rơi, phảng phất nàng chạy xuống huyết lệ. Tam hoàng tử ngữ thanh lương bạc, lão ngũ cái này thị vệ tuy rằng võ nghệ hơi tốn, bất quá khí tiết những biểu, cũng không tính đọa ngươi ngũ hoàng tử phủ huy danh. Ngũ hoàng tử lạnh lùng phân phó. còn thất thần làm cái gì, còn không đem thi thể xử lý. Gã sai vật nhóm như ở trong ngộng mới tỉnh. Mới vừa tiến lên, đông nhân đông, mà một tiếng. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, cố triệt thẳng tắp ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt không ánh sáng, dường như ngay sau đó liền phải tắt thở. Diệp âm bay nhanh tiến lên, trong thanh âm mang theo rõ ràng kinh hoàng, Công tử, công tử ngài làm sao vậy, ngài có phải hay không lại phát bệnh? Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử liếc nhau. Ngũ hoàng tử vội nói người tới. tuyên thái y yể chương 19 tâm kế ngũ hoàng tử phủ xương phòng nội tam hoàng tử khó hiểu ngươi như thế nào làm người đem viện chính mời tới thái y yể viện chính đã gần đến cổ lai hy hắn có thể áp xuống toàn bộ thái y yể viện đồng liêu làm được viện chính vị trí liền đủ để chứng minh này y đi thuật chi tinh vi ngày thường đều là hoàng hậu thái tử triệu hoán tam hoàng tử không biết là đệ đệ mặt mũi đại vẫn là vừa khéo viện chính nắm lấy cố triệt mạch đập sắc mặt ngưng trọng diệp âm lông mi run rẩy cố triệt tình huống thân thể diệp âm thân là hắn đại nha hoàn rất rõ ràng trước mắt vị này thái y lìa viện viện chính nếu là nhìn ra điểm cái gì liền không hảo xong việc ngũ hoàng tử cùng tam hoàng tử liếc nhau ngũ hoàng tử thúc giục viện chính cố triệt như thế nào thái y lìa viện chính ninh mi hồi ngũ điện hạ nói cố tiểu công tử mạch đập hỗn loạn khí huyết nghịch lưu quả thật cấp hỏa công tâm chi tượng ngũ hoàng tử nương ngẩn cấp hỏa công tâm viện chính loát loát dâu xin hỏi điện hạ cố công tử trước đây nhưng bị cái gì kích thích Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngũ hoàng tử ho khan một tiếng, phía trước bổn điện cùng những người khác ở bán tên. Có thể là ngày đại, đem cố triệt phơi chứ. Hắn liếc liếc mắt một cái trên giường hôn mê bất tỉnh người, nhịn không được khinh thường. Đường đường đại tướng quân phủ đích đấu tử cư nhiên bị huyết kích thích đến té xỉu, nói ra đi cũng đủ cười chết người. Tam hoàng tử trào trọng điểm, viện chính, cố triệt khi nào có thể tỉnh lại. Trước đây nghe nói cố triệt thể nhược, hắn còn không tin, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá này ma ốm cũng không thể chết ở hoàng tử phủ đến đem phòng tay khoai lang cấp ném. Thái y viện chính cũng không biết là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu. hắn Túc Thanh nói, đại vi thần vì cố công tử thi trâm nếu là cố công tử giờ dậu tỉnh, liền tránh thoát một kiếp. Nếu là giờ dậu còn chưa tỉnh lại. hắn lời nói chưa hết, mọi người cũng hiểu được hắn ý tứ trong lời nói. Ngũ hoàng tử mặt đều đen, trong lòng thẳng mắng đen đuổi, có lệ mà phân phó hai câu liền nhấc chân đi rồi. Những người khác đi theo rời đi. thanh dương trần lặng lẽ giữ lại diệp âm nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm viện chính thi trâm bỗng nhiên một phương ướt khăn đưa tới nàng trước mặt diệp âm kinh ngạc thanh dương trần bất đắc dĩ địa điểm điểm chính mình gõ má diệp âm bừng tỉnh vừa rồi mọi người lực chú ý đều ở cố triệt trên người diệp âm nào lo lắng chính mình ướt khăn là ấm áp diệp âm ở trên mặt che một lát tay hơi hơi dùng sức nửa khô cạn vết máu đã bị mang theo xuống dưới không có dơ bẩn khỏe mạnh làn ra thượng tẩm một tầng hơi mỏng thủy ý thoạt nhìn tươi mát trong vắt sân cặp kia màu đen đôi mắt càng thêm sáng trong thanh dương trần trận tròn mắt như là lần đầu tiên nhận thức nàng bản công tử phát hiện người cư nhiên lớn lên còn rất anh khí thanh dương trần gặp qua không ít mỹ lệ nữ tử hoặc uyển chuyển động lòng người hoặc vũ mị phong tình hoặc tú lệ đoan trang cũng hoặc là nghịch ngợm đáng yêu nhưng là giống diệp thâm như vậy anh khí bức người lại là lần đầu tiên thấy không phải cái loại này người đàn bà đánh đá đánh đá cũng không phải bừa bãi nàng là nội liễm rồi lại tràn ngập lực sát thương mâu thuẫn cực kỳ thanh dương trần trong đầu rõ ràng ấn diệp âm lực gáp cường tráng đại hán vũ dũng bộ dáng mục thị vệ tự sát khi phun trào máu tươi bắn tung tóe tại trên mặt nàng trong nháy mắt kia diệp âm ánh mắt lộ ra mở mịt ngây thơ như con trẻ giống như đem mặc nhiễm với dây trắng có loại bí ẩn phá hư dục bị phong thích lại dường như vô tận cô đơn chung rốt cuộc khai ra một đóa mi lệ hoa huyễn nhân thần mê rõ ràng là ban ngày ban mặt thanh dương trần lúc ấy nhìn diệp âm lại cảm thấy một trận tim đập nhanh. Diệp Âm khinh phiêu phiêu ngước mắt, liếc xéo Thanh Dương Trần, kéo kéo môi, tạ công tử khen. Nàng xoay người đi đến cái giá bên, đem dùng quá khăn tẩy sạch. Thanh Dương Trần sờ sờ cái mũi, nhìn về phía trên giường Cố Triệt, thầm nghĩ, người tiểu tử này tuệ nhãn thức trâu, cần phải chống đỡ, miễn cho chắp tay làm người. Hắn cùng Cố Triệt quan hệ cá nhân không tồi, cũng không cho rằng về điểm này huyết tinh trường hợp sẽ đem Cố Triệt dọa đến. Nhưng Cố Triệt hiện tại tái nhợt mặt nằm ở trên giường, thanh dương trần nhất thời cũng đem không chuẩn chờ đợi thời gian không chịu nổi trong lúc ngũ hoàng tử phủ hạ nhân đưa tới tinh xảo điểm tâm cùng trà xanh nay đại khách chi chu đáo cùng phía trước đối cố triệt chủ tớ chậm trễ hình thành tiên minh đối lập mắt thấy thái dương tây nghiêng mà cố triệt còn chưa tỉnh ngũ hoàng tử ở phòng khách ngồi không yên tự mình chạy tới dò hỏi thái y nghệ viện đang có một chút không một chút mà loắt râu mắt lộ ra chầm tư không nên a viện chính thầm nghĩ ngũ hoàng tử nóng nảy viện chính Cố triệt như thế nào còn không có tỉnh. Này lập tức liền đến giờ dậu A. Hắn dục thương cô triệt là một chuyện, hắn có thể thoái thác vì ngộ thương. Nhưng cô triệt thật sự bị hù chết ở hắn trong phủ lại là một chuyện khác. Hắn không tránh khỏi cũng muốn chịu phê bình. Tam hoàng tử lạnh mặt, suy tư muốn hay không lại phái người đi thỉnh hai vị thái y. Để. Sớm biết như thế, hắn liền không nên chịu chu đồng khuyến khích, lòng dạ hẹp hỏi tiểu nhân thế nhưng liên lụy hắn. Mọi người tâm tư khác nhau, cho nhau trốn tránh trách nhiệm. Mắt thấy không khí sắp tiến thêm một bước chuyển biến xấu khi, trên giường người giật giật ngón tay, tựa muốn thức tỉnh. Ngũ Hoàng tử kích động không thôi, viện chính ngươi mau xem, cố triệt hắn tỉnh. Không liên quan chuyện của hắn. Ngũ Hoàng tử liên tiếp truy vấn viện chính, cố triệt chuyển hảo đúng không, hẳn là không có đáng ngại. Viện chính do dự. Ngũ Hoàng tử trong lòng một lộ bộ, vội không ngừng phân phó, nghe nói cố cô công tử biệt trang nhất giữa người, buồn điện lo lắng, cô công tử, liền không cường lưu ngươi. kia gấp không chờ nổi tiễn khách bộ dáng căn bản che đậy không được tam hoàng tử xoa xoa giữa mày hơi giúp đỡ viên liền hai câu việc cấp bách chính là đem cố triệt tiến đi mà theo cố triệt chủ tớ cùng rời đi còn có ngũ hoàng tử phủ đưa ra chân bảo bao nhiêu trở lại biệt trang cố triệt thần thái sáng láng nào có nửa phần suy yếu thái độ diệp âm cũng không hỏi hắn như thế nào làm được cụp mi rũ mắt hạ thấp tồn tại cảm cố triệt điểm trang tròn trên bàn dược liệu ngươi hôm nay có công nhậm tuyển tam dạng diệp âm nước mắt Khoảnh khắc chi gian liền có quyết định, cầm một chi trăm năm phân nhân sâm, một hộp a dao, hai vại tổ hiến. Diệp Âm thân cường thể tráng, kia a dao cùng tổ hiến trừ bỏ là cho vương thị, không làm hắn tưởng. Được thứ tốt, Diệp Âm trên mặt cũng không tiếc tươi cười, cảm ơn công tử. Cố triệt hứ nhẹ, được rồi, đi xuống nghỉ tạm đi. Ra chủ viện, Diệp Âm trên mặt nhẹ nhàng liền đạm đi. Tuy rằng hôm nay có tiểu chủ gia cực lực quay vòng, nhưng hai vị hoàng tử chỗ đó, đánh giá vẫn là ghi hận thượng. Nhưng Diệp Âm nghĩ lại lại nghĩ tới buổi sáng bọn họ cùng tam hoàng tử một đối mặt, đối phương liền cho bọn hắn ra vai phủ đầu. Đối phương vốn là xem bọn họ không vừa mắt, làm sao sợ nhiều thêm một cọc cân đoán. Diệp Âm thở dài, huân quý nhân gia nhật tử cũng không như vậy thoải mái a Bóng đêm lạnh như nước. Kim Bích Huy Hoàng cung điện nội lại đèn đuốc sáng trưng. Thái Ý Kỳ viện chính quỳ với ngự tiền, Thánh Thượng, vì thần hôm nay thế cố tiểu công tử đem quá mạch, mới bắt đầu thật là mạch đập hỗn loạn, bất quá. thán kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một cái cấp hỏa công tâm người đều có cái gì bệnh trạng liên một ít hẻo lánh bởi vì cá nhân thể chất sai biệt mà hiếm thấy bệnh trạng cũng có thể nhất nhất nói tới viện chính châm chưa nói thánh thượng cố tiểu công tử mạch tượng tuy loạn trong cơ thể chi khí cũng thập phần mãnh liệt nếu đấu đá lung tung nhưng kinh qua lại tìm kiếm sau lại là loạn trung có tự bực này kỳ lạ hiện tượng vi thần cũng là lần đầu tiên thấy nguyên nhạc đế kích thích xuống tay xuyến thật lâu sau cười nhạo một tiếng chấm đã sớm nói qua một ổ lang dưỡng không ra con thỏ đi xuống bãi thái y nghỉa viện chính run rẩy đứng dậy hắn lui ra hết sức bay nhanh ngước mắt nhìn thoáng qua màu cam ánh đến hạ long án sau thiên tử liễm mục buông xuống nhìn không tới trong mắt cảm xúc nhưng quanh thân quanh quẩn âm u lại gọi người sợ hãi thái y nghỉa viện chính trong lòng lo sợ bất an không biết chính mình này tao là đúng hay là sai nhưng nếu là dấu dếm ngày sau điều tra ra hắn chính là tội khi quân gió đêm sâu kín thái y ỉa viện chính giữa lưng sớm đã mướt mồ hôi một mảnh hôm nay ngũ hoàng tử phái người tới thái y ỉa viện gọi người vốn là một người tuổi trẻ thái y ỉa đi, đi chính là theo sát thánh thượng bên người hồng công công tử mình truyền khẩu dụ mệnh hắn đi trước ngũ hoàng tử phủ nghĩ thông suốt nơi này ngoại quan hiếu, thái y ỉa viện chính vừa mới mới cọ qua cái chán lại tẩm ra một trận mồ hôi lạnh hắn cười khổ một tiếng lưỡng nan đâu chỉ là hắn cố ra tiểu công tử thông minh hơn người vốn tưởng rằng tránh thoát hai vị hoàng tử ám hại sao có thể biết thánh thượng bên này còn để lại một tay Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau a thái y nghệ viện chính vô lực cung hạ eo chỉ câu thánh thượng xem ở hắn nhiều năm khổ lao phân thượng ngày sau chuẩn hắn về hưu hắn bộ xương giả này thật sự ngao bất động cung viện thật sâu dẫn đường tiểu thái dám dẫn theo đèn cung đình rung động quang đem viện chính câu lũ thân ảnh ánh lung lay dường như tân nhi tập tên học bước càng tựa lao giả thất tha thất thể phía trước là vô tận đêm tối bên thai là ô ô tiếng gió chương hai mươi vệ lao thái quân thái dương hạ vô bí sự huống chi ngày đó hiến hội có không ít người cố triệt ở ngũ hoàng tử phủ thé xỉu sự thực mau truyền đi ra ngoài chính như ngũ hoàng tử suy nghĩ người ngoài ở khinh thường cố triệt khiếp nhược đồng thời cũng bất mãn hắn bạo ngược bất quá là chàng bình thường luận bản thua thế nhưng muốn thủ hạ mệnh bình dân ba cánh chỉ dám nhỏ giọng nghị luận mà nho sinh nhóm tắc bất đồng túm lên cán bút chính là một hồi chỉ trích chất vấn thậm chí còn có người biên châm chọc ý vị đồng giao Giáo từ đầu đường cuối ngõ hài đồng truyền sướng. Ngũ hoàng tử Tàn Khốc chi danh trong lúc nhất thời cực huyên náo buổi đất, liền trong hoàng cung thiên tử đều có nghe thấy. Cái này ngu xuẩn. Nguyên nhạc đế ánh mắt hung ác nhâm hiểm, có kết quả sao? Vương Trung Nghĩa tiểu tâm nói, hồi hoàng thượng, thuộc hạ tới báo, Ngũ hoàng tử trong phủ sự là Chu gia, Hà gia bên kia truyền ra đi. Bắt đầu cũng chỉ là tiểu phạm vi truyền, thẳng đến mặt sau hư hư thực thực nhị hoàng tử phủ nhà ngoại bên kia. Vương Trung Nghĩa thường bạn Nguyên nhạc đế bên cạnh người, Xuất khẩu chi ngôn đều là châm trước luôn mãi. Chu gia hà gia là ngoại thần, có thể nói thẳng. Nhưng nhị hoàng tử là thánh thượng thân nhi tử, loại này đề cập anh em bất hòa sự, thánh thượng trên mặt không ánh sáng, khó bảo toàn sẽ không giận chó đánh mèo. Cho nên trả lời thời điểm đến thận chi lại thận. Dù sao sự thật như thế nào, thánh thượng trong lòng đều có phán đoán. Đến nỗi chu gia cho hắn hiêu kính, xôi gió xôi nước khi hắn giúp đỡ nói hai câu lời hay phải, chẳng lẽ thật đúng là muốn cho hắn gánh nguy hiểm. nguyên nhạc đế xoay chuyển trên tay ngọc ban chỉ cố ra bên kia đâu vương trung nghĩa nháy mắt hiểu rõ cố ra bên kia tàng đến thâm một câu liền cho người ta định rồi tội thậm chí không cần chứng cứ đến từ thiên tử hoài nghi chính là bằng chứng hơn nữa vương trung nghĩa còn cho người ta đào hố cố ra tàng đến thâm thiên tử người đều tra không đến chẳng phải là thuyết minh cố ra thế lực khổng lồ nguyên nhạc đế khép lại mắt giấu không được mỏi mệnh trung nghĩa a vương trung nghĩa không người vội ứng thánh thượng lao nô ở nguyên nhạc đế vươn tay vương trung nghĩa chạy nhanh đỡ chủ tớ hai chậm gì gì ở trong điện đi lại hồi lâu vang lên một tiếng thở dài chấm đại cố ra không tệ a vương trung nghĩa đầu rũ càng thấp thánh thượng là cố gia cô phụ ngươi ngay kế nguyên nhạc đế ở trên triều đình nổi trận lôi đình hung hăng trách cư ngũ hoàng tử cũng đem này cấm túc ba tháng hạ chiêu sau thiên gia ban thưởng nước chạy đưa đi cô phủ lấy trấn an cố triệt trấn kinh cố phủ quanh thân ba cánh nhìn trước đại môn trường long đoàn xe nhịn không được hâm mộ cố gia thật là được đế tâm cố gia nhi lang tiêu dũng thiện chiến có này thù vinh cũng không kỳ quái đáng tiếc ra cái cố triệt ai nghe nói cố tiểu công tử sinh ra thể nhược, lại là ấu tử có như vậy cường hãn phụ huynh hắn nhược điểm cũng không có gì trong đám người khe khẽ nói nhỏ nhưng đại bộ phận vẫn là cực kỳ hâm mộ cố phủ thừa đến thiên ân vệ lao thái quân huệ người một nhà tự mình lánh chỉ tạ ơn tuyên chỉ thái dám cười nói lần này ủy khuất cố tiểu công tử cố triệt vội nói công công nói quá lời hắn nguyên bản ở biệt trang đại bá phụ tâm phúc gọi hắn hồi phủ tiếp chỉ cố triệt không dám chỉ hoãn vội vàng vội chạy tới lúc này cái chán còn tầm hãn may mắn đuổi kịp vệ lao thái quân triều hoàng cung phương hướng chấp tay thánh thượng hậu ái thật là chiết sát triệt nhi cố phủ thẹn không dám chịu tuyên chỉ thái giám cười nói lao thái quân an tâm thu đi thánh thượng coi trọng cố phủ ngày lành ở phía sau đâu vệ lao thái quân bên người quản sự cấp tuyên chỉ thái giám đưa lên túi tiền đối phương chối từ một phen liền thu lao thái quân ta này liền hồi cung phục mệnh tuyên chỉ thái dám rời đi sau cố ra tiểu bối nhìn một xe lại một xe ban thưởng dọn vào phủ kinh miệng đều viên trừ bọn bọn họ phụ thân cùng thúc bá lập công lớn khi khi nào có nhiều như vậy ban thưởng vệ lao thái quân đuổi đi con dâu cùng bọn tiểu bối đơn độc đem đại nhi tử cùng cố triệt kêu tiến chủ viện diệp âm liền ở bên ngoài chờ cố lãng không biết khi nào chạy tới một phen giữ chặt diệp âm tay ngưỡng khuôn mặt nhỏ đối nàng cười Diệp Âm ánh mắt mềm nún, Lãng công tử hảo. Cố Lãng cười càng hoan, hắn kéo xuống bên hông tiểu túi tiền, điểm mũi chân muốn đưa cho Diệp Âm, "Cái này thiên nga tô ăn ngon, ngươi nếm thử." Thiên nga hơi hơi túi đầu, như là thưởng thức trong nước mỹ lệ ảnh ngược, giống như lúc cùng với nói là một đạo điểm tâm, Diệp Âm cảm thấy đảo càng giống tác phẩm nghệ thuật. Cố Lãng tiểu tiểu thanh nói, "Chim nhỏ yên tâm ăn, ta đem những người khác đều chi đi rồi." Diệp Âm do dự. Cố Lãng trong mắt vừa chuyển, nói: lạnh liền không thể ăn ta vội vàng vội cho ngươi mang lại đây hắn rội dài cổ ngươi xem ta cái chán đều chạy ra hãn Kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ thượng tẩm ra điểm điểm mồ hôi đáng yêu cực kỳ diệp âm tiếp nhận điểm tâm cảm ơn lãng công tử cố lãng bãi tay nhỏ không cảm tạ với không cảm tạ diệp âm làm hắn cùng nhau ăn cố lãng cự tuyệt đáng tiếc cự tuyệt không hoàn toàn vẫn là bị uy hai khẩu điểm tâm hắn dựa vào diệp âm trên đùi dầm gì làm lũng ta một chút đều không đói bụng diệp âm không tỏ ý kiến chờ diệp âm ăn xong rồi cố lãng nắm tay nàng chơi thường thường liếc nàng liếc mắt một cái diệp âm mặc mặc vẫn là nói lãng công tử có chuyện nói thẳng cố lãng hắc hắc cười chim nhỏ ngươi hảo thông minh ác nay tiểu nhân tinh dễ nghe lời nói cùng không cần tiền dường như hắn cọ cọ diệp âm tay mềm mục nói ta nghe bốn cô cô nói chim nhỏ đem hoàng tử phủ thị vệ đều đánh ngã chim nhỏ thật là lợi hại diệp âm giật giật ngón tay không tiếp cha Cố lãng xoa bóp nàng đầu ngón tay, rốt cuộc nói ra ý đồ đến, chim nhỏ, ngươi dạy ta quyền cước được không? Về sau hắn ở cố phủ đãi ba ngày, lại chạy tới tiểu thúc biệt trang đãi ba ngày, tuần hoàn lập lại, vừa không sẽ rời đi người nhà lại có thể học đồ vật, hắn thật là quá thông minh lạp. Diệp âm không có ứng, cố lãng dẩu cái miệng nhỏ lôi kéo tay nàng vẫn luôn quấy nhiễu, chim nhỏ, chim nhỏ ngươi liền đáp ứng ta đi, chim nhỏ. Lãng ca nhi làm gì vậy đâu? Một đạo từ ái trong thanh âm chặt đứt trận này dính người quấy nhiễu Cố lãng bước chân ngắn nhỏ lộc cộc chạy tới, tàng tổ mẫu. Vệ Lao Thái quân sờ sờ hắn đầu nhỏ, ngươi tiểu thúc mấy ngày không thấy ngươi, rất nhớ ngươi đâu. Cố lãng nháy mắt nhìn phía vệ Lao Thái quân phía sau cố triệt, hắn có điểm thẹn thùng, ta cũng tưởng tiểu thúc. Thúc cháu hai hướng hoa viên đi, diệp âm muốn cùng, bị vệ Lao Thái quân gọi lại. Cố triệt muốn nói lại thôi, cố Lao Thái quân cười nói, đi thôi, cùng lãng ca nhi hảo hảo chơi. Cố triệt lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Vệ Lao Thái quân mang theo Diệp Âm vào thư phòng, giờ phút này chỉ có hai người, Diệp Âm phát hiện người trước uy nghiêm phong cảnh Lao Thái quân, giờ phút này thế nhưng lộ ra hai phân vô lực cùng thất bại. Diệp Âm hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Ngây người công phu, Lao Thái quân phủng một cái cháp gỗ đỏ lại đây, ngươi cứu triệt nhi, là chúng ta cố phủ lân nhân, chút tâm ý này mong rằng Diệp cô nương mạc ghét bỏ. Diệp Âm kinh ngạc, Lao Thái quân, nàng túi đầu cung kính nói, nô tỳ là triệt công tử đại nha hoàn. bảo hộ triệt công tử là nô tỳ chức trách vệ lao thái quân không nói thư phòng nội nhất thời không tiếng động thật lâu sau vệ lao thái quân cười nói vậy ngươi cũng coi như hộ chủ có công muốn thưởng nàng nắm lấy diệp âm tay đem cháp gỗ đỏ phóng tới diệp âm trong tay nhìn kỹ diệp âm mặt mày biểu tình hiền tử thật là cái tuấn tiếu hải tử diệp âm không biết như thế nào nói tiếp lao thái quân vệ lao thái quân cười khanh khách nói đáng tiếc trên người tố điểm tốt như vậy tuổi tác nên hảo sinh trang điểm Nàng nâng lên tay, tựa muốn nuốt ve Diệp tâm mặt, nhưng trên đường lại thu hồi tay, ánh mắt như nước, triệt nhi say mê thư tịch, không thông tục vật sửa ngày mai Lão thân làm người đánh mấy bộ trang sức cho ngươi đưa qua đi. Diệp tâm mạc danh hoàng hốt, lao thái quân, nô tỳ. Vệ lao thái quân khẽ cười một tiếng, nghe nói ngươi thường xuyên cấp triệt nhi niệm du ký, lao thân tuổi lớn, đôi mắt thấy không rõ, ngươi cũng cấp lao thân niệm hai câu đi. Diệp tâm miệng khẽ nhết, cuối cùng vẫn là đáp, đúng vậy. diệp âm thanh âm không có cùng tuổi nữ tử kiều mềm cũng không rõ ròn nhưng đều có một cổ vớt phẳng nhân tâm ôn hòa vệ lao thái quân nhìn nàng trong lòng hơi sáp chỉ mong hết thảy đều là nàng suy nghĩ nhiều nếu là có thể nàng thật muốn nhìn đến triệt nhi thành hôn sinh con nhìn đến lãng ca nhi lớn lên nghĩ đến phía trước cùng triệt nhi nói chuyện kia hải tử rõ ràng là khẩn trương trước mắt người mà không tự biết chương 21 mươi mốt gia yến. giờ dậu sơ cố phủ trong phòng bếp khí thế ngất trời lui tới hạ nhân một đám tinh thần phấn khởi. Hôm nay thánh thượng vì trấn an triệt công tử, ban thưởng như vậy nhiều thứ tốt, có thể thấy được thánh thượng cực kỳ coi trọng cố phủ. bọn họ thân là cố phủ nô buộc, trong lòng cũng là tự đắc. Mọi người ra sức làm việc, trong không khí nơi nơi tràn ngập đồ ăn mùi hương. Lao thái quân phái người đem trong phủ phụ nữ và trẻ em gọi tới sân, thanh u tiểu viện nháy mắt tiếng người ồn ào, bọn tiểu bối ở trong sân chạy tới chạy lui, nhao cái không ngừng. cố lãng vây quanh diệp âm xoay quanh. Dơ trong tay điểm tâm muốn đầu vi nàng. Diệp tâm không cần, hắn liền lay diệp tâm đùi. Cố triệt bất đắc dĩ, lãng ca nhi, đừng náo Cố lãng phồng lên mặt, tiểu thúc, chim nhỏ đói bụng. Cố triệt hơi kinh ngạc, vui đùa nói, ngươi lại không phải chim nhỏ, ngươi như thế nào biết. Bị cố lãng kêu chim nhỏ còn chưa tính, rốt cuộc cố lãng chỉ là một cái không đủ bốn tuổi hải tử, đồng ngôn chị ngự không lo thật. Nhưng từ cố triệt trong miệng gọi ra chim nhỏ hai chữ, reo rắt thanh âm giống căn lông chim quá diệp âm nhịn không được một tao cố lãng đắc ý nâng lên tiểu cảm ta chính là biết lãng ca nhi một đạo thanh thúy thanh âm cắm vào đánh gậy thúc cháu hai đối thoại ba người nhìn lại cố đình tư một thân màu thủy lam váy dài đen nhánh tỏa sáng đầu tóc sơ thành tiếu lệ song ốc búi tóc đường hoa sen văn hình thức mã nao điển cùng với đồng loại hình tường văn hình thức châu hoa lại thúc lấy màu lam nhạt lùa mang truy với sau đầu cả người thiếu hai phân tiêu sái lại nhiều vài phân độc thuộc về tuổi này nữ hải tiểu mỹ Hoạt bác, đáng yêu, giống trên đầu cảnh vừa mới nở rộ một đóa hoa nhi, còn hàm chứa phấn nhi, không tính diễm lệ, lại cũng đủ sức sống tràn trề, làm người tràn ngập hy vọng. Diệp âm nhún người hành lễ, gặp qua tứ cô nương. Cố đình tư nâng dậy nàng, ngươi cũng đừng cùng ta lộng này đó nghi thức xã giao. Nàng nương hai người kéo gần khoảng cách, thấp giọng nói, ta gần nhất khổ học rất có thu hoạch, khi nào chúng ta lại luận bàn một hồi. Diệp âm, nàng thoạt nhìn thực hiếu trên sao. Một cái hai cái đều tưởng cùng nàng luận bàn. Cố triệt đúng lúc ra tiếng, đình tư, ngươi gần nhất việc học như thế nào? Vừa mới còn tung tăng nhảy nhót cô nương lập tức tạp xác nàng xấu hổ sờ sờ lỗ thai, ánh mắt trôi đi, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Cố triệt đúng mày, làm huynh trưởng quan tâm muội mọi việc học chẳng lẽ không phải theo lý thường hẳn là? Cố đình tư, a ha ha, cái này cố đình tư đầu góc chuyển bay nhanh, đúng rồi, ta nương làm ta đi xem phòng bếp cơm canh chuẩn bị như thế nào? Nàng nhanh như chấp nhi chạy xa, bởi vì chạy qua cấp còn làm làn váy vướng, mắt thấy ném tới hết sức, nàng một tay chống đất, một cái lộn mèo vững vàng rơi xuống đất, rồi sau đó cao cao dẫn theo váy chạy không có ảnh nhi. Diệp Âm khỏe miệng khẽ nhếch, vị này cố phủ tứ cô nương thật sự rất thú vị. Diệp Âm bọn họ đang xem đi xa cố đình tư, mà cố phủ các nữ quyến cũng đang xem bọn họ. Đó chính là Diệp Âm. Cố nhị phu nhân cười nói, nhìn là cái ổn trọng. Quả nhiên chân nhân bất lộ tướng. Nàng giận liếc mắt một cái để muội, treo kẹo nói, ta nghe nói ngươi nguyên lai like còn cố ý chạy một chuyến biệt trang. Cố nhị phu nhân đang nói lúc trước cố mẫu tin vào Thúy Bình chi ngôn, lòng nghi ngờ diệp tâm là hồ ly tinh. Từ việc, cố mẫu sắc mặt từng đỏ, tẩu tẩu chớ có xấu hổ giết ta. Thúy Bình một nhà là cố phủ người hầu, cố mẫu không biết diệp âm chi tiết khi, theo bản năng thiên hướng chính mình trong phủ người. Bất quá còn hảo cố mẫu càng tin tưởng chính mình tiểu nhi tử là người, lúc này mới không làm khó dễ Diệp âm Bằng không hôm nay nàng sợ là cũng chưa mặt xuất hiện ở chỗ này. Cố đại phu nhân cười hòa giải, ba vị chị em dâu thực mau liêu khởi những đề tài khác, hòa thuận vui vẻ. Vệ lao thái quân lẳng lặng nhìn trong viện náo nhiệt cảnh tượng, ánh mắt ôn nhu. Thẳng đến hoàng hôn rơi xuống, bọn hạ nhân lần lượt trình lên món ngon. Gà vị thịt cá, sơn chân hải vị cái gì cần có đều có, diệp âm chỉ là ngắm liếc mắt một cái, nước miếng đều mau ra đây. Nhìn ăn ngon thật, vẫn là nguyên sinh thái nguyên liệu nấu ăn. Nàng nhấp môi. chuẩn bị tùy thượng xong đồ ăn hạ nhân cùng rời đi. Thấy được ăn không được, đối nàng cũng quá tàn nhẫn. Nhưng mà Diệp thâm mới vừa nhấc chân, đã bị Cố Triệt cùng vệ Lao Thái Quân đồng thời gọi lại. Cố Triệt kinh ngạc, hắn nhìn về phía tổ mẫu, trong lòng có một cái suy đoán. Vệ Lao Thái Quân tử ái cười nói, "Diệp cô nương cùng ngồi xuống dùng cơm đi." Diệp thâm giữa mày nhảy dựng, nàng hiện tại thân phận chính là cái nha hoàn, cùng Cố ra người cùng dùng cơm có điểm thái quá. Không hợp với lẽ thường sự, tổng gọi người trong lòng bất an. diệp âm xử tại tại chỗ không núp nhích cố lãng hương phấn chạy tới túm chặt nàng chim nhỏ cùng ta ngồi tàng tổ mẫu đều lên tiếng ngươi muốn nghe tàng tổ mẫu trừ bỏ cố đại tướng quân cùng cố triệt cố phủ mặt khắc nam đinh đều ở biên quan trong phủ nhiều là nữ quyến cùng trẻ nhỏ này đây vệ lao thái quân đánh nhịp người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau dùng cơm chẳng phân biệt nam nữ vệ đại tướng quân gật đầu đi thôi diệp âm ở kiên quyết từ bỏ vẫn là kéo một đốn bữa tiệc lớn chi gian do dự một lát quyết đoán tuyển bữa tiệc lớn không ăn bạch không ăn nàng mới vừa nhấc chân lần này lại bị người túm chặt diệp âm đủ rồi á uy nàng hung hung nhìn chằm chằm qua đi cố triệt biểu tình vô tội lãng ca nhi còn nhỏ ăn cơm muốn người hầu hạ nếu tổ mẫu lưu ngươi cùng nhau dùng cơm liền hảo dùng ăn hắn phía sau gã sai vật đặc biệt có nhãn lực thấy ở cố triệt bên người thêm một chương ghế tròn. cố lãng khí dậm chân ta đã sớm không cần người huy, ta có thể chính mình ăn những người khác cười làm một đoàn Cuối cùng vẫn là vệ lao thái quân với tay đem cố lãng kêu đi bên người. Cố mẫu tầm mắt ở tiểu nhi tử cùng diệp Âm chi gian xoay chuyển biểu tình nhiều lần biến hóa, cuối cùng tình lình đối thượng vệ lao thái quân hiểu do ánh mắt cố mẫu rũ xuống mắt. Thôi thuận theo tự nhiên. Huống hổ lấy cố phủ hiện giờ tình huống triệt nhi ngày nào đó nên thú cao môn quý nữ, thật đúng là nói không hảo là phúc hay là họa. Vệ lao thái quân dẫn đầu động đũa, những người khác mới đi theo động. Vệ lao thái quân lưu diệp Âm dùng món ngon. Nàng cùng vệ lao thái quân cách khá xa, không thể cấp lao nhân ra gấp đồ ăn, vì thế Diệp Âm liền đem này lòng biết ơn đưa cho quê quán người tiểu tôn tử. Cố triệt nhìn trong chén dịch thứ thịt cá, đi cốt cánh gà, nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống con mi. Chính ngươi ăn. Hắn thấp giọng nói. Diệp Âm, ân. Nàng một ngụm ăn luôn một khối thịt kho tàu, béo mà không ngán, quá thơm. Nàng ăn cơm tốc độ thực mau, nhưng ăn tương lại không thô lỗ, ngược lại cảm thấy nàng ăn đến hương, làm người ăn uống đều đi theo biến hảo. Đồng nhiên nàng trong chén kẹp tới một cái hải sâm kinh thành cư đất liền chịu giới hạn trong vận chuyển ăn không được hải vị tiên này đây đầu bếp nhóm đều sẽ dùng các loại quý báu gia vị xứng diệp âm ăn đến trong miệng thời điểm có một loại phức tạp hoa lệ vị thật giống như ở vào bối khuyết châu cung ăn ngon là ăn ngon đáng tiếc có điểm không chân thật loại gia tưởng nàng vẫn là thích thịt viên tứ hỉ, anh đào thịt cố triệt cố đại tướng quân nhìn khó được ăn mệt tiểu cháu trai mặt mày dạng ra ý cười Cố Đỉnh Tư cùng tỷ muội cướp đoạt cánh gà, cố Lang ăn đến một nửa lại chạy tới mâu thân bên người làm nũng. Các nữ quyến nói gần đây thú sự, trò chuyện biên quan trượng phu đưa về tới thư tử, mặc sức tưởng tượng sớm ngày đoàn viên. Như thế hoan thanh thiếu ngữ, đảo không giống huân quý nhân gia, ngược lại có loại nông già ôn nhu làm ở mỹ. Trong lúc cố Đỉnh Tư còn thét to uống rượu, bị nàng mâu thân tóm được một đốn giận mắng. Cố Đỉnh Tư thẻ lưới, không uống liền không uống, thật nhỏ mọn. Đem nàng mẫu thân khí quá sức. Bóng đêm càng sâu. Mây đen lung nguyệt, mọi người lục tục rời đi, to như vậy sân lập tức quảnh cu xuống dưới. Vệ Lao Thái quân đứng ở dưới hiên, nhìn đỉnh đầu huyền nguyệt, nguyệt huy minh minh ám ám, cuối cùng bị mây đen một chút một chút như tầm ăn lên, nàng trong lòng bỗng nhiên sáp lợi hại. Lao Thái quân. Quản sự ma ma cả kinh nói. Vệ Lao Thái quân trên mặt hơi lạnh, nàng giơ tay một mạng, mới phát hiện nàng vừa rồi thế nhưng vô chi vô giác mà rơi xuống nước mắt. Trong mắt quang đạm đi, đôi mắt vần đủ. Vệ lao thái quân chậm rãi suy sụp bả vai, giống bị rút ra sức lực, than thanh nói, về phòng đi. Chương 22 một tòa đại sơn. Cắt vàng từ từ, mười dặm không thấy lục lâm, trên mặt đất thật sâu cái khe giống như sống hơn một ngàn năm lão quy quy văn. Đồng nhiên, mặt đất rung động, cứng rắn gót sắt bay nhanh bước qua bụi đất, kéo dài hơi tàn khô khốc cỏ cây một chạm vào tức thoái, hóa thành bột phấn, cùng bùn xa hôn vì nhất thể, ở mặt trời trói trang phơi nắng hạ trở nên nóng bỏng. nóng làm mọi người tầm mắt đều trở nên vặt mẹo nơi xa doanh trướng dường như sa mạc hải thị thật lâu thẳng đến một tiếng cao uống tuôn ra mới biết không phải ảo giác Nô nãi phiêu kỵ đại tướng quân thủ hạ tham tướng nguyên hiền mở cửa vọng đài vệ binh lập tức huy động tiểu kỳ ít khi cao lớn cửa gỗ chậm rãi mở ra một hàng kỵ binh nháy mắt mà nhập nguyên hiền đem buôn ba hồi lâu ngựa giao cho chuyên gia chiếu cố hắn thẳng đến chủ trướng tướng quân có tin tức lêu trại người đồng thời trông lại nguyên hiền đối với chủ án sau cố nhị tướng quân ôm quyền nói tướng quân 30 mươi ngoại phát hiện bắc địch dấu vết hắn kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một đường tra xét đến dấu vết để lại chứng cứ có sức thuyết phục chính mình đoán trước phi hư tướng quân thuộc hạ suy đoán bọn họ rất có khả năng sẽ đánh lén ta quân khẩn cầu tướng quân cho phép mặt tướng mang binh lên chiến có chiến tranh sẽ có quân công nhưng mà cố nhị tướng quân lại tách ra đề tài buồn đem sáng tỏ ngươi ra ngoài nửa tháng cũng mệt mỏi trước đi xuống nghỉ tạm nghỉ tạm tướng quân Nguyên Hiền muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cúi đầu, là tướng quân. Lêu trại nội không có người ngoài, quân sư mới nói, tướng quân, thuộc hạ hoài nghi đây là một vòng tròn bộ. Hắn đem đủ loại điểm đáng ngờ nói tới, cuối cùng tổng kết nói, nguyên tham tướng cha xét đến dấu vết tám chín phần 10 là Bắc địch cố ý cho chúng ta xem, nếu chúng ta mang binh đi trước, rất có thể sẽ tổn thất thảm trọng. Cố nhị tướng quân kỳ thật cũng thiên hướng quân sư cái nhìn, nếu không hắn sẽ không chi đi nguyên Hiền. Cố nhị tướng quân hỏi, quân sư cảm thấy thế nào? quân sư tướng quân không ngại làm cố tứ tư phó tương lại lần nữa tìm kiếm chiến trường chính là một cái lấy mạng mà thân là tam quân đứng đầu cố nhị tướng quân mỗi một lần mệnh lệnh đều liên quan đến hàng trăm hàng ngàn người tánh mạng hắn không thể không thận trọng cần thiết thận trọng nguyên hiền ở chính mình doanh trướng nôn nóng dã bước chờ đợi kết quả hắn không có bối cảnh từ một cái vô danh tiểu tốt đến tham tướng thực không dễ dàng mà quân doanh muốn hướng lên trên bỏ cần thiết muốn chiến công hắn mang theo người tại dã ngoại ngồi sổm nửa tháng mới có này thu hoạch Lần này nếu có thể bằng này đại tỏa bác địch, hắn khẳng định có thể đi lên trên. Hắn đã qua tuổi Nhi Lập, quân doanh tân nhân xuất hiện lớp lớp, hắn không có bao nhiêu thời gian. Nhưng mà ngày kế, đại tướng quân bên người thân binh truyền tin, bắc địch có gì, tạm thời án binh bất động. Nguyên hiền trận tròn mắt. Cái gì kêu án binh bất động? Quân đội không ra động, không tiêu diệt địch nhân, hắn từ đâu ra quân công? Nguyên tham tướng, Nguyên tham tướng, Nguyên hiền hoàn hồn, dùng lớn nhất tự chủ khống chế chính mình biểu tình mới không làm chính mình có vẻ như vậy dữ tợn. Nguyên Hiền cúi đầu, là mặt tướng linh mệnh. Thẳng đến thân binh đi xa, Nguyên Hiền gầm nhẹ đá phiên xong nợ bàn dài. Tham tướng thật lớn hỏa khí a. Nguyên Hiền trong lòng run lên, vội thay một bộ ổn trọng mặt nạ, vừa rồi không cẩn thận đụng tới bàn. Hắn cười nói, không biết Trần tổng binh tới có chuyện gì. Trần Hoàng lo chính mình tìm một chương ghế ngồi xuống, thông thả ung dung địa lý tay háo. Nguyên Tham tướng còn không biết đi, hôm qua chúng ta cố tư phó tướng mang theo một chi kỵ binh ra doanh. nguyên hiển giữa mày nhảy dự trần hoàng cười tủm tỉm nhìn hắn ngươi nói nếu là cố tứ tư phó tương tiêu diệt được nhân này quân công tính ai nguyên Hiền không nốc hắn nghe minh bạch lập tức phản bác không có khả năng tướng quân không phải công và tư chẳng phân biệt người hắn có thể từ một cái tiểu binh bò lên tới trừ bỏ chính hắn nỗ lực còn có phiêu kỵ đại tướng quân thưởng thức trần hoàng vê một sợi trong dâu vậy chờ xem bãi nhìn xem công lao này cuối cùng rơi xuống ai trên đầu hắn đứng dậy rời đi Mau khoản chi môn khi bỗng nhiên nghỉ chân, cười lạnh nói, nếu chúng ta đại tướng quân thật giống ngươi nói như vậy hảo, này quân doanh cũng không phải là hắn cố ra không bán hai giá. Dứt lời, đi nhanh rời đi. Nguyên hiển cô đơn mà lùi lại hai bước, trong miệng lẩm bẩm, sẽ không sẽ không. Lại qua một ngày, cố gia tam phòng cố đại lang đi vào nguyên hiền doanh trướng. Nguyên Hiền đứng dậy cung nhen, thiếu tướng quân. Tam phòng đại lang gật gật đầu, hắn ngồi xuống cùng nguyên hiền hàn huyên một phen, sau đó thiết nhập chính đề. nguyên hiền phía trước tìm hiểu tin tức thật là bác địch bấy dập nguyên hiền hai quỳ xuống thiếu tướng quân thuộc hạ có tội còn thỉnh thiếu tướng quân trách phạt tam phòng đại lang nâng dậy hắn nguyên tham tướng cũng là bị chém mắt bất quá chiến trường tin tức liên quan đến mạng người mong rằng nguyên tham tướng về sau cẩn thận phân biệt phiêu kỵ đại tướng quân vẫn là thực coi trọng hắn cái này để bạt đi lên thuộc hạ sợ nguyên hiền nghĩ nhiều cố ý phái con cháu lại đây khoan nguyên hiền tâm quân doanh là cái nghiêm túc địa phương có công nên thưởng có tội nên phạt không thể sang bậy. không công không tội tác thường phạt, tất nhiên khó phục chúng. nhưng nguyên hiền vì tìm hiểu bắc địch tung tích, xác thật tận tâm tận lực, không khỏi rét lạnh nhân tâm, cố nhị tướng quân tính toán buôn lẩu kho trấn an thuộc hạ. nguyên hiền nhìn đưa qua hồ gỗ, sợ hãi mà trở về đẩy thiếu tướng quân, thuộc hạ thẹn không dám chịu. cầm đi, ngươi còn muốn dưỡng ra. tam phòng đại lang lại phủ nguyên hiền vài câu, lúc này mới rời đi. là đêm, trần hoàng tìm tới, thế nào, ta chưa nói sai đi? nguyên hiền không nói. Trần Hoang nửa điểm không khách khí mở ra hồ gỗ như vậy điểm bạc tống cổ ăn mày đâu kỳ thật không ít hồ bạc có thể để Nguyên Hiền ba tháng đồng lộc nếu không phải cố nhị tướng quân phân rõ thật giả Nguyên Hiền tùy tiện mang binh đi trước tổn binh hao tướng đừng nói bạc cuối cùng mệnh đều đến đáp đi vào Trần Hoàng khinh miệt mà khép lại cái nắp hắn cố ra Nam Nhi chỉ cần dòng chính liền có gần 10 người càng đừng nói tâm phúc bao nhiêu quân doanh chức vị hữu hạn chúng ta đại tướng quân chẳng lẽ không tăng cường người một nhà? Trần Hoàng nhìn Nguyên Hiền trên mặt giấy ruộng, ngươi thật sự là bị đại tướng quân thưởng thức quá hai lần, nhưng chẳng lẽ không phải chính ngươi dùng mệnh đổi quân công, nhân ra liền động động một mép. Hiền đệ A, có đôi khi ngẫm lại thật không công bằng. Đồ máu bị thương chính là chúng ta, quan to lộc hậu lại là những cái đó công tử ca. Nguyên Hiền bản năng tưởng phản bác, không phải như thế, cố gia các vinh đệ không phải đồ hèn nhát, mỗi lần chinh chiến, cố gia Nam Nhi đều dẫn đầu sông vào trước. Thậm chí có rất nhiều lần thiếu chút nữa chết ở trên chiến trường. May mắn cố gia huynh đệ đồng lòng, lăng là đem người từ kề cận cái chết tún trở về. Cố gia nhi lang chức quan là bọn họ dùng thật đánh thật quân công tránh tới. Chính là, cố gia thật là một tòa đại sơn A, chúng ta này đó tiểu binh tiểu tướng đều bị ép tới không thở nổi. Trần Hoàng lắc lắc đầu, cũng không biết cuộc sống này khi nào đến cùng. Có lẽ chúng ta chính là tiện mệnh đi. Nguyên hiển tâm lý phòng tuyến một chút sụp đổ, đúng vậy, khi nào đến cùng. Nói không chừng hắn đời này đến chết cũng chính là cái tham tướng. đúng rồi hiền đệ trần hoàng đỗng nhiên xoay đề tài vi huynh nhớ rõ nhà ngươi tiểu tử năm nay mười hai đi hảo gia hỏa trang kẽ ngã tiểu ngưu dường như hắn nếu là nhập ngũ có ngươi cái này đương tham tướng cha che chở tương lai khẳng định so người kém không được không giống nhà ta tiểu tử thúi văn không được võ không xong chú định không tiền đồ mặt sau trần hoàng nói gì đó nguyên hiền đã nghe không bảo hắn mãn đầu vóc đều suy nghĩ chính mình nhi tử hắn có hai cái nhi tử đại 12 tuổi tiểu nhân chín tuổi cái đầu sức lực đều tùy hắn, lại chắc địch lại thông minh. nếu là nhập ngũ, tương lai khẳng định so với hắn cường. nhưng là Trần Hoàng nói lại lần nữa quay quanh ở hắn trong đầu, Cố Gia chính là một tòa đại sơn. Cố Gia con nối dõi quá sung xuê, phụ phụ tử tử, huynh huynh đệ đệ, hơn nữa Cố Gia thân tín, quá nhiều người. có lẽ người ở bên ngoài trong mắt hắn cũng là đại tướng quân nhất phái, nhưng hắn hưởng thụ đến chỗ tốt quá ít. nếu là Cố Nhị tướng quân biết hắn quả hình tin tưởng, nơi trốn y, y luật hành sự, nghiêm minh quân quy. Cuối cùng ở Nguyên Hiền trong mắt lại là như vậy cái hình tượng, không biết làm gì cảm tưởng. Nguyên Hiền trong lòng rồi rắm nhịn không được đi qua đi lại. Thật lâu sau, hắn thở dài một tiếng. Nếu không có này tòa Đại Sơn thì tốt rồi. Chương 23 tiếng gió. Biên quan truyền đến tin chiến thắng, Nguyên Nhạc Đế ở triều đình làm đại tán cố gia Nhi Lang dũng mãnh, chiều sau càng dũng cảm ban thưởng cố phủ đại lượng châu báu tơ lụa. Vệ Lao Thái quân tỉ mỉ chọn lựa một con Tùng Lam, xanh đen hai sắc phối màu gấm tư xuyên. lệnh người chế thành kính trang phối hợp mảnh che tay cùng cấp biệt trang diệp âm đưa đi vương thị nhìn đến sau cũng trầm mặc từ diệp âm ở ngũ hoàng tử phủ khuất nhục ngũ hoàng tử thân vệ nàng liền vào một ít quý nhân mắt tùy theo mà đến còn lại là phiền không thắng phiền điều tra vương thị đứng mũi chịu xào nếu không có cố triệt trước một bước đem người nhận được biệt trang còn không biết sẽ như thế nào nhưng trong đó nội tình không người cùng vương thị nói tỉ mỉ diệp âm không biết như thế nào giải thích nàng sẽ võ càng sợ vương thị lo lắng cho nên im miệng không nói không nói mà vệ lao thái quân thường thường phái người tặng đồ lại đây tinh xảo trang sức lưu hành một thời nguyên liệu vương thị thật sự rất khó không nghĩ đến nơi khác đi nàng nhìn nữ nhi miễn cưỡng tính cao gầy nhưng thân thể ngạnh giống như hòn đá không có nữ tử kiểu mềm dung mạo tuy rằng thanh tú ngày thường lại không yêu trang điểm vệ lao thái quân rốt cuộc nhìn chúng nàng nữ nhi nơi nào vương thị vớt ve trang phục gấm tứ xuyên nguyên liệu đại bộ phận là thơ tàm, mềm mại thoải mái Không phải trên thị trường siêm ý có thể so sánh. Nàng biết hữu hạn, chỉ là bằng trực giáp nói, ta như thế nào cảm thấy lần này lao thái quân đưa tới nguyên liệu so với phía trước còn hảo. Bất quá như thế nào là kính trang, nhà nàng nha đầu cái kia dáng người, hướng lên trên một bộ cùng nam nhân cũng không sai biệt lắm. Diệp Âm tâm tình phức tạp. Vương Thị thúc giục nàng, tới thay cấp nương nhìn xem. Diệp Âm không lay chuyển được nàng, đành phải từ. Chờ đợi công phu, Vương Thị sờ sờ chính mình trên người quần áo. cũng là cố phủ đưa tới nàng mặc vào lúc sau đều biến phúc hậu liền tính là thân cận ra đây cũng là đỉnh đỉnh hảo đáng tiếc cố phủ nhà cao cửa rộng thế ra các nàng hai mẹ con chính là bình dân áo vải trên lệnh quá lớn vương thị mỗi lần toát ra một chút ý tưởng đều phải bóc tát ít khi diệp âm đổi hảo quần áo từ mảnh mặt sau ra tới nàng một lần nữa trải một cái cao đôi ngựa trang bị kính trang sạch sẽ lưu loát tùng lam xanh đen đều là rất sâu màu lam bất quá xanh đen lược lộ ra hồng hai loại nhan sắc đang chéo là thực ổn trọng với màu nhiều thấy ở cao đẳng chức quan văn võ đem đừng nói nữ tử chính là tuổi trẻ chút nam tử đều khống chế không được nhưng mà này bộ thâm thúy nhan sắc kính trang mặc ở diệp âm trên người trang bị trên tay màu bạc mảnh che tay ánh mắt đạm mạc cư nhiên ngoài ý muốn hài hòa vương thị khẽ nhếch miệng sau một lúc lâu phát không ra thanh âm diệp âm nghi hoặc nương vương thị như ở trong mộng mới tỉnh nàng vây quanh nữ nhi xoay quanh kính trang dùng màu bạc đường viền và áo lấy chỉ vàng thêu tường vân vân. dấu dếm quý khí vương thị vỗ tay ta cái ngoan ngoãn lao thái quân ánh mắt chính là hảo ngươi này háo quần quá hù người vương thị nhìn nữ nhi nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói vừa rồi ta đều phải cho rằng ta thấy được một vị nữ tướng quân nàng nhìn chằm chằm nữ nhi đôi mắt kia hai mắt tối tăm, gọn sóng bất kinh diệp âm con con mi nương đây là muốn học hồi vương bà vương thị cười to diệp âm thay cho kính trang ăn mặc nha hoàn phục đi chủ viện nói lời cảm tạ công tử cố triệt phất tay miễn nàng lễ nô phụ huynh gửi thư diệp âm nghĩ nghĩ ôn thanh nói cố tướng quân cùng cố phó tướng nhóm anh dũng thiện chiến uy manh hơn người lần này truyền đến tin chiến thắng trong kinh ba tánh cũng là kích động hoan hạ. cố triệt có chung vinh dự chiếu cái này thế đi xuống năm nay cửa ải cuối năm hắn dừng một chút lại sửa lại khẩu nói nhất muộn sang năm đầu xuân nô phụ huynh tất nhiên có thể hồi kinh hắn đem thư từ thỏa đáng thu hảo đi tùy ngô đi trong viện đi dạo đã nhập cuối mùa thu trong viện trừ bỏ hai viên cây thường xanh mặt khác cỏ cây đều khô hồ nước mực nước cũng giảm xuống một mảng lớn chỉ có hai đôi du ngư tăng thêm sức sống cố triệt nói năm rồi lúc này đã sớm lạnh diệp âm phụ họa cố triệt bỗng nhiên nói bắt tay vươn tới diệp âm mặc danh nhưng vẫn là làm theo cố triệt ở hồ nước biên ngồi xổm xuống như vậy một vị nhẹ nhàng công tử giờ phút này làm ra loại này hành động cũng không cảm thấy thất thố ngược lại có khác dí dỏng. Mặt nước chiếu ra một chương thanh tuấn khuôn mặt, đầu ngón tay hoàn toàn đi vào, ở tầng tầng gợn sóng trung, ảnh ngược kéo xa, mơ hồ mà hư ảo. Cố Triệt một tay vốc thủy ngã vào Diệp Âm lòng bàn tay, cảm giác được sao? Thủy là ôn. Diệp Âm kinh ngạc, nếu trước mắt người không phải Cố Triệt, mà là Cố Lãng, Diệp Âm đều sẽ không có nửa phần kinh ngạc. Nàng châm nửa nhịp mà cười cười, "Ân, cảm giác được." Trong nước gợn sóng rốt cuộc quy về bình tĩnh, rõ ràng mà chiếu ra bên bờ người thân ảnh. Đối diện mà vọng, Thơi thở giao triển. Khoảng cách thân cận quá, Diệp âm lui về phía sau một bước, đuổi ở cố triệt xấu hổ trước, nàng hành lên nói, lao thái quân đối nô tỳ hậu ái, nô tỳ vô cùng cảm kích, không biết như thế nào có thể báo. Cố triệt mỉm cười, tổ mẫu đưa cho ngươi đồ vật, ngươi an tâm thu chính là. Hắn khoanh tay với sau, đi nhanh đi phía trước đi, giống như vừa rồi làm ra ấu trí hành động người không phải hắn. Diệp âm mặc mặc, cuối cùng không nhịn xuống câu môi. Rời đi hồ nước khi, nàng thầm nghĩ, nguyên lai thu thủy không phải lạnh, là, là ôn diệp âm tự nhận là không tình thú nhưng là từ nay về sau lại đi ngang qua trong viện hồ nước tổng hội có loại khác cảm giác cũng không biết nào một ngày hồ nước thủy bỗng nhiên liền lạnh lạnh leo tận xương mọi người thêm áo lạnh vương thị thu xếp ngao cá trích canh cho nàng ấm thân thể phòng trong ánh đến leo lát hai mẹ con uống nóng hầm hập canh cá lời nói việc nhà bên ngoài tiếng gió hiền hách đem cửa sổ đánh đến keo kẹt vang vương thị lo lắng đêm nay gió thổi đến lớn như vậy Sợ là muốn trời mưa Diệp âm, không có việc gì Này nhà ở rán chắc, gió thổi không vũ sối không Dứt lời, ngoài phòng tiếng gió sậu đỉnh Vương thị còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, Càng thêm mãnh liệt cuồng phong mãnh liệt thổi tới Cây đúc ở trong gió thiêu đốt càng dữ dội hơn Đội ngũ giáp trụ trước Cấm vệ quân thống lĩnh cầm trong tay thánh chỉ Một chân đá vang biệt trang đại môn Cố ra mưu phản, giết không tha mươi 24 tàn sát Màn đêm trung ánh lửa tận trời Đêm này một phương thiên địa chiếu đến sáng trong lưới lao hiện lên hàn mang ấm áp sền sệt mùi tanh máu tươi vẩy ra ở không trung rồi sau đó rơi xuống đất giống một chương giấy trắng đột nhiên liền nhiễm đủ mọi màu sắc mau làm người phản ứng không kịp vương thị ở ngắn ngủi kinh hách sau lập tức lôi kéo nữ nhi tay âm âm chạy mau diệp âm phản nắm lấy nàng nhấc chân trong nháy mắt nàng trong đầu xẹt qua cố triệt thanh lánh mặt nàng do dự âm âm chúng ta đánh không lại quan binh. vương thị phảng phất biết nàng suy nghĩ thúc giục nàng diệp âm cảm nhận được vương thị lòng bàn tay tẩm ra hãn run rẩy đầu ngón tay nàng chỉ có một người nàng phải bảo vệ vương thị huống hồ cố triệt xe võ nương chờ ta một lát diệp âm nhanh chóng thu thập ra một cái bọc nhỏ bối ở sau người nàng quen thuộc biệt trang mang theo vương thị lập tức chiều cửa sau chạy a a a a, -a. hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết rất là quen thuộc diệp âm không hề nghĩ ngợi lấy vương thị trên đầu chân bặt ném nặng nề thanh âm cùng với thiết đao rơi xuống đất thanh thúy thanh cùng vang lên đông nhi cả người mềm trên mặt đất hốc mắt đỏ bừng minh minh ám ám chung một đạo thon dài thân ảnh phá vỡ chiều hôm mà ra đông nhi hai mắt trở lên á âm diệp âm một tay tún khởi nàng thất thần làm chi đi đông nhi không có chủ ý cơ hồ là diệp âm một câu nàng đi theo làm theo trên đường các nàng lại gặp trong trang một cái gã sai vặt ngày thường quen thuộc gương mặt lúc này hoảng sợ hoảng loạn diệp âm không gặp được liền thôi gặp gỡ thật sự khó có thể khoanh tay đứng nhìn nàng đoạt chết đi cấm vệ lao ném cho mấy người đừng chờ bị chém các ngươi ba người tổng có thể đối phó một cái quan binh Đông Nhi khóc lóc lắc đầu không ta không dám a âm ta không dám ta ngày thường liền cá cũng không dám sát ô ô câm miệng Vương Thị bỗng nhiên quát muốn sống liền nghe âm âm nàng nhìn chung quanh hai người nữ nhi của ta không phải làm bằng sát, nàng kéo các ngươi một phen các ngươi đừng nghĩ kéo chết nàng nếu không đừng trách chúng ta vô tình Đông nhi tiếng khóc một đốn, rốt cuộc nhặt lên trên mặt đất đao, nàng nắm đao tay đều ở run, giống cái cái sàng giống nhau, gã sai vật cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhưng may mắn chính là, bọn họ trung quy nắm đao, đại biểu bọn họ có phản kháng ý thức. Trong trang người đều nghĩ từ cửa sau chạy trốn, diệp âm cũng thấy được càng nhiều người quen. Nô đầu bếp che lại đoạn rất cánh tay gian nan chạy vội, vết máu nhỏ dọn, phía sau dơ lên cao lưới dao sắc bén cấm vệ từng bước ép sát, giống như quỷ sát. Hắn quay đầu lại nhìn lên. trường đao đánh xuống hắn ngơ ngẩn mà nhìn đối diện vặn vào mặt đã tưởng tượng đến hắn cách chết đáng thương hắn cuối cùng xuống dốc cái toàn thây cũng không biết tới rồi ngầm hắn này phúc tàn khuyết bộ dáng thê nhi còn nhận được nhưng mà hắn đợi sau một lúc lâu cũng không chờ đến đoán trước chung đau đớn ngược lại bị người nâng dậy trước mắt nữ tử tay nhiễm máu tươi như thế quen thuộc rồi lại như thế xa lạ diệp âm mặc kệ hắn ý tưởng quắc đi nàng nghe được phía sau trầm trọng dày đặc tiếng bước chân Đó là thành trăm huấn luyện có tố cấm vệ quân. Diệp Âm tâm một chút đi xuống trầm, nhiều như vậy tinh huệ, liền tính cố triệt người mang võ nghệ, nhưng hắn thật sự khiêng được sao? Nhưng nàng lúc này không thể rời đi đi tìm cố triệt, nếu không nàng che chở người nhất định toàn diệt. Mà cố triệt là cấm vệ quân chủ yếu mục tiêu. Diệp Âm trong lòng lý trí cùng tình cảm giao chiến, nhưng trên tay động tác lại không chậm chế. Mọi người một đường chạy vội, rốt cuộc vào hậu viện, 20 bước có hơn chính là cửa sau, chạy ra này phiến môn là có thể chạy ra sinh thiên. mọi người trong mắt chỉ có cửa sau diệp âm lại cảnh giác phía sau truy binh không nghĩ tới lại nhìn đến trong một góc một đoạn nhiễm huyết vật áo nếu không có mỗi ngày đối mặt diệp âm cũng sẽ không như vậy quen thuộc nàng lấy mùi lửa để sắt vào đong đưa ánh lửa hạ nàng tiểu chủ ra cả người nhiễm huyết hôn mê bất tỉnh phương thanh diệp âm cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt nhìn về phía tiểu chủ ra người bên cạnh ngay thường tiểu lệ đại nha hoàn lúc này hơi thở mong manh diệp âm có hiểu ngươi như thế nào thương như vậy trọng Còn có tiểu chủ ra, hắn không phải sẽ võ sao Phương Thanh hai mắt ốm hận gan từng chữ một nói, là bạch quản gia Hắn cấp công tử hạ độc Vốn chính là cường trống một hơi Giờ phút này một kích động Phương Thanh loa mà phun ra một mồm to huyết Hoàn toàn không có hơi thở Diệp âm không kịp thương xót Nàng nhìn về phía chết ngất quá khứ cố triệt Âm âm, đi mau Vương thị nôn nóng không thôi Những người khác đều chạy Nàng lại phát hiện bên người nữ nhi không thấy Diệp âm quay đầu lại Vương thị cơ hồ là khàn cả giọng ở gọi nàng, trong mắt nhiễm nước mắt. Nàng rời đi tầm mắt, thanh u biệt trang thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, bên hai tựa hồ còn quanh quẩn vô vọng kêu khóc. Nàng chỉ có một người. Nàng còn mang theo vương thị. Cấm vệ quân phi sắt không thể người là cố triệt. Âm âm, đi a, Nương cầu ngươi, đi mau a. Vương thị chạy về phía nàng, dùng sức tú nàng. Vương thị không phải không biết tiểu chủ gia đối với các nàng hảo, chính là này đó hảo cùng các nàng cánh mạng so sánh với. Cái nào nặng cái nào nhẹ, nàng sớm, có đáp án. Diệp âm bị tún động hạ, trong tay mùi lửa rơi xuống đất, hỏa thế không cam lòng mà còn xuất lại, nhưng cuối cùng chung sắp sửa quy về mất đi. Cấm vệ quân tiếng bước chân chấn mặt đất đều ở phát run. Mang lên cố triệt, nàng đem vĩnh vô ngày yên tĩnh. Nàng chỉ là nghĩ tới an tĩnh vững vàng sinh hoạt. Chính là chim nhỏ, ngươi thật là lợi hại nha. Diệp âm. Diệp âm. Diệp cô nương cùng ngồi xuống dùng cơm đi. âm Âm ngươi đừng phạm hồ đồ, âm âm, Vương thị nước mắt nước mũi rằng rủa, tiêu lên cuối cùng đều phá thanh. Diệp Âm lần thứ hai nhìn về phía Cố Triệt, hỏa thế tiệm tắt, hắn phải bị hoàn toàn cuốn vào trong bóng tối. Côn phong thổi quét, hậu viện duy nhất một thân cây rốt cuộc không chịu nổi, răng rắc một tiếng chặn ngang bẻ gãy. Diệp Âm một tay khiêng Cố Triệt, một cái tay khác cầm đao. "Nương, nơi này ly chuồng ngựa không xa, chúng ta đi tìm mã." Hai cái đùi nơi nào chạy trốn qua bốn chân. Vương thị nước mắt chảy ròng. chính là cấm vệ quân lập tức liền đến không còn kịp rồi tới kịp diệp âm nói năng có khí phách nương ngươi tin ta diệp âm quen thuộc này khối địa phương nhắm hai mắt đều sẽ không đi nhầm tuy rằng quá trình có điểm gian nan nhưng tuyệt không phải không hề cơ hội các nàng thẳng đến chuồng ngựa đương tới ngựa đi vòng vèo cửa sau khi quả nhiên bị đổ vừa vặn nho nhỏ một cái hậu viện che kín trang bị hoàn mỹ cấm vệ thô sơ giản lược một phòng trưng lại có sáu bảy chục người nơi cửa sau càng là đứng bảy tám người mà ở tiền viện còn có cấm vệ quân tưởng tứ nơi này pha vây quả thực khói như lên trời ngồi trên lưng ngựa vương thị cơ hồ mau dọa ngất xỉu đi bọn họ sẽ chết ở chỗ này bạch quản gia đứng ở cấm vệ quân thống lĩnh bên người chỉ vào diệp âm lớn tiếng nói cái kêu biết võ nha hoàn chính là nàng ánh lửa chung diệp âm cùng cấm vệ quân thống lĩnh xa xa tương vọng đối thượng cặp kia vững vàng bình tĩnh mắt cấm vệ quân thống lĩnh liền minh bạch nàng này tất trừ diệp âm sờ sờ ngựa tông mau, hảo con ngựa giúp ta một hồi nàng giơ tay ném trong tay đao lấp kín cửa sau một cái cấm vệ nháy mắt không có mệnh diệp âm phi thân mà xuống mượn dùng xung lượng trực tiếp đá chặt đứt mặt khác hai người cổ lấy bọn họ binh khí hoành tay một hòa máu về ra chỉ một cái đối mặt công phu liền kết quả năm người máu tươi bắn tung tóe tại nàng trên mặt lộ ra một loại quỷ mị cùng điên cuồng nhưng kia hai mắt lại là lạnh nhạt những người khác rốt cuộc phản ứng lại đây đối chiên keo vang diệp âm ra tay tàn nhẫn phàm nơi đi qua liền có người ngã xuống cận chiến không phải người càng nhiều càng tốt có đôi khi người nhiều ngược lại sẽ suy yếu chiến lực. trước mắt là người sống đều không phải là tăng thi diệp âm đánh lên tới nhưng không cố kỵ trên người thêm miệng vết thương nàng lại vô sở giác giống một đầu vô tình cố máy giết người tầm mắt giao tiếp khi đều sẽ bị nàng trong mắt tàn nhẫn nhất trụ ánh lửa tựa hồ đều biến thành huyết sắc diệp âm giống kiên cố nhất thuẫn tre ở vương thị cùng cố triệt trước người âm âm vương thị thấp giọng gọi nàng cả người lạnh băng trước mắt chứng kiến vượt qua nàng nhận chi mỗi một khắc đều là dày vò, không biết qua bao lâu, cũng có lẽ thật mau. Diệp Âm rốt cuộc từ người tường trung xé ra một lỗ hổng, chạy. Ngựa phảng phất có linh tính giống nhau mà xông thẳng cửa sau. Cấm vệ quân thống lĩnh trong lòng nhảy dựng ngăn lại kia hai con ngựa. Cố triệt nếu là chạy, hắn cũng muốn đi theo an liên lụy. Nhưng mà Diệp Âm giống như đá cứng tre ở cửa sau phía trước, đao đao kiến huyết, mắt thấy thủ hạ binh một cái lại một cái ngã xuống. Cấm vệ quân thống lĩnh mặt đều đen, lấy cung tiễn. mũi tên pha không mà đến. Diệp Âm lắc mình một tránh, trước mặt binh lính làm lá chắn thịt. Diệp Âm rút ra lá chắn thịt trên người mũi tên, trở tay một ném. Bạch quản gia thậm chí còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, hắn chỉ là cảm thấy ngực đau quá, có chút thở không nổi. Ngã xuống thời điểm, hắn mở to hai mắt, hắn còn không có tới kịp hưởng thụ vinh hoa phú quý, như thế nào liền đã chết. Thống lĩnh hoảng hốt, lửa giận cùng sợ hãi đang chéo, cung tiến thủ ở đâu. Nếu vật lộn giết không chết nữ nhân này, vậy dùng cung tiễn bắn chết, dùng lửa đốt mặc kệ như thế nào nữ nhân này cần thiết chết diệp âm một chân đá phi thân biên một cái cấm vệ như một đôi du ngư trốn đi đáng tiếc ở môn chỗ lại bị một đoạn lưỡi dao sắc bén ngăn lại diệp âm trở tay một phách dùng mười thành mười lực đạo đối phương hổ khẩu chấn tê dại giao tiếp binh khi khoảnh khắc chi gian cắt thành hai đoạn sấn đối phương kinh ngạc nàng thuận lợi lưu đi ra ngoài đen nhánh trên đường diệp âm nhanh như tia chớp nghe được phía sau động tĩnh vương thị hoảng sợ đừng sợ là ta Vương Thị kinh hỉ, ấm ầm. Vương Thị cùng cố triệt ngồi chung một con ngựa, trong tay còn nơm nớp lo sợ lôi kéo một khắc con ngựa dây cương. Diệp Âm bay nhanh lên ngựa, sờ sờ ngựa đầu, hảo con ngựa. Đêm nay ngươi lập công lớn. Vừa dứt lời, phía sau rầm rạp mũi tên đánh úp lại. Diệp Âm một roi ném ở Vương Thị ngồi xuống lập tức, đồng thời khống chế chính mình ngồi xuống mã, hai con ngựa bay nhanh mà ra. Vương Thị trước nay không cưới qua ngựa, nàng liệu mạng để thấp thân mình, cơ hồ cùng cố triệt dựa gần. Nhưng lúc này ai đều không có ngượng ngùng cảm xúc. Nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều mau điên đi ra ngoài. Âm. Âm âm. Chúng ta đi. Nào. Nhi. Trong bất hạnh vận hạnh, cố triệt biệt trang là ở kinh giao, ở ngoài thành. Tránh thoát cửa thành kia một khó. Nhưng cô ra nếu làm mưu phản tội danh, thiên tử có tâm tính vô tâm. Như vậy kinh thành đến mặt khác thành trấn các quan khẩu khẳng định cực lực giới nghiêm. Hiện tại ra bên ngoài chạy đồng dạng là tìm chết. Lại có. diệp âm nhìn về phía trên lưng ngửa cố triệt phương thanh nói cố triệt bị bạch quản gia hạ độc nếu không có giải dược cái này người sống biến thi thể cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì làm sao bây giờ trước mắt khốn cảnh thật mạnh diệp âm căn bản không dám tưởng cố phủ tình huống bạch quản gia cùng cấm vệ quân thống lĩnh nội ứng ngoại hợp bọn họ đại ý khinh địch mới không ở biệt trang cửa sau bố binh làm diệp âm tìm đến một đường sinh cơ nhưng cố phủ đâu bên cạnh nôn mửa thanh lôi trở lại diệp âm suy nghĩ vương thị khó chịu cực kỳ nhưng diệp âm không dám đỉnh môi lửa ánh sáng nhạt cũng mau bị thổi tắt chung quanh đen như mực một mảnh dường như tử thần tới gần diệp âm cảm giác đầu một trận choáng váng đông nhiên nàng nghe được một tiếng thanh thúy chim hót tinh thần vì này rung lên ưu ám giã ngoại thanh dương trần kia trương điệt lệ khuôn mặt quả thực giống sa mạc cam tuyển có tỉnh thần thanh minh chi hiệu diệp âm lặc dừng ngựa thanh dương trần mở miệng cùng ta tới diệp âm không núp ních thanh dương trần nóng nảy nhanh lên cấm vệ quân lập tức liền tới rồi diệp âm không có thời gian do dự nàng lựa chọn tin tưởng thanh dương trần tình huống như vậy nàng cũng thật sự tìm không thấy càng tốt biện pháp nếu thanh dương trần làm làm hại bọn họ diệp âm chỉ có thể nhận thiên muốn tuyệt nàng nàng có thể như thế nào nàng thật sự tận lực hai con ngựa tiếp tục hướng rừng cây chạy vội mà thanh dương trần xe ngựa tắt trở diệp âm ba người rời đi đối mặt diệp âm xem ký ánh mắt thanh dương trần bất đắc dĩ nói ta biết các ngươi hiện tại giống như chim sợ cành cong nhưng ta xác thật là tới giúp các ngươi Diệp Âm không nói. Nàng lúc này bình tĩnh lại, lấy bạch quản ra cùng cấm vệ quân thống lĩnh liên hợp chi thế, như vô tình ngoại, định có thể nhẹ nhàng bắt lấy cố triệt, không cần thiết lại nhiều thiết thanh dương trần này một ván. Còn nữa thanh dương trần tự mình lộ diện, cũng là biểu hiện thành ý nhưng đồng dạng cũng có thể giải thích vì lấy thân làm nhị. Diệp Âm đầu ngọng, tim đập đến cực nhanh, nàng rút tại bên người đôi tay ở run nhẹ nhẹ, đó là dùng sức quá mãnh liệt duyên cớ. Trên người đau thương cũng hậu chi hậu giác truyền đến đau đớn. Thanh Dương Trần tiến lên xem xét cố triệt tình huống, cao mày. Diệp Âm, làm sao vậy? Hắn độc rất khó giải sao. Thanh Dương Trần sắc mặt ngưng trọng, có điểm phiên toái. Diệp Âm liền dừng lại cái này đề tài, nàng mí môi, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, cố phủ bên kia. Thanh Dương Trần cúi đầu, có chút thất bại, cố phủ bên kia mục tiêu quá lớn, ta. Ta không thể nào xuống tay. Hắn kỳ thật có thể mặc kệ cố ra người chết sống, không có người sẽ trách hắn, cố gia mưu phản, ai dám cứu mạ. Nhưng hắn quá không được trong lòng kia quan, liền nghĩ tới kinh giao thử thời vận, Cố Triệt bên người có một cái lợi hại diệt âm, hẳn là có chạy trốn khả năng. Sự thật chứng minh, hắn đánh cuộc chính xác. Nông đậm bóng đêm hạ, đốt cháy đâu chỉ là một tòa biệt trang, Cố phủ chỉ có hơn chứ không kém. Tiếng khóc, tiếng mắng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng giống giận, thanh thanh đan chéo, cấp này thảm thiết diệt môn cử chỉ xứng với nhất sinh độc khúc. Liệt hòa chung, vệ lao thái quân nhìn trước mắt hoa y nhị thanh niên, thanh thanh cấp huyết cố phủ Đoan uổng, cố ra không có ngư phản. trời xanh tại thượng, hậu thổ tại hạ, ta cố ra ngự ngoại địch. hộ bá cánh nàng già mua hốc mắt tẩm ra nước mắt tới, cố phủ từ trên xuống dưới đều là lòng son dạ sát. này tình nhật nguyệt chứng dám, nhật nguyệt chứng dám nào? Hòa xa lên lỏi, gió đêm cổ vũ uy thế, nháy mắt hóa thành hỏa lòng đem cả tòa nhà ở đánh sập. bắn khởi hỏa tinh thiếu chút nữa liếm lắc hoa y thì thanh niên nhóm xiêm y lìa. chu đồng phun một tiếng, này lao bà tử đến chết đều không ngừng nghỉ. Hắn chắp tay nói, nhị điện hạ, tam điện hạ, ngũ điện hạ, các ngài cũng không nên bị mê hoặc. Ngũ hoàng tử chán ghét mà phủi phủi tay háo, hỏi thủ hạ, những người khác đâu. Hồi điện hạ, cố ra những người khác rút kiếm tự vận. Ngũ hoàng tử sửng sốt, nói không nên lời là cái gì cảm thụ, cuối cùng cười lạnh nói, trả thù có hai phân tâm huyết. Chu đồng không vui, thiện nghi các nàng. Nếu là bắt sống, bực này tội thần nữ quyến, tốt nhất kết quả cũng là trở thành quan nữ chi. Hắn còn tưởng nếm thử tướng quân phủ nữ nhân có cái gì bất đồng đâu. Báo, một người thị vệ vội vàng mà đến, điện hạ, tội nhân cố đỉnh tư mang theo cố lãng chạy. Phế vật, ngũ hoàng tử hung ác trường hướng phía sau liệt hỏa phế tích, hảo một cái lao thái quân, hảo nhất chiêu dương đông kích tây. Theo chân bọn họ chu toàn lâu như vậy, chính là vì cấp cố đỉnh tư cùng cố lãng tranh thủ chạy trốn thời gian. Hắn nhưng thật ra đã quên, cố gia tuổi trẻ một thế hệ trùng, cố đỉnh tư với võ học nhất có thiên phú. Chương hai truy nã Diệp Âm bọn họ bị an bài ở một hộ nông ra hầm, trong không khí tràn ngập đuổi đất cùng tiêu tán không đi mùi mốc nhi, đầu nành đại ngọn lửa chỉ nhợt nhạt đuổi đi hắc ám, mỗi người mặt bị ánh vàng như nến, giống đầu một tầng mạt không đi bóng ma. Diệp Âm cấp cố triệt trên người thương chỗ thượng dược, một lần nữa thay đổi một bộ quần áo, cố triệt ngoại thương không nặng, chân chính phiền toái chính là trong cơ thể độc, thanh dương trần cho hắn uy một viên tạm thời áp chế độc tính năng ăn dược, nhưng cũng chỉ có thể quản nhất thời. chị tận gốc còn phải đi độc thanh dương trần trầm giọng nói ngày mai ta sẽ an bài người lại đây hắn nhìn thoáng qua giường ván gỗ thượng chết ngất cố triệt ta ta lúc sau không có phương tiện lộ diện diệp âm gật đầu ta minh bạch ngươi có ngươi khó xử thanh dương trần muốn tỵ hiểm hắn phía sau còn có toàn bộ thanh thị gia tộc hắn không thể lấy gia tộc mạo hiểm trên thực tế thanh dương trần có thể làm được tình trạng này đã là cực kỳ không dễ thanh dương trần mặc danh thư xuất khẩu khí hắn lúc này mới phát hiện diệp thâm trên người thường hoàn cảnh quá mờ diệp thâm quần áo nhan sắc lại trầm, nếu không phải ly đến gần người được nồng đậm mùi máu tươi thanh dương trần khả năng thật cho rằng trước mắt nữ tử lấy một trọn mười, vô cùng hung hãn hắn tử trong tay háo móc ra một cái tiểu bình xứ đây là ngoại thương dược hiệu quả kém một chút ngươi tạm chấp nhận dùng sự ra đột nhiên hắn cũng không kịp chuẩn bị lo lắng cố triệt rất khó lại bận tâm diệp đâm. diệp thâm hào phóng tiếp nhận đa tạ thanh công tử một đường đánh nhau chung Diệp Âm đầu tóc rơi rụng vài sợi, lại sấn lấy trên mặt khô cạn vết máu, vốn nên là rất là chật vật. Nhưng ước chừng là kia hai mắt quá bình tĩnh, không thấy được chút hoảng loạn, này đó chật vật ngược lại thành một loại khác dũng cảm. Thanh Dương Trần đưa qua đi một phương khăn gấm, thở dài, ta thấy ngươi bất quá ba mặt, hai lần đều gặp ngươi tay nhiễm máu tươi. Diệp Âm rũ xuống mắt, tự bảo vệ mình mà thôi. Đúng vậy, đều là tự bảo vệ mình. Thanh Dương Trần cũng không biết không đúng chỗ nào, lần này cố phủ xảy ra chuyện quá cấp quá nhanh. hắn đi theo hoàng hốt đãi diệp thâm tiếp được khăn gấm thanh dương trần nói trăng khuyết không thay đổi quang kiếm chiết không thay đổi cương chú đó là thanh dương trần thủ hạ người lúc sau cùng diệp thâm tiếp xúc cám hiệu mà hắn lựa chọn hai câu này tinh tế cân nhắc cũng có khác thâm ý thanh dương trần ôn thanh dặn dò diệp cô nương cần phải nhớ lao hắn tự nhiên mà sửa đổi đối diệp thâm xưng hô không hề đem này cho rằng là cố phủ nha hoàn diệp thâm gật gật đầu ta nhớ kỹ trong bóng đêm thanh dương trần vội vàng rời đi Đã không có người ngoài, vương thị rốt cuộc chống đỡ không được ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt không tiếng động chảy xuống, theo sau bụng mặt ố ô yết thiết khóc thút thít. Trong lòng có suy đoán là một chuyện, thật sự chứng thực lại là một chuyện. Nàng âm âm, từ nhỏ liền ngốc ngốc, lại nội hướng, ngày thường nhất dựa vào nàng cái này đương đương. Nàng muốn như thế nào lừa gạt chính mình, mới có thể cho rằng ở một trung cấm vệ quân trung sát xuất huyết lộ nữ anh hùng là nàng nữ nhi. Diệp âm lau trên mặt huyết ồ, do dự một lát, đi đến vương thị bên người ngồi sổm xuống ôm lấy nàng. Ta không biết như thế nào nói cho ngươi, nhưng là lúc ban đầu hết thể phi ta duyên cớ. Nàng ở giải thích, nguyên lai diệp âm là tự nhiên tử vong, phi nàng việc làm. Vương thị là tin, nàng cực lực gáp lực chính mình bi thống, ở cái này hẹp hòi hầm, nàng chỉ dám thấp thấp, nhỏ giọng nước nở nói, ta, trong lòng kỳ thật, có cảm giác, âm âm nóng lên đã lâu, đại phu đều nói nàng không vương thị run rẩy môi, rốt cuộc nói không được, Đại viên đại viên nhiệt lệ nện ở Diệp Âm cánh tay, mu bàn tay, nàng cảm thấy một trận nóng rực, tia cổ năng ý phản phất truyền tới đầu quả tim. Diệp Âm biết Vương thị sợ hãi, thương tâm, nhẹ nhàng vỗ nàng gối, từ nàng khóc. Nước mắt là dễ dàng nhất cũng nhất hữu hiệu phát tiết biện pháp chi nhất. Vương thị cũng không biết khóc bao lâu, cuối cùng chậm rãi đã ngủ, đêm nay thượng lo lắng hãi hùng, lại mệt mỏi chạy trốn, nàng quá mệt mỏi. Diệp Âm đỡ nàng ở chân thượng nằm xuống, lại cho nàng đắp lên một tầng chăn mỏng. Thanh Dương Trần xuất hiện không chỉ có cứu bọn họ, cũng cho bọn họ cần thiết phẩm. Gian xếp hảo cố triệt cùng Vương Thị, Diệp Âm mới rảnh rỗi xử lý chính mình trên người thương. Chi hoan thời gian lâu lắm, quần áo bên cạnh đều lăn lộn một ít vải vụn liêu ở miệng vết thương. Diệp Âm xả ra khi lại phiếm huyết, nàng lại vô sở giác, cấp miệng vết thương thượng dược, thay một thân bình thường áo tang. Diệp Âm đi đến bên tường, thổi tắt đèn dầu. Cuối cùng một chút mỏng manh quang minh tắt, vô biên hắc ám quần cuộn mà đến, mọi thanh âm đều im lặng. Cái loại này chợt mất mát cùng cô độc cơ hồ đem người đánh sợ. Nàng lần đầu tiên trải qua hoàn cảnh như vậy khi, không tiếng động khóc nửa đêm, cuối cùng chết ngất qua đi. Chờ đến ngày hôm sau hướng đông, nàng cặp kia vết thương chồng chất tay lại đem một lần nữa cầm lấy vũ khí. Diệp âm hoạt động hai bước, phân biệt sờ sờ vương thị cùng cố triệt cái chán. Vương thị còn hảo, cố triệt thân thể lại rất lạnh, nếu không chú ý khẳng định sẽ nóng lên. Nàng nghĩ nghĩ, ở cố triệt bên người nằm xuống, ôm chặt lấy hắn. Có lẽ là cố triệt yêu cầu nàng, cũng có lẽ là nàng trung quy không thói quen cô tịch, cho nên cũng yêu cầu một chút an ủi. Nhắm mắt lại, Diệp âm thực mau hôn mê qua đi, nàng cũng rất mệt. Đêm ý lạnh lẽo, dương ván gỗ thượng nam tử rất nhỏ mà như mày, nhưng thực mau lại dãn ra. Cố triệt lúc ấy nhận thấy được trong phòng hân hương không đối khi, liền đề cao cảnh giác, nhưng không nghĩ tới hắn ẩm thực lại sớm bị động tay chân. Cố triệt như thế nào cũng không nghĩ tới, ở cố gia đái 20 năm bạch quản gia sẽ phản bội. hắn thậm chí là kinh ngạc lớn hơn phẫn nộ cố triệt đề đao sát ra chủ viện tính toán từ cửa sau rời đi chính là lực có không kịp là phương thanh liều mạng đỡ hắn chạy trốn nhưng sau lại bọn họ đều ném tới hắn ý thức mơ mơ hồ hồ không bao lâu liền cảm giác được một trận mỏng manh ấm áp ai cứu hắn cố triệt trong đầu có một cái tên miêu tả sinh động chính là hắn quá mệt nhọc cả người giống rơi vào vực sâu chi đế lãnh vô khổng bất nhập lãnh loại này lanh không biết rằng co bao lâu dài dòng giống cả đời nhưng cũng hình như là ngắn ngủn trong nháy mắt một chút nhược ngược, nhưng lại lâu dài ấm áp xuyên thấu qua bốn phương tám hướng hàn ý quay chung quanh hắn như tơ như lũ chậm rãi dệt thành giáp trụ trợ hắn chống đỡ lạnh lẽo treo cao tâm rốt cuộc rơi xuống hắn cuối cùng ý thức cũng hoàn toàn lâm vào hôn mê cố phủ lửa lớn thiêu suốt một đêm trong cung ánh đến cung thiêu một đêm nguyên nhạc đế đầy mặt mỏi mệt hắn xoa xoa giữa mày một mở miệng thanh âm ách lợi hại người bắt được sao vương trung nghĩa thật cẩn thận hồi thanh thượng cố triệt hoạn vô dụng nguyên nhạc đế hai mắt âm oan mãn thành tinh nhuệ còn bắt không được mấy cái tiểu tử vương trung nghĩa bông chốc quý xuống bang bang dập đầu thánh thượng bất giận tội nhân cố triệt đã trúng độc nếu vô giải dược, bảy ngày trong vòng nhất định bỏ mình nguyên nhạc đế lửa giận hơi nghỉ truyền lệnh đi xuống kinh thành hiệu thuốc nghiêm khắc quản khống vương trung nghĩa đúng vậy đến nôi cố đỉnh tư cùng cố lãng nguyên nhạc đế không để vào mắt một cái nha đầu cùng một cái nãi hoa toa có thể thành chuyện gì mà biên quan cố gia tử Điều phản sự hiện sau, không mặt mũi nào mặt quân, kể hết tự vận tạ tội. Họa lớn trừ bỏ, Nguyên Nhạc Đế cảm giác cả người buông lòng. Hắn bỗng nhiên liễm đi sở hưu âm u, thay một bộ bi thương chi sắc, Cố gia thật là làm chấm thất vọng. Vương Trung Nghĩa vội nói, "Là, đúng vậy, thánh thượng nơi trốn hổ đãi Cố gia, không nghĩ Cố gia tự cao công cao, thế nhưng sinh ra như thế đại nghịch bất đạo chi tâm." Hắn tiền mặt, chấn mắt nói dối, Cố gia nữ quyến cũng quá không biết tốt xấu, thánh thượng vốn định buông tha phụ nữ và trẻ em. các nàng lại được một tức lại muốn tiến một thước cuối cùng ông Trung nghĩa tổng kết thở dài nói cố phủ trên dưới vong cố quân ân nguyên nhạc đế trên mặt bi thống chi sắc càng sâu 15 phút sau áo lam thái giám cầm thánh chỉ mà ra tinh triều quốc nội toàn lực truy nã cố triệt cố đình tư cố lãng sinh tử bất luận kinh thành toàn diện giới nghiêm thần hồn nát thần tính mỗi người cảm thấy bất an đặc biệt là ngày xưa cùng cố phủ lui tới nhân gia vì phủ sạch cùng cố phủ quan hệ liều mạng chửi đới Cố lãng thành không chuyện ác nào không làm tiểu ba vương, cố triệt thành mê rượu háo sắc tử quỷ, còn có cố phủ những người khác, tương đảo mọi người đẩy, mà bị toàn diện truy nã. Cố triệt giờ phút này đang nằm ở kinh giao mộ tòa nông hộ hầm. Diệp âm sắc mặt nghiêm túc, đại đại phu thu tay, nàng phương hỏi, hắn thế nào? Đại phu lót dầu, không nói. Diệp âm thay đổi cái hỏi pháp, chính là độc dược nan giải. Đại phu thở dài, này độc như giải, nhưng độc tính lan tràn mau, lão phu sợ vị này làng quân căng không đến lúc ấy. diệp âm nghĩ nghĩ ngài lão phối chế giải dược yêu cầu bao lâu đại phu châm trước một phen do dự mà vươn ba ngón tay đây là nhanh nhất thời gian có thể diệp âm một ngụm đồng ý đại phu ngạc nhiên cô nương nếu là dùng dược vật lần đầu có lẽ có hiệu nhưng lại dùng liền không thể diệp âm ta biết nàng thật sâu vái chào ta sẽ tận lực chống đỡ cho đến lúc này mong rằng ba ngày sau lão tiên sinh đúng hẹn tới đại phu muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là nuốt trở về khuyên bảo nói Hiểu biết xong cố triệt tình hôm sau, Diệp Âm thử nói, đại phu có không vì ta nương đem một chút mạch. Vương thị kinh ngạc, theo sau xua tay, âm âm, ta không cần. Diệp Âm nhìn nàng, làm đại phu nhìn xem. Vương thị chính là một người bình thường, bọn họ về sau không biết còn có bao nhiêu trắc trở, cho nên khỏe mạnh thân thể là không thể thiếu, trước mắt có điều kiện, Diệp Âm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đại phu cấp vương thị bắt mạch, sau đó khai cái an thần phương thuốc, hắn nhìn về phía Diệp Âm, so với người nương. Thương thế của ngươi ngược lại trọng chút. Hắn tới phía trước, thanh công tử phái người dặn dò quá hắn, nói có một cô gái trẻ thân trung mấy đạo đau thương. Diệp Âm, con hảo. Thương chỗ thượng dược lại nghỉ ngơi một đêm, nàng cảm giác khá hơn nhiều. Đại Phu không tin, chảo quá Diệp Âm tay, theo sau tấm tắc bảo lạ, kỳ kỳ. Trên người của ngươi thật sự có thương tích. Này mạch đập mạnh mẽ hữu lực, đâu giống suy yếu người. Diệp Âm thay đổi một bộ quần áo, che giấu trên người thường. Đại Phu chỉ căn cứ nàng mạch tự xem. rất khó nhận đồng người này bị thương diệp âm đánh cái ha ha hôn qua đi đưa đại phu rời đi sau đó đem phương thuốc giao cho nông hộ bốc thuốc diệp cô nương yên tâm rất nhỏ mau trở lại nam nhân hàm hậu cười nếu không có biết người này là thanh dương trần nhãn tuyến diệp âm chỉ sợ cũng cho rằng người này là bình thường nông hộ luận khởi gạt người cổ nhân nhưng cường quá nhiều diệp âm một lần nữa trở lại hầm đưa cho vương thị hai trường mặt bánh nàng tùy tiện ăn chút gì cấp cố triệt uy hạ nước cấm Sau đó cởi ra cố triệt áo trên, đem người nâng dậy tới nửa ngồi. Vương thị khó hiểu, âm âm, người muốn làm gì? Gương mặt kia, còn có Diệp âm không nói lời nào thời điểm. Vương thị có thể từ này nhìn đến hai phần nữ nhi bong dáng. Hơn nữa mấy ngày nay ở chung, một đường buôn đảo tình nghĩa, Vương thị bản năng cảm giác quen thuộc. Diệp âm lời ít mà ý nhiều, thế hắn ngăn độc tính. Mặt thế thường xuyên mệnh huyền một đường, mọi người vì mạng sống, tiềm lực bùng nổ, cái gì thần thông đều ra tới. diệp âm may mắn thức tỉnh rồi dị năng nhưng có chút không dị năng người cũng dựa vào chính mình bản lĩnh hôn thực hảo diệp âm đã từng liền tiếp xúc quá một vị trung y gì không phải giả danh lừa bịp đồ đệ đối phương đích sắc có thực học còn dạy diệp âm hai chiêu mạng sống biện pháp không nghĩ tới hiện giờ dùng ở cố triệt trên người diệp âm xong chỉ khép lại ở cố triệt phía sau lưng tìm kiếm huyệt đạo nàng chỉ bụng thô ráp, xét qua trắng non da thịt khi lưu lại một chút dấu vết vương thị có chút xấu hổ mà quay người đi nghĩ thầm không hổ là gia đình giàu có công tử một thân gia thịt sò cô nương còn tiểu. tìm về xúc cảm diệp âm đôi mắt một lợi điểm ở cố triệt phía sau lưng huyệt vị một đường dao động song chỉ hỗn lượn lấy xương ngón tay tăng thêm lực đạo chậm rãi di đến đời trước cuối cùng nàng ở cố triệt trước ngực huyệt thiên trung dừng lại phúc cố triệt một ngụm máu đen phun ở trên người nàng nhan sắc đen đặc diệp âm trong lòng lúc này mới yên ổn nàng xa không có trên mặt biểu hiện nắm chắc nàng đem cố triệt chậm rãi phóng nằm đắp lên chân mỏng Rồi sau đó đâm thủng hắn đầu ngón tay, ám sát huyết châu toát ra, thẳng đến biến thành bình thường mới mẻ huyết xác Hết thể hoàn thành, diệp âm thoát lực mà ngồi dưới đất, bục lớn tiếng kháng nghị. Vương thị lao nàng trên đầu hãn, cười nói, ta đi cho ngươi lấy chút ăn. Tân nữ nhi ăn uống đại, muốn ăn nhiều chút mới có thể no. Chương 26 thức tỉnh. Ba ngày sau, đại phu về giải dược đúng hẹn tới, đồng thời cũng mang đến bên ngoài tin tức. Hắn ngồi ở mép giường cấp cô triệt bắt mạch, lại kinh lại nhạ, cô nương. Đây là như thế nào làm được? Diệp Âm tách ra đề tài, đại phu, hắn độc tính ngừng, ngài mau cho hắn ăn vào giải dược đi. Đại phu hẳn là, hắn một bên cấp cố triệt uống thuốc, vừa nghĩ bực này bí pháp sẽ không ngoại chuyện, hắn vừa rồi quá vô lễ. Nhưng mà không nghĩ tới hắn rời đi khi, diệp Âm đem biện pháp nói cho hắn, ở đại phu sửng sốt dưới ánh mắt, diệp Âm ôn thanh nói, nếu về sau có cơ hội, mong rằng Lão Tiên Sinh có thể đem cá cho người. Đại phu phản ứng lại đây, lui ra phía sau hai bước. Đối với Diệp Âm thật sâu vai chào cô nương đại nghĩa. Đại phu sau khi rời đi, hầm lại khôi phục yên lặng. Diệp Âm nhìn xuống hôn mê cố triệt, tâm tình phức tạp, đám người tỉnh, nàng nên như thế nào nói cho cố triệt, cố ra không có. Nàng lo mặt, người tồn tại phiền não thật nhiều. Cố triệt chúng độc khi, nàng chỉ nghĩ như thế nào kéo dài thời gian, chờ tới giải dược giải độc, hiện tại giải dược quy hạ Diệp Âm lại muốn lo lắng cố triệt tỉnh lại sẽ như thế nào. Giờ này khắc này. Diệp Âm cũng không biết nàng là hy vọng cố triệt sớm một chút tỉnh vẫn là trễ chút tỉnh. Nhưng mà hiện thực không cho nàng lựa chọn, hoàng hôn thời điểm, chết ngất 4 ngày nam tử lông mi rung động, theo sau chậm rãi mở mắt ra. Cố triệt ý thức còn không có thu hồi, cứng đờ mà nhìn trên không, ám vàng sắc chiếu sáng không tiến hắn đáy mắt. Diệp Âm có điểm lo lắng, giơ tay ở cố triệt trước mắt quơ quơ, công tử. Quen thuộc thanh âm đem cố triệt sở hữu ký ức kéo về, hắn trong mắt giật giật, Diệp Âm. diệp âm ở mép giường ngồi xuống làm cố triệt dựa vào nàng đầu vai cẩn thận uy thủy người trước không cần nói chuyện uống nước nhuận nhuận một lát sau vương thị từ bên ngoài đoàn tiến vào một chén cháo diệp âm tiếp nhận uy đến cố triệt bên miệng cố triệt tránh đi cố ra thế nào diệp âm không nói vương thị đứng ở bên cạnh xấu hổ mà xoa xoa tay đi cũng không được ở lại cũng không xong cố triệt đợi không được trả lời hắn tâm đều chầm tới rồi đáy cuốc diệp âm ngươi nói cho ta Diệp âm thở ra khẩu khí, hảo, ta nói cho ngươi. Cố gia mưu phản, trừ bỏ đình tư, lãng ca nhi cùng ngươi, những người khác đều không có. Lão Thái quân ở hỏa trung tự thiêu, ngày xưa huy hoàng cố phủ hóa thành cho tàn. Ngắn ngủ nói mấy câu, lại chịu tải vạn sơn trọng lượng, nháy mắt đem cố triệt đánh tan. Hắn giống như từ vạn trượng trời cao rơi xuống, phanh mà một tiếng quăng ngã thành bùn lầy. Thật lâu sau, hắn từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến bi phẫn gào giống, không... Tuấn nhã giữa mày gắt gao túc ở bên nhau, hắn đại dương miệng, ngực kịch liệt phập phồng, dường như dây tiếp theo liền sẽ tắt thở. Hắn đã từng ở ngũ hoàng tử phủ giả bộ này phúc bệnh trạng đã lừa gạt mọi người, hiện giờ vẫn là sắp xỉ bộ dáng, tâm cảnh lại là một trên trời một dưới đất. Vương thị hoảng hốt, công tử. Âm âm, làm sao bây giờ á âm âm. Diệp âm, nương trước đi ra ngoài. Vương thị cũng minh bạch lưu lại không tốt, trước khi đi nàng không biết như thế nào, thổi tắt đèn lên dầu, sau đó vội không ngừng ra hầm. đem mặt trên phong hảo hầm một lần nữa lâm vào tối tam diệp âm đem cháo bông rồi sau đó dùng sức đem cố triệt ôm thật chặt kiên định mà ôn nhu mà ở bên thai hắn kể rõ ta biết ngươi thương tâm phẫn nộ ta biết nơi này không có những người khác ngươi muốn khóc liền khóc nhưng không cần giống giận nàng lấy quá một phương khăn nhét vào cố triệt trong miệng ta nhắm hai mắt lại ngăn chặn lỗ thai giang qua hồi lâu diệp âm cảm giác tay đều mau chết lặng khi một giọt nhiệt lệ tạp đến nàng mu bàn tay này giống như một cái chốt mở theo sau liên miên không ngừng nước mắt tạp lạc tiên tính không tiếng động hầm vang lên áp lực tới cực điểm nước nở như sóng to rít gào cọ rửa đáng ngẩm tựa vạn điều hót vang bị thương mây đen lung nguyệt che nắng tránh ngày diệp âm thậm chí có thể cảm giác được trong lòng ngực người run rẩy làm bộ không biết càng thêm dùng sức mà ôm chặt hắn đang xem không đến quang minh địa phương thời gian cơ hồ đều mất đi ý nghĩa nhưng kia cũng chỉ là cơ hồ diệp âm đem chết ngất cố triệt vông lấy đi rồi hắn trong miệng khăn gấm kia mặt trên thế nhưng nhiễm đặc sạch huyết. Nếu không có đau đến chỗ sâu tròng, dùng cái gì nôn ra máu. Nàng rơi đi hầm, một lần nữa đứng ở dưới ánh trăng, nàng cảm thấy nơi nào đều không đúng. Ánh trăng như thế nào là chết bạch, nó không nên là sáng ời, hoa lệ, tràn ngập sinh mệnh cùng hy vọng sao. Này gió đêm cũng phiền lòng, quắt ở trên mặt lợi giống đao Diệp cô nương, bên ngoài lạnh lẽo, mau vào phòng đi. Nữ chủ nhân bưng canh xương hầm tiếp đón nàng. Trên bàn cơm Diệp Âm nhìn ân ái nông hộ phu thê, bên cạnh ngồi hai cái đáng yêu hài tử, đối thượng Diệp Âm ánh mắt thẹn thùng cười. Diệp Âm nhất thời thất thần. Nông Hộ quan tâm nói, "Muốn hay không đưa điểm canh xương hầm đi xuống?" Diệp Âm hoàn hồn, "Đúng rồi, trước mắt phu thê đều là nhạn tuyến. Đợi chút ta đưa đi." Nàng cầm một khối bổng cốt gặm, nàng thực thích ăn thịt, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy nhạt như nước Úc. Mu bàn tay nơi đó nóng rát, giống dấu vết, có điểm đau, có thể chịu đựng lại không thể bỏ qua. Nông hộ cơm canh chuẩn bị sung túc, cũng đủ ứng phó Diệp Âm đại ăn uống. Sau khi ăn xong, nàng ở trong sân qua lại đi lại, nhìn hầm cái nắp rồi dám hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống đi xuống. Nàng không có đốt đèn, tiến đến mép giường đi nhìn. Diệp Âm quặn cu é một tiếng, làm Diệp Âm tâm đều đi theo run run lên. Nàng tận lực bình tĩnh nói, công tử, ta ở. Không có công tử. Cố triệt ánh mắt có thể đạt được đều là đen nhánh, hắn mạc thanh nói, đổi cái xưng hô. này đem diệp âm hỏi ở nàng tổng không thể thẳng hô kỳ danh đi e sợ cho bọn họ không bị bắt được sao diệp âm nhất thời không nghĩ ra được ta không có manh mối cố triệt nhắm mắt lại làm như hồi ước lại tựa đơn thuần miêu tả cố ra con nối roi pha phòng đến ta này một thế hệ vưu gì ta ở ngang hàng trung đứng hàng thứ chín diệp âm chớp hạ mắt thử thăm dò về sau ta gọi ngươi a cửu nàng nhẹ giọng truy vấn có thể chứ cố triệt ân không khí thật sự đông lạnh diệp âm ho khan một tiếng Ta đi đốt đèn. Hâm một lần nữa sáng lên tới, Diệp Âm đưa lưng về phía hắn, phía trước cháo lạnh, ta đi cho ngươi đổi một phần. Ân. Diệp Âm lấy tới đều là cháo trắng rau xảo nàng hầu hạ cố triệt dùng hạ. Hai người ly đến như vậy gần, lại vô nửa phần kiểu diễm. Ta muốn đi tìm đỉnh tư cùng lãng ca nhi. Hảo. Rất nguy hiểm. Ta biết. Diệp Âm. Ta ở. Diệp Âm thu thập chén đua rời đi, phía sau truyền đến nghẹn ngào thanh âm, vì cái gì? Thanh âm quá nhẹ, nếu là ở bên ngoài, gió thổi qua liền không có. Diệp âm cúi đầu, không có vì cái gì. Phải không? Cố triệt rũ mắt, nhìn trầm chằm chăn suốt thần. Diệp âm mở ra hầm cái nắp, ta tưởng làm như vậy, ta liền đi làm. Gió đêm bọc nàng thanh âm, như có như không, không khỏi làm người hoài nghi chính mình hay không nghe lầm. Cố triệt sững sờ ở nơi đó, ám sát quang đem bóng dáng của hắn ánh lao trường. Hồi lâu, hắn che lại mặt, khe hở ngón tay gian hiện lên một mặt trong suốt. Hắn liền mềm yếu một lát, liền một lát. Sắp ngủ trước, Diệp Âm lại uy hắn phục một viên dược, quá hai ngày lại phục một viên, ngươi trong cơ thể độc là có thể giải xong rồi. Có lẽ là vì giảm bất lặng im, Diệp Âm nói, lần này chúng ta có thể thoát vây, ít nhiều thành công tử. Cố triệt, Ân. Diệp Âm ngủ dưới đất cùng Vương Thị ngủ cùng nhau, đừng nghĩ quá nhiều, ngày mai ta tự mình đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Cố triệt, ta cũng đi. Không được, bên ngoài đều ở truy nã ngươi. người dung mạo quá đáng dễ dàng bại lộ diệp âm một ngụm cự tuyệt hắn cố triệt tưởng phản bác lại phát hiện diệp âm nói chính là sự thật diệp âm thắc nông hộ cấp thanh dương trần truyền lời nói rõ nàng muốn đi tìm cố đỉnh tư rơi xuống bọn họ hiện tại là bị thanh dương trần che chở nếu là bởi vì nàng làm bậy cấp thanh dương trần chiêu họa kia thật đúng là bạch nhãn lang bù lang thanh dương trần nghe thuộc hạ đáp lời mày hơi chọn nàng thật là nói như vậy hồi công tử là thanh dương trần nhẹ nhàng điểm bàn Hắn trước kia chỉ cho rằng Diệp Thâm quyền cước lợi hại, không nghĩ tới người cũng có ý tứ. Lần trước đại phu trở về phục lời nói, đem Diệp Thâm dạy hắn về điểm này sự cũng nói, thậm chí còn thuật lại Diệp Thâm nguyên lời nói. Người phong cảnh khi, dày rộng đại nghĩa không kỳ quái. Nhưng Diệp Thâm hiện tại đi theo cố triệt gặp nạn, còn có thể nói ra cái loại này lời nói, liền không phải một cái bình thường nữ tử. Thanh Dương Trần cười một tiếng, nàng nhưng thật ra tưởng chu toàn. Thanh Dương Trần gật đầu nói, ngươi đi nói cho nàng, nếu là bại lộ. hoặc là tự sát hoặc là lý kinh là công tử thanh dương trần một tay căng ngạch, đừng trách hắn vô tình gia tộc cùng một nữ tử ngốc tử đều biết như thế nào tuyển huống hồ hôm qua chu đồng mới mang theo người tới hắn trong phủ điều tra nghẹn khuất là thật sự nhưng chu đồng thân phụ hoàn mệnh thanh dương trần nghẹn khuất cũng phải nhịn bất quá hắn cũng rất tò mò cố đình tư cùng cố lãng hiện tại ở đâu sự phát ngày đó cố phủ kia liên can phụ nhân hơn nữa một cái cố đại tướng quân khuynh này toàn lực muốn cho tiểu bối rời đi nhưng cuối cùng thật sự chạy ra tới cũng liền cố đình tư cùng cố lãng nhưng cố đình tư rốt cuộc chưa trưởng thành còn mang theo cố lãng trừ phi có người tường trợ nếu không không có khả năng trốn đến hiện tại chỉ là trên đường cái bài cha một ngày nghiêm quá một ngày cũng không biết kia hai đứa nhỏ đi con đường nào đối với cố đình tư cùng cố lãng hướng đi diệp âm nguyên bản là không có manh mối thẳng đến nàng mở ra lúc trước lao thái quân đưa nàng tráp gỗ đỏ trừ bỏ trắp răn trắp ngân phiếu nàng vô tình phát hiện tráp cái đấy cắn khôn chắp cái đấy cách tầng phóng một phong thơ cùng một khối lệnh bài. Cố ra tuy vong, nhưng quá vãng hành sự nhân hậu, với không ít người có ân. Không cầu mỗi cái bị trợ giúp người đều báo ân, nhưng một trăm luôn có như vậy bốn năm cái tri ân báo đáp. Trong đó có một nhà cháo phô lão bản, có một vị phó tướng, còn có một vị tú nương, cùng với thanh cư lâu họ nhạc hoa nương. Diệp âm một thân nam trang, cố ý miêu mày kiếm, một thân sát khí lộ ra ngoài, nhanh chóng đi qua đường phố. Dựa theo tin thượng địa chỉ người danh từng cái tìm. Đối phương bắt đầu giả ngu, thẳng đến Diệp Âm lấy ra lệnh bài. Đáng tiếc chính là, cố ra cô chất không ở nơi này. Diệp Âm từ ban ngày tìm được đêm tối, cuối cùng rốt cuộc ở họ nhạc hoa nương đặt chân sau bếp tìm được cô chất hai. Cố đỉnh tư đỉnh đầy người siêu thực chật vật bất ham, mà cố lãng hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vừa thấy liền biết tình huống không đúng. Nhạc hoa nương xin lỗi nói, bên ngoài quan binh một ngày muốn tới lục soát vài lần, ta thật sự vô pháp. Diệp Âm gật đầu, ta minh bạch, vất vả ngươi. Nàng quay đầu hỏi Cố Đình Tư, muốn hay không theo ta đi. Cố Đình Tư hai mắt đỏ bừng, nhưng nàng nhịn xuống nước mắt, ta không thể, sẽ liên lụy ngươi. Bọn họ là triều đình tội phạm quan trọng, Diệp Âm mang lên bọn họ đời này đều xong rồi. Diệp Âm bật cười, chẳng lẽ Nhạc hoa nương không nói cho các người, ta cũng ở truy nã danh sách chúng sao. Nàng đem Cố Lãng tiếp nhận tới, Lãng ca nhi yêu cầu trị liệu. Cố Đình Tư, chính là. Đình Tư, ngươi có thể ngắn ngủi tin tưởng ta một chút. Diệp Âm hướng nàng Trấn An cười nói, hảo sao? Cố định tư nghẹn nửa ngày, nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống, nàng dùng sức gật đầu, hảo, hảo. Bất quá bọn họ không thể như vậy đi, mục tiêu quá lớn, nhưng lãng ca nhi tình huống không thể lại trì hoãn. Đang ở Diệp Âm tự hỏi khi, nàng đông nhiên nghe được một đạo quen thuộc thanh âm. Diệp Âm tránh ở chỗ ngắt chỗ, nhìn Chu Đồng kia trương khí phách hăng hái mặt, tức khắc có chủ ý. Chương 27 lợi dụng Chu Đồng Chu Đồng đâu chỉ là Xuân Phong đất ý. Mười mấy năm qua hắn đều không có như vậy thống khoái quá. Cố ra rơi đài, ngày xưa gió mát trăng thanh cố triệt hiện giờ giống điều chó nhà có tang nơi nơi trôn tránh. Nghe nói đối phương đã trúng độc, đáng tiếc xuống dốc ở trong tay hắn, nếu không hắn một đống thủ đoạn trở. Chu công tử tới, hôm nay yếu điểm vị nào hoa nương hầu hạ đâu. Tiểu nhị ân cần cực kỳ, ai không biết hiện giờ chu ra quật khởi, muốn định vợ chu đồng biển người đi. Vừa dứt lời, quản sự vội nói, ngài thường điểm phất liễu như thế nào. Chu đồng dùng sức dấm lên một chất thang lầu, biểu môi, nhị. kia lánh hương cô nương đâu, nàng đánh đàn là nhất tuyệt. Chu đồng nghĩ nghĩ, liền cái kia luôn là làm dáng nữ cái giá. Quản sự đáp, là đâu, trước kia vẫn là cái quan gia tiểu thư, sau lại trong nhà xảy ra chuyện, nàng liền lưu lạc đến nơi đây. Nàng làm bộ làm tịch, vẫn luôn là bán nghệ không bán thân, mụ mụ tưởng bán cái giá tốt, liền từ nàng. Dưng một chút, quản sự ám chỉ nói, nhưng chu công tử nơi nào nhân vật. cái dạng gì quy củ ở ngài trước mặt đều không tính. nay thông lén lút khen tặng làm Chu Đồng toàn thân thoải mái, hắn ngửa đầu cười to, thành, khiến cho cái kia lánh hương lại đây hầu hạ. Bản công tử phải hảo hảo giáo nàng, một nữ nhân là bộ dáng gì? Công tử vi vũ. Quản sự đem Chu Đồng mang đi thiên tự nhất hảo sương phòng, phòng trong bài trí chú ý, điểm mùi thơm ngào ngạt hơn hương, làm người ý loạn tình mê. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Chu Đồng tưởng hắn muốn lánh mỹ nhân tới rồi. nhưng mà cửa phòng bị bạo lực đá văng lại là một chương xa lạ lại quen thuộc mặt chu đồng đồng tử manh xúc khó khăn lắm tránh thoát bay tới ám khí nơi này động tĩnh đưa tới người khác đối phương còn tưởng lại động thủ nhưng không biết vì sao do dự xoay người liền chạy chu đồng đợi trong chốc lát mới dám tiến lên cửa đảo hắn gia đình còn có vài giọt mới mẻ máu chu đồng v khởi huyết xoa xoa cười dữ thợn, thiên đường ngươi không đi địa ngục thiên tới sớm chu công tử phát sinh chuyện gì chu đồng không để ý tới bọn họ Lập tức xuống lầu, mới vừa phân phó người đi phòng thủ thành phố tư báo tin, liền vào xe ngựa. Hắn do dự mà muốn hay không truy, rốt cuộc cái kia nha hoàn rõ ràng trọng thương, chỉ là vừa rồi đại ý, lại làm người chạy. Đồng nhiên, thanh cư lâu sau hẻm truyền đến động tĩnh, chu đồng giật mình. Phú quý hiểm trung cầu, hắn cũng không tin hắn bên này hai cái thành nhân còn bắt không được một cái nha đầu thúi. Lập tức đi sau hẻm. phu xe vội đáp, đúng vậy. Xe ngựa bánh xe nhanh như chớp lăn quá phiến đá xanh. Phu xe nghi hoặc, kỳ quái, hôm nay như thế nào trưởng? Xe ngựa xử nhập sau hẻm, nương thanh cư lâu ngọn đèn dầu, miễn cưỡng có thể thấy rõ sau hẻm tình hình. Một bóng người thất tha thất để, tùy thời đều phải ngã xuống. Chu đồng Hưng phấn không thôi, chính là nàng, nàng bị trọng thương. mau đuổi theo đi. Cấp phòng thủ thành phố tư báo tin bắt được phạm nhân, cùng hắn tự mình bắt được phạm nhân nhưng đại đại không giống nhau. Lại nói kia nha đầu là cố triệt bên người người, bắt được nàng. còn sâu hỏi không ra cố triệt rơi xuống nếu là không chịu mở miệng trong nhà lao 18 loại khổ hình cũng không phải là ăn chay chu đồng đã mặc sức tưởng tượng chính mình bắt lấy cố triệt mọi cách đối phương cảnh tượng Thân kỳ chính là phía trước nữ tử trước sau theo chân bọn họ bảo trì một khoảng cách đáng tiếc trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng không ai phát hiện không đúng thằng đến nữ tử biến mất ở hiệu thuốc phụ cận chu đồng giận dữ tự mình xuống xe đem hiệu thuốc viên cái đế hướng lên trời nhưng mà cái gì đều không có không có khả năng bản công tử tận mắt nhìn thấy đến nàng tiến hiệu thuốc hắn bắt lấy hiệu thuốc trưởng quầy cổ áo nói có phải hay không ngươi chứa chấp phạm nhân trưởng quầy đều mo mù chết công tử văn uổng công tử văn uổng thảo dân nhiều thế hệ trong sạch không dám phạm tội a phòng thủ thành phố tư người rốt cuộc tới bọn họ nghe được chu đồng cùng trưởng quầy hai người đối thoại cho nhau đưa mắt ra hiệu một đám người vạm vỡ ở hiệu thuốc lục tung hận không thể đảo ba thước đất chu đồng đứng ở một bên mặt hắc như đáy nồi Nếu hắn không có nhìn đến diệp Tâm cũng liền thôi, rõ ràng người liền ở trước mắt, đối phương còn nửa chết nửa sống, hắn lập tức là có thể lập công, chính là hiện tại người truy ném. Muốn hắn như thế nào cam tâm? Hắn não nội mặc sức tưởng tượng cha tấn cố triệt, không phải thành chê cười. Chu đồng trên mặt thanh thanh bạch bạch, giống cái gia vị mâm. Hắn đệ nặng tính tình do hỏi, còn không có tìm được sao? Không có. Chu đồng tức giận dâng lên, vừa muốn khai mắng, bên ngoài đột nhiên truyền đến hét to, phạm nhân hướng phía đông nam chạy. chu đồng không hề nghĩ ngợi liền chạy vội đi ra ngoài lên xe ngựa liền đi một đám người cấp giống giống đuổi tới cửa thành bị tạp lung tung rối loạn hiệu thuốc tự nhiên cũng không ai chú ý bên trong thiếu trị ngoại thương cùng phong hàn dược liệu chu đồng dẫn đầu quát chóp nã tội phạm quan trọng mở cửa thành phòng thủ thành phố tư thống lĩnh ẩn ẩn rắc ra không đúng nhưng chu đồng đầu tàu gương mẫu ra khỏi thành phòng thủ thành phố tư thống lĩnh vô pháp chỉ có thể đuổi kịp. ban đêm vùng ngoại ô dỗi tay không thấy năm ngón tay chỉ có bọn thị vệ cầm trong tay cây đuốc ở trong gió thiêu đốt thỉnh thoảng phát ra bạo liệt thanh gió đêm quất vào mặt đến xứng lánh, phản phất ở cười nhạo mọi người vô năng phòng thủ thành phố tư thống lĩnh nhất nhịn vẫn là không nhịn xuống chu công tử ngài thật sự nhìn đến phạm nhân chu đồng nháy mắt dậm chân ngươi ở nghi ngờ ta hắn vươn tay ngươi xem ta đầu ngón tay huyết chính là cái kia tiện nhân rõ ràng là ngươi chờ vô dụng liền cái nữ nhân đều chảo không được ngươi nói cái gì phó thống lĩnh giận tí mặt Chu đồng không chút nào yếu thế, ta nói các ngươi phòng thủ thành phố tư vô dụng. Đủ rồi. Đại thống linh kiểm nén lửa giận, nếu chu công tử coi thường phòng thủ thành phố tư, mộ cũng không làm cho người ngại. Hắn quay đầu ngựa lại, trở về thành. Chu đồng xe ngựa lưu tại tại chỗ, có vẻ lẻ loi. Ban đêm rất lạnh, phu xe thật cẩn thận dò hỏi, công tử, chúng ta đây. Trở về thành. Chu đồng hầm hầm ném xuống một câu, liền một lần nữa chui vào xe ngựa. Phu xe cầu mà không được. bên ngoài đen như mực gọi người trong lòng bất an ước chừng là trở về thành nóng nội thiết phu xe cảm giác xe ngựa tốc độ đều nhanh trong bóng đêm diệp âm nâm dậy cố đình tư trên người nàng còn ăn mặc phòng thủ thành phố tư vệ giáp trụ trong lòng ngực ôm cố lãng thế nào ta không có việc gì cố đình tư còn đi phía trước đi nhưng nàng đi rồi vài bước liền mất đi trọng tâm phía trước chạy ra cố phủ cố đình tư đã là vết thương chồng trước, lúc sau lại nơi nơi chạy trốn chẳng những không có thời gian trị liệu thậm chí còn mệt miệng vết thương cảm nhiễm, đêm nay lại ôm Cố Lãng vẫn luôn tránh ở chu đồng xe ngựa phía dưới. Đừng nói nàng một nữ tử, chính là một cái tráng hán như vậy lăn lộn cũng chịu không nổi. Diệp Đầm ôm lấy nàng, đừng tậy mạnh. Nàng đem Cố đỉnh Tư khiêng trên vai, ôm Cố Lãng, thẳng đến đặt chân nông ra. Cố đỉnh Tư cảm giác trời đất quay cuồng, cả người khó chịu. Nàng giấu ở chu đồng xe đế thời điểm, có rất nhiều lần đều nghĩ ra được giết chu đồng, Cố gia hủy diệt, chu gia chính là đẩy mạnh lực lượng chi nhất. Chính là một khi nàng làm như vậy, lăng ca nhi làm sao bây giờ, còn liên lụy diệt thông. Nàng cần thiết nhẫn. Kẻ thù gần ngay trước mắt, nàng không thể động thủ, trong lòng bi phân ai có thể hiểu. Con hảo, nàng còn tồn một kia lý trí. Cố đình tư cố sức nước mắt, nhìn khiêng lên nàng bóng dáng, vẫn luôn mơ hồ tâm đống nhiên có một chút kiên định cảm. Tâm thần buông lỏng, nàng hoàn toàn hôn mê qua đi. Cố đình tư lại tỉnh lại thời điểm, đã là hai ngày sau, nàng thương quá nặng, nếu không có cố đình tư lấy Hảo. Cầu sinh ý trí cường, còn có dược vật thêm vào, sợ là thần tiên khó cứu. Cố đình tư lông mi run rẩy, một hồi lâu đôi mắt mới ngắm nhìn, nhìn đến trước mắt cố triệt, nước mắt nháy mắt dũng. Cố triệt giơ tay lau nàng nước mắt, không có việc gì đình tư, hiện tại an toàn. Chính là cố gia không có cố đình tư môi kịch liệt rung động, cơ hồ là khí âm. Cố triệt dừng lại, hắn túi đầu không nói. Cố đình tư vừa mới bắt đầu còn ở nhỏ giọng nước nở, đến mặt sau đã là gào khóc, nhưng nàng sợ bại lộ. trước lấy quá chăn nhét vào trong miệng nước nở thanh bi thương áp lực cố triệt lặng lặng nghe hắn biết mội mội yêu cầu phát tiết chờ đến cố đình tư khóc đủ rồi khóc nước mắt nàng cả người đều hư thoát hai mắt vô thần diệp âm bưng một chén cháo lại đây ăn một chút gì đi cố đình tư có phản ứng nàng chuyển động trong mắt cơ hồ là hơi thở mong manh diệp âm tỉ tỉ diệp âm nhìn cùng điêu khắc giống nhau ngồi ở mép giường cố triệt lại nhìn thoáng qua nằm ở trên giường cố đình tư nàng trong lòng thở dài Đem cháo giao cho cố triệt, nàng đem cố đỉnh tư nâng dậy tới, làm tiểu cô nương rửa vào nàng đầu vai, theo sau tiếp nhận cháo, một cái muỗng một cái muốn nguy nàng. Ngươi muốn báo thù liền trước dưỡng hảo thân thể, không ăn cái gì thân thể như thế nào sẽ hảo. Đúng hay không? Cố đỉnh tư cái mũi đau sót, vốn tưởng rằng chảy khô nước mắt lần thứ hai cháo ra, tập dưng ở trong chén, sen lẫn trong cháo chung, một ngụm một ngụm ăn xong. Ăn xong rồi cháo, nàng khôi phục chút khí lực, diệp âm tỉ tỉ, lăng ca nhi đâu. cố triệt hắn đã lui nhiệt ở mặt trên dưỡng mặt trên cố đình tư lúc này mới phát hiện nàng ở một cái nhỏ hẹp phong bế địa phương đây là đây là hầm diệp âm sờ sờ cái chán của nàng độ ấm bình thường thanh dương trần đã cứu chúng ta đem chúng ta an trí ở chỗ này kỳ thật tối hôm qua chu đồng lạc đơn khi diệp âm đồng dạng có nghĩ tới muốn hay không kết quả chu đồng Cùng cố ra ân đoán có quan hệ nhưng càng bởi vì chu đồng là một cái tai họa nhưng cuối cùng diệp âm không làm như vậy Nàng cố ý dẫn Chu Đồng ra khỏi thành, chính là bởi vì bọn họ nơi đặt chân ở phụ cận. Nếu nàng ở nơi đó giết Chu Đồng, thế tất sẽ khiến cho quan phủ cảnh giác, tất nhiên sẽ ở phụ cận thảm thức tìm tòi. Bọn họ bại lộ không nói, chỉ sợ cũng sẽ đem thanh dương trần xả tiến bảo, mất nhiều hơn được. Cố định tư lại dưỡng nửa ngày, có thể xuống đất, kiên trì mau chân đến xem cố lãng. Gặp kịch biến, lại lang bạt kỳ hồ, viên hồ hồ tiểu hài tử gây một vòng, cũng may trên người không hề nóng lên. Chỉ là trong lúc ngủ mơ hai điều tiểu tế lông mày đều còn bất an khoanh ở cùng nhau. Cố đình tư đau lòng hỏng rồi, do dự mà vươn tay, cuối cùng vẫn là rơi xuống, y đồ vớt phẳng cố lãng giữa mày. Ngươi còn như vậy tiểu nàng nhẹ giọng nỉ non. Có lẽ là cảm giác được thân nhân tại bên người, lại có lẽ là đã hôn mê mấy ngày, gây yếu tiểu hài nhi nức nở một tiếng, chậm rãi mở mắt. Cặp kia xinh đẹp đen nhánh trong ánh mắt là rõ ràng mờ mịt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây cái gì, dù lập cập cố đình tư thương tiếc mà ôm lấy hắn lãng ca nhi không sợ muốn cô cô ở chỗ này cố lãng ngơ ngác mà nhìn chung quanh không có ngôn ngữ có chút quá mức trầm mặc vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng hắn không hoàn hồn kiên nhận an ủi hắn nhưng cố lãng không có phản ứng chỉ là mặc kệ cố đình tư đi chỗ nào hắn đều đi theo như vậy trầm mặc ít lời bộ dáng cùng phía trước ngây thơ hồn nhiên khác nhau như hai người diệp âm cũng sầu, giống cố lãng loại tình huống này ở mặt thế sơ thực thường thấy nhưng bất hạnh chính là những cái đó chịu quá thật lớn bị thương hài tử cuối cùng mười không còn một bọn họ ở vì cố lãng tình huống nôn nóng khi thanh dương trần bên kia lần thứ hai truyền đến tin tức phía trước củng cố phủ giao hảo trương ra, lục gia bị xét nhà lưu đày. nguyên nhạc đế quyết tâm muốn thanh trừ tâm phúc hỏa lớn phàm là củng cố ra tương quan đều sẽ không bỏ qua mọi người chờ mặc. cố đỉnh tư bọn họ vì trương lục hai nhà đau buồn diệp âm nhìn đỉnh đầu không trung lại suy nghĩ tương lai như thế nào chương hai nhận chi bước đầu chuyển biến hoa vô đơn chí bởi vì chậm chạp không có bắt được cố triệt nguyên nhạc đế kiên nhẫn khô kiệt hắn tự mình hạ lệnh mệnh cấm vệ quân ba ngày nội cần thiết bắt được cố triệt nếu không để đầu tới gặp cấm vệ quân thống lĩnh trái tim run rẩy thật sâu túi đầu thần linh mệnh nay đại biểu cho kế tiếp lùng bắt cố triệt hành động mật độ sẽ thẳng tắp bay lên nguyên nhạc đế mỏi mệt méo giữa mày không biết vì cái gì hắn trong lòng ẩn ẩn bất an Vương trung nghĩa nhìn ra manh mối châm chân nói thánh thượng chính là lo lắng cố triệt sinh sự Nguyên nhạc đế không nói, Vương Trung nghĩa biết chính mình đoán đúng rồi, tiếp tục nói: Thánh thượng, thứ nô tỳ lắm miệng, không phải nô tỳ coi thường cố triệt, mà là cố triệt phụ huynh, bá phụ toàn thắng hắn gấp 10 lần, cuối cùng không cũng khuất với thánh thượng long uy dưới. Hắn cố triệt một con chuột chạy qua đường, còn có thể làm ra động tĩnh gì đâu. Nguyên nhạc đế động tác một đốn, hắn biết ông Trung nghĩa nói có lý, chỉ là trong lòng chỗ nào đó ở kêu gào không khỏe, nhưng loại này cảm xúc không liên tục bao lâu, bởi vì ngày kế trên triều đình. Một vị đại thần bước ra khỏi hàng, thánh thượng, thần có việc bẩm báo. Nguyên nhạc đế, chuẩn. Thánh thượng, du châu đột phát đại tuyết, vây sát ba tánh hơn trăm người, tình hình thai nạn khẩn cấp, còn thỉnh thánh thượng mau chóng định đoạt. Vừa dứt lời, lại có một người đại thần bước ra khỏi hàng, thánh thượng, dĩnh châu nạn trộm cướp hung mãnh, khẩn cầu thánh thượng phái binh diệt phỉ. Thánh thượng, cam hà huyện tao ngộ lũ bất ngờ, hướng hủy ruột tốt, chết đuối ba tánh xúc vật, hiện giờ ba tánh không nhà để về. Mong rằng thánh thượng phái người tốc tốc cứu tế. Nguyên nhạc đế giữa mày nhảy dự. Lập tức có người nghi ngờ, hoang đường, năm nay khô hạn thiếu vũ, hiện giờ đã là bắt đầu mùa đông, từ đâu ra lũ bất ngờ. Hắn nhìn chung quanh một vòng, hay là có người ngóng trông cứu tế bá cánh là giả, mơ ước cứu tế khoản tiền mới là thật. Nói hiệu nói vượng, người Âu người trong sạch. Mắt thấy trên triều đình xảo lên, chu đồng chi phụ ra tới hòa giải. Có dưới bậc thang, hai bên tạm hưu. Nhưng mà không biết là cái nào không có mắt ra tiếng nói, vì sao năm nay tình hình thai nạn như vậy nhiều. Người nói vô tình, người nghe có tâm. Vương Trung Nghĩa cũng không dám đi xem nguyên nhạc đế sắc mặt. Thiên tử sầu giận, phất tay háo bỏ đi. Chiêu thân đứng ở tại chỗ, khó hiểu lại hoảng loạn. Sau nửa canh giờ, nguyên nhạc đế ở lập chính điện triệu tập thái tử cùng trọng thần thương nghị. Nạn trộm cướp họa là lời lẽ tầm thường vấn đề, mọi người cũng chưa như thế nào để bụng. Trước mắt quan trọng nhất chính là cứu tế. Bất quá tuyết thai cùng lũ bất ngờ, nguyên nhạc đế càng có khuynh hướng trước giải tuyết thai chi vây. Vào đông lũ bất ngờ lại có thể lợi hại đi nơi nào. Mọi người thực mau thương nghĩ ra hành trình, từ thái tử mang binh đi trước dù châu cứu tế. Triều đình việc tạm thời không có chảy ra, nhưng người có tâm cũng có thể tìm hiểu đến. Cố đình tư nhìn huynh trưởng, nếu muốn ra kinh, đây là tốt nhất cơ hội. Chính là như thế nào trà trộn vào thái tử binh nghiệp có khó khăn. Trừ phi có lương xe cung bọn họ ẩn thân Nhưng là giống nhau gặp thai họa địa phương, cách vách thành trấn có thể đều ra lương thực, lại vô dụng từ Giang Nam điều lại đây cũng đúng, mặc kệ loại nào phương án, đều so từ kinh thành vận lương tới hiệu suất cao. Con đường này đi không thông. Cố Triệt phân tích xong lợi và hại, Cố Đình Tư thất bại cúi đầu. Chẳng lẽ bọn họ thật sự phải bị vây ở kinh thành sao? Kia không phải biến tướng cho chết. Cố Triệt cùng Cố Đình Tư nhíu mày suy tư, đột nhiên nghe được một đạo lãnh đạm thanh âm. Ta có một cái biện pháp. Diệp Âm Liễu mục Ta tạm thời vừa nói. Cố triệt, ngươi nói. Diệp âm, trời cao cảnh báo. Cố đình tư có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng cố triệt nháy mắt minh bạch, hắn ánh mắt sáng lên, có kết luận, được không? Cố đình tư, cái gì? Vì đế giả, toàn hảo thanh danh. Hiện giờ tại vị nguyên nhạc đế càng là như vậy. Cố triệt cùng diệp âm tụ ở bên nhau thương lượng, cố triệt để bút làm mấy đầu thông tục dễ hiểu vẽ viết với trên giấy, sau đó hai người trộm vào thành ý ấn, rơi dụng với trong thành. So với ly Kinh, vào thành quản không như vậy nghiêm. Vẽ thượng không được mặt bàn, không vì sĩ tộc sở hỉ, nhưng không thể không thừa nhận, bởi vì này tẩy nao tiết tấu, Áp vần, chuyến bá tốc độ cực nhanh, không phải giống nhau thì văn có thể so. Càng đừng nói thơ chung lời nói, các nơi thai họa toàn nhân thiên tử thất đức, loại này liên quan đến dân sinh việc, nguyên nhạc đế tưởng bịt mồm đều không thể, trừ phi hắn hoàn toàn không cần thanh danh, nhận hôn quân tên tuổi. Trong Hoàng cung, các màu quý báo đồ đựng nát đầy đất. Nguyên nhạc đế hai mắt sung huyết, rốt cuộc là ai ở lén hãm hại chớm. Vương Trung Nghĩa quỳ trên mặt đất đại khí không dám ra, tuy là hắn xảo lưỡi như hoàng, hiện tại cũng không dám mở miệng. Hắn nghĩ trở thánh thượng này trận nhi tức giận qua đi lại nói. Hoàng hậu nương nương. Bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân, cách long án. Nguyên nhạc đế cùng hoàng hậu tương vọng. Hoàng hậu làm lơ đầy đất hỗn độn, bước đi đến nguyên nhạc đế bên người. Thánh thượng hà tất vì lời đồn đại sợ bực? Như vậy chẳng phải là tùy kẻ cấp tâm ý? nếu chỉ là bình thường thai họa cũng liền thôi cố tình là ở hắn trừ bỏ cố ra lúc sau nguyên nhạc đế chột dạng hoàng hậu nhìn đến nguyên nhạc đế trong nháy mắt mất tự nhiên nàng rũ mắt che khuất trong mắt trào phúng thay một bộ quan tâm thái độ thánh thượng nếu lời đồn chỉ trích thánh thượng thất đức không bằng thánh thượng cử hành hiến tế khấu hỏi trời xanh mà bên kia thái tử đã đi trước du châu thần thiếp nghĩ lấy thái tử năng lực không nhiều lắm ngày liền có thể giải quyết sự tình hai tương dùng sức, đến lúc đó lời đồn đãi tự sụp đổ Nguyên nhạc đế giật mình, trên mặt không nhanh không chầm nói, vậy Y thì hoàng hậu lời nói. Cố triệt chỉ vào tay vẽ bản đồ địa hình giảng giải cấp mọi người xem, hoàng gia đại hình hiến tế địa điểm ở Thanh Đài Sơn, khoảng cách kinh thành có 7-8 chủ. Cha trộn trong đó chạy trốn nói, vậy là đủ rồi. Theo sau cố triệt viết một phong thơ, làm người giao từ Thanh Dương Trần. Tin viết bọn họ đại khái kế hoạch. Thanh Dương Trần xem qua lúc sau, đem thư tín đặt ánh đến phía trên đốt. Cố triệt vẫn là hắn nhận thức cái kia cố triệt. ngắn ngủi tinh thần xa suốt sau liền bố trí hành sự nhưng làm thanh dương trần liên tục ngoại ý muốn vẫn là diệp âm ai cũng không biết cố đỉnh tư củng cố lãng rơi xuống khi cư nhiên là diệp âm trước hết tìm được người còn thành công đem người cứu đi tuy rằng cố triệt viết thư giải thích quá nguyên do nhưng thanh dương trần vẫn là nhịn không được liễu lưới. lao thái quân lợi hại hắn lĩnh giáo qua nhưng diệp âm có thể nhập lao thái quân mắt có thể thấy được này bản lĩnh mà lao thái quân cùng cố triệt đồng thời coi trọng diệp âm thật là thức người có nói thay đổi người khác, chỉ sợ bảo châu đôi trước mắt, còn tưởng rằng là mắt cá. Tư cập này, Thanh Dương Trần ngượng ngùng hắn lúc trước không phải cũng là coi thường Diệp Âm. Đó là đã trải qua ngũ hoàng tử phủ một trận chiến, Thanh Dương Trần cũng chỉ là cho rằng Diệp Âm bất quá công phu lợi hại. Ai có thể nghĩ đến chính là như vậy một cái thường thường vô kỳ nha hoàn, cuối cùng thế nhưng bảo vệ cố phủ hy vọng. Tiếp nhưng không chỉ là dựa vào thân thủ, còn phải dựa đầu góc. Hiện giờ cố triệt bọn họ muốn ly kinh, cũng chưa mượn hắn tay. thanh dương trần nguyên tưởng rằng chính mình có thể giúp cố triệt rất nhiều nhưng hiện tại hồi tưởng hắn bất quá là cho cố triệt bọn họ một cái điểm dừng chân mà thôi mặt khác đều là dựa vào cố triệt cùng diệp âm tự thân hắn thậm chí tưởng nếu là lúc ấy hắn không xuất hiện diệp âm có thể hay không cũng có phá cục phương pháp chỉ là loại này giả thiết không có ý nghĩa thanh dương trần thực mau dứt bỏ rồi hắn lệnh người chuẩn bị ngàn lượng ngân phiếu phái người cấp cố triệt bọn họ đưa đi cố giao mưu phản tội ác tài trời Đình như vậy một thân tội danh, cố triệt bọn họ cuộc đời này sợ là chỉ có thể trốn tránh độ nhật. Cũng có lẽ, hắn cùng cố triệt này đừng, đó là cả đời. Hắn trong lòng sinh ra mấy phần phiên muộn, ở trong phòng đại không được, chỉ cảm thấy nơi nào đều là cô đơn. Thanh dương trần người đưa tới ngân phiếu khi, cố triệt mặc mặc, cuối cùng hào phóng tiếp nhận. Ân tình không nói, đều ở trái tim. Ly kinh trước một ngày, cố Đình tư tìm được cố triệt, chúng ta đi nơi nào. Cố ra là võ tướng thế gia. Cố Đình Tư không bị Diệp Thâm tìm được thời điểm, theo bản năng nghĩ tới mang theo cố lãng hướng biên quan chạy. Bọn họ phụ huynh thúc bá ở biên quan kinh doanh nhiều năm, tổng hội có đường sống. Cố Triệt, Giang Nam. Cố Đình Tư kinh ngạc, chính là cố gia ở Giang Nam không có chút nào căn cơ. Cố Triệt kéo kéo khoe miệng, phục lại nhấp thẳng, Đình Tư, cố gia đã vong. Hắn biết cố Đình Tư ý tưởng, chính là cố Đình Tư không có nghĩ tới, lấy bọn họ phụ huynh thúc bá khả năng. Cuối cùng lại rơi vào cái tự vận tạ tội kết cục là vì sao? Tất nhiên là quân doanh gia Phan đồ, tựa như cố triệt không thể tưởng được ở cố phủ mươi năm bạch quản gia sẽ cho hắn hạ độc giống nhau, hắn phụ huynh thúc bá cũng nhất định là bị cực thân cận người phản bội. Những người này hiểu biết cố gia, biết cố gia chân chính tâm phúc. Nói không chừng hiện tại đã đem cố gia còn sót lại thế lực nhất nhất tan giã, bọn họ lúc này đi biên quan, vô dị dê vào miệng cọng. Cố đình tư nghe huynh trưởng phân tích, chỉ cảm thấy cả người khinh phiêu phiêu. thật nàng đến bây giờ đều còn không có thất cảm nàng tổng cảm thấy cô ra tiêu vong chỉ là một hồi ác mộng, nàng nhiều hy vọng là một giấc mộng. cố triệt nhìn mội mội mờ mịt biểu tình đầu ngón tay giật giật cuối cùng vẫn là ngâng lên tay vuốt ve nàng đỉnh đầu nỗ lực cười một chút chỉ là kia cười thật sự quá miễn cưỡng cố đình tư xem chua sót tìm cái lấy cớ đi rồi cố đình tư vừa đi cố triệt cường căng khỏe miệng bỏ xuống hắn ngẩng đầu nhìn thiên hôi mông tối tăm, liền ánh mặt trời đều lộ ra từ khí hắn ở như vậy dưới ánh mặt trời đãi lâu rồi chỉ cảm thấy thở không nổi đã nhiều ngày hắn nhắm mắt lại trong đầu đều là biệt trang hừng hực liệt hỏa hắn tổ mẫu tự thiêu với hòa trung hắn mẫu thân bị buộc tự vận còn có hắn huynh đệ tỉ muội tí tách ấm áp máu tươi dừng ở bù mặt vượng ra một mặt màu đỏ tươi giống mặt trời lặn ánh chiều tà nhưng cũng giống màn đêm tận sau chậm rãi dâng lên thái dương một đôi ấm áp tay bao bọc lấy hắn cố triệt mới từ mặt trái cảm xúc chung bừng tỉnh hắn nhìn trước mắt người Ánh mắt rung động, Diệp Âm. Diệp Âm, ân. Diệp Âm cúi đầu, tinh tế đem cố triệt mỗi một ngón tay bẻ ra, sau đó từ trong tay háo móc ra một cái bình xứ, đem ngoại thương dược ngã vào hắn bị đâm thủng lòng bàn tay, theo sau xả trên người mảnh vải cho hắn băng bó. Toàn bộ quá trình nàng đều thực kiên nhẫn, thực nghiêm túc. Diệp Âm phủng cố trên tay, mềm nhẹ vớt ve, ngữ thanh nhàn nhạt lại ôn hòa, này chỉ tay là dùng để giết địch, không phải dùng để thương tổn tự thân. Cố triệt, Diệp Âm, ta. Cố triệt thương bên phải tay, diệp âm chật một chút đầu, theo sau hư hư nắm lấy há tay, ngẩn đầu nhìn thẳng cố triệt, thế gian này có rất nhiều người, tốt xấu, không tốt cũng không xấu. Từ bọn họ tạo thành thế gian rất nhiều sự. Trời xanh nhìn cái gì đều đối xử bình đẳng, nhưng tự thân thân ở trong đó mới biết tư vị. Không phải mỗi người đều phải đa tình đại ái, khoan thứ thế nhân. Làm thánh nhân quá mệt mỏi, vẫn là làm tục nhân hảo. Diệp âm xưa nay là nội liêm đến lạnh nhạt, nhưng giờ phút này nàng ánh mắt ôn nhu như nước. ẩn ẩn mang theo cổ vũ, cảm thấy bất công liền phản kháng, có hận liền báo thù, hành động nhiều một phần, tư tưởng gông xiềng liền ít đi một phần. Nhật tử trường đâu, không đến cuối cùng, ai có thể định ngươi sinh tử? Cố triệt tâm thần đều chấn, trong tay truyền đến độ ấm giờ phút này nằm kinh người, nhưng hắn tựa như bị mê hoặc, hắn chứ ma giống nhau, dùng sức gắt gao nắm lấy cái tay kia, hắn bị diệp âm chọc thủng đáy lòng thâm ra ý tưởng, hắn đã kinh ngạc lại có loại khôn kể cảm động, từ xưa đến nay. Đều là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Liên tính quân vương sai rồi, thần tử cũng chỉ có thể nhận. Chính là dựa vào cái gì? Sách Thánh Hiền giáo chính là lấy lý phục người, hiện giờ lý ở đâu? Máu tươi phá vỡ lòng bàn tay miệng vết thương, mãnh liệt tràn ra, cố triệt lại vô sở giác, hắn nhìn trước mặt gương mặt kia, không rõ diễm không trưng dương, lại như gió như nước ôn hòa hữu lực, cố triệt cảm giác vắng vẻ tâm bị cái gì lấp đầy, hắn môi dưới run rẩy, muốn nói cái gì rồi lại không mở miệng. Cuối cùng hắn tiến lên một bước, đem Diệp Âm dùng sức ôm vào trong lòng lực. Tựa như ở vô biên vô hạn xa suốt thủy lũ nhân, gắt gao ôm hắn duy nhất phù một, đó là hắn hy vọng, hắn tín nhiệm. Giảo trụ nàng lực đạo quá lớn, Diệp Âm cảm giác được phát đau, nhưng nàng không có dãy rủa. Một người từ đám mây rơi xuống, cần thiết ở trong thời gian ngắn tiếp thu hiện thực, giải quyết mặt trái cảm xúc, cuối cùng lại tỉnh lại, thật sự quá khó khăn. Đối với Cố Triệt, Diệp Âm đau lòng. Nhìn đến Cố Triệt lương đeo huyết hải thâm thủ. nhìn đến hắn áp lực thống khổ nhìn hắn dãy giụa như vậy một tháng hạ thanh huy nam tử bị trà đạp nàng không đành lòng trần chờ một lát diệp âm thử thăm dò hồi ôm lấy cố triệt nhẹ nhàng mà vô hàn bối chấn an hắn vương thị nhìn trong viện ôm nhau nam nữ quay người đi mặc kệ là cố ra xảy ra chuyện trước vẫn là xảy ra chuyện sau vương thị kỳ thật đều không xem trọng diệp âm cùng cố triệt xảy ra chuyện trước là các nàng trèo cao xảy ra chuyện sau vương thị nắm chặt vạt áo đống dưng lại bông ra thôi âm muốn âm dĩ liền không phải người thường. Chương 29 Ly Kinh. Nguyên nhạc đế ra kinh hiến tế, Vương Trung Nghĩa nhanh chóng an bài nhân thủ, nhưng mà trên làm dưới theo, thuộc hạ cũng nhiều là thấy tiền sáng mắt hạ người. Diệp Âm ra mặt, trực tiếp lấy ngân phiếu tạp ra bốn cái danh lệch. Thanh Dương Trần đưa bọn họ ngân phiếu cũng tức khắc đi 10 chi 89. Diệp Âm, Cố Triệt, Cố Đình Tư, Vương Thị lẫn vào đi theo nhân viên trung. Cố Lãng quá nhỏ, Diệp Âm ở hắn cơm trộn hạ mê dược, đám người hôn mê sau đem tiểu hài tử cất vào mang khổng cái dương trung làm bộ hàng hóa vận chuyển nguyên nhạc đế phỏng trừng là thật sự cho dạ đội ngũ hành trình thức mau cũng không kéo dài từ giờ tị đến giờ dậu đội ngũ đến thanh đài sơn chân núi hơi làm nghỉ tạm ngày mai lên núi quản sự cô cô lạnh lùng sắc bén một đám đều cho ta nhanh nhẹn điểm nhi nháo ra cái gì nhiễu loạn tiểu tâm đầu của các ngươi mọi người nhận lời diệp âm cùng cố triệt bọn họ lướt nhau chạy chậm qua đi cô cô ta tiêu chảy có thể rời đi một lát sao? Quản sự lông mày một dựng, Diệp Âm kẹp chặt chân, con eo, ngũ quan đều mau nhăn đến cùng đi. Quản sự xem lê tởm, đi nhanh về nhanh, thật là lười người cất đáy nhiều. cảm ơn cô cô. Diệp Âm nỗ lực bài trừ một mặt cười, sau đó dấm lên tiểu toái bộ một lưu chạy xa. Quản sự hoành mọi người liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn, làm việc. Những người khác tức khắc làm chính minh sự, cố triệt vì che giấu thân cao, liền ngồi quỳ trên mặt đất, cố đỉnh tư cùng Vương Thị cũng như thế. cho hắn đánh nghiểm trợ. Cố Triệt trong lòng nghiệm diệt âm, trên tay sống cũng chưa như thế nào động. "Ai, ngươi như vậy xinh đẹp, ở chỗ nào làm việc a?" Một đạo thanh thúy thanh âm vang ở bên hai. Cố Đình Tư cùng Vương thị nháy mắt căng thẳng thân mình, lo lắng mà nhìn mắt Cố Triệt. Cố Triệt xoa xoa tóc mai, ôn nhu nói, "Tư Thiện phòng." "Thật đáng tiếc a." Đối phương giả giả thở dài, nếu là ở địa phương khác làm việc, còn có khả năng gặp được thánh thượng, ngươi như vậy thanh lệ, thánh thượng khẳng định sẽ thích. Cố Triệt ánh mắt một lệ hơi túng lướt qua cố đình tư cũng giống ăn rồi bỏ ghê tởm người tên là gì a cố triệt có chút phiền hắn đầu rũ càng thấp đứt quãng ho khan cố đình tư hiểu ý lập tức tiến lên đỡ lấy nàng tỷ tỷ ngươi không sao chứ nàng nhìn về phía đáp lời cung nữ xin lỗi nói ngượng ngùng tỷ tỷ của ta thể nhược hôm nay đuổi ban ngày lộ thật sự chịu đựng không nổi cung nữ nha một tiếng nàng nhìn về phía nhu nhược mà nằm ở cố đình tư trong lòng ngực nữ tử ta có dược ta đi cho ngươi lấy Cố đình tư nháy mắt rũ xuống mắt, mới không lộ ra trong mắt không kiên nhẫn, không cần, nàng nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Dung dung, này đại ý không được. Cung nữ nhanh như chấp nhi chạy đi rồi, không bao lâu liền trở về, đưa qua một cái tiểu bình xứ, hôm nay thiên lãnh, đây là làm lý Hàn chi dùng, dược hiệu cực hảo. Cố triệt nhìn lướt qua bình xứ, bình thân tinh tế giàu có ánh sáng, tuy không đến mức là cái gì hiếm lạ vật, nhưng cũng không phải một cái bình thường cung nữ có thể có. Đối phương là người nào? vẫn là nói bọn họ trong lúc lơ đáng bại lộ đối phương ở thử bọn họ nhưng nếu thật là thử nay thủ đoạn thật sự cấp thấp cố đình tư ý tưởng cùng cố triệt không sai biệt lắm giọng nói của nàng đã lạnh tạ cô nương hảo ý nhưng tỷ tỷ của ta nghỉ ngơi một lát liền hảo nàng thật mạnh cắn nghỉ ngơi hai chữ đối phương hình như có sở giác do dự mà muốn hay không đem bình xứ thu hồi đi nhưng nàng nhìn thoáng qua cố triệt nữ tử mềm mại dựa vào cố đình tư trong lòng ngực, chỉ lộ ra một chút mặt mày lạnh leo lại lộ ra tỵ liêu Ta kêu thiện nhi, ở tư chế phòng làm việc, cốc thượng cung là ta thân cô cô. Nàng một bên tự giới thiệu, một bên tưởng đem bình xứ hướng cố triệt trong lòng ngực tắc. Cố đình tư ánh mắt hung lệ, giơ tay rục đẩy. Làm gì vậy? Diệp âm một bên xoa cái chắn hãn, một bên bước đi tới. Thiện nhi mở mịt, ngươi là. Diệp âm không lý nàng, ngồi xổm xuống tiếp nhận cố đình tư trong lòng ngực cố triệt, thân mật mà sờ sờ hắn cái chán, như thế nào có điểm nóng lên, chính là lên đường mệt. Người A. Nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại mang theo rõ ràng sùng lịch. Đừng nói thiện nhi há hốc mồm, cố triệt cùng cố đỉnh tư cũng ngây ngẩn cả người. Đây là cái tình huống như thế nào? Diệp Âm lúc này mới nhìn về phía thiện nhi, cô nương là có chuyện gì sao? Thiện nhi ánh mắt ở diệp Âm cùng cố triệt chi gian qua lại, trong tay cái chai nắm chặt, các ngươi nàng mang theo cuối cùng một chút mong đợi hỏi, các ngươi là thân tỉ muội, đúng không? Đương nhiên không phải. Diệp Âm lập tức cười rộ lên, nàng làm cho thiện nhi mặt. túi đầu hôn hôn trong lòng ngực người cái chán, ý có điều chỉ nói, cô nương còn có cái gì muốn hỏi sao. Loảng xoảng một tiếng, bình xứ rơi xuống đất, thiện nhi cắn môi thất tha thất thểu mà chạy đi rồi. Đám người đi xa, Diệp Âm mới buông ra Cố triệt, nhặt lên trên mặt đất bình xứ mở ra nghe nghe, sau đó không khách khí thu vào trong tay áo, đưa tới cửa lý hàn dược vợ, không cần bạch không cần. Cố đình tư nuốt nuốt nước miếng, gian nan nói, a âm tỷ tỷ vừa rồi nàng ngắm liếc mắt một cái bên thai đỏ bừng huynh trưởng. vốn là thấp thanh âm càng để thấp chút. ngươi vì cái gì? nàng nói không được nữa. trước công chúng hôn môi cái chán. tuy rằng huynh trưởng nam giả nữ trang, chính là diệp âm tỷ tỷ là cảm kích nha. diệp âm hiểu sai ý, giải thích nói, vừa rồi cái kia kêu, kêu thiện nhi cung nữ cho rằng a cửu là nữ tử. nàng thích nữ tử. diệp âm lời đến cùng người bẻ xả, trực tiếp tỏ vẻ cố triệt danh hoa có chủ là đơn giản nhất trực tiếp phương thức. cố đình tư vốn đang ở rồi dám diệp âm hôn nàng huynh trưởng. lúc này nghe vậy nữ tử thích nữ tử. nàng đều đốc, đây là cố gia kịch biến sau, cố đình tư khó được cảm xúc dao động, diệp âm thân mật địa điểm điểm cái chán của nàng, trên đời này việc nhiều đi, trừ bỏ nữ tử thích nữ tử, còn có nam tử thích nam tử, không có gì kỳ quái. Hảo, các ngươi giúp ta đánh hiểm trợ, ta đi xem tiểu lãng. nàng nhẹ giọng ném xuống một câu, cố triệt khôi phục như thường, cùng cố đình tư lơ đãng mà ngăn trở diệp âm thân ảnh. Diệp âm tiểu tâm sốc lên một cái, thấy bên trong hải tử còn tại hôn mê, không khỏi yên tâm. chiu đựng quá thật lớn biến cố hải tử không thể lại chịu kích thích càng đừng nói đem người đặt ở nhỏ hẹp trong không gian nhưng vì chạy trốn diệp âm cũng không mặt khác biện pháp chỉ có thể đem cố lãng mê thoáng nàng tranh thủ ở cố lãng thanh tỉnh trước đem người ôm ra tới nhìn thấy diệp âm cố đình tư nhỏ giọng hỏi á âm tỷ tỷ tiểu lãng thế nào diệp âm con hảo ăn cơm chiều thời điểm diệp âm không chút để ý nói tây bắc phương hướng 100 bước rẽ trái bảy mươi bước vòng qua sườn núi nhỏ Thẳng đi 112 bước. Cố lãng vẫn là tiếp theo. Bọn họ bốn cái thành nhân cùng nhau biến mất sẽ khiến cho hoài nghi. Man đêm buông xuống. Trong đội ngũ bậc lửa lửa trại. Cố đình tư đi lên mặt. Theo sau vương thị mang theo cố lãng rời đi. Đứng lại. Tuần tra thị vệ uống trụ nàng. Vương thị tâm đều khẩn. Giả vờ không có việc gì. Lấy lòng nói. Đại nhân có gì phân phó. Thị vệ nhìn vương thị trong tay cái dương. Làm gì đi. Vương thị, ta. Nô tỳ. nô tỳ là đi là thị vệ bất mãn ngươi ấp úng cái gì hắn đuôi vương thị trong tay cái dương nổi lên hoài nghi mở ra ta nhìn xem nô tỳ đói bụng vương thị vội nói muốn đi bên ngoài lộng điểm ăn thị vệ bán tín bán nghi đem cái dương mở ra vương thị tâm như nổi trống ánh mắt bay nhanh ngắm liếc mắt một cái doanh trướng phương hướng nhanh lên cọ tới cọ lui là là vương thị đáp trong lòng gấp đến độ không được mắt thấy cái dương rơi xuống đất Đông nhiên một đạo kinh hô. Không hảo, đi lấy nước. Mấy cái thị vệ vẻ mặt nghiêm lại, không hề quản vương thị cái này cung nhân, vội không ngừng đi dập tắt lửa. Trường hợp lâm vào một hồi tiểu hỗn loạn, Diệp âm vốn định mang theo cố triệt sấn loạn ly đi, không nghĩ tới đụng phải một cái nửa người quen. Thiện nhi trở về lúc sau mất mát hồi lâu, nhưng là ngủ trước, trong đầu lại hiện lên cố triệt ốm yếu bộ dáng, nàng trần trọc khó miên, nhiều lần rồi dám hạ một lần nữa đứng dậy. Nàng cùng đồng bạn thay đổi chút ngon miệng điểm tâm Ba ba mà cho người ta đưa tới, không nghĩ tới đụng phải Diệp Tâm cùng Cố Triệt muốn đi ra ngoài. Thiện Nhi mày nữ lại, đại buổi tối các ngươi đi chỗ nào. Hòa thế vốn là không lớn, lại phát hiện đến sớm, lúc này cơ bản tới rồi kết thúc. Diệp Tâm trong lòng cấp, trên mặt nhìn không ra manh mối. Cố Triệt thì tại cân nhắc hắn cùng Thiện Nhi khoảng cách, hẳn là có thể vô thanh vô tức mê đi đối phương, nhưng lúc sau muốn đem người dàn xếp, dễ dàng tự nhiên đông ngang. Nếu đánh vượng Thiện Nhi mặc kệ, thực mau liền sẽ bị người phát hiện. khiến cho xôn xao. Lúc đó thị vệ một lục soát, rắc ra bọn họ đãi doanh chứng không, càng dẫn người hoài nghi. Làm sao bây giờ? Cố triệt trong lúc suy tư, cảm giác trên mặt một trận ngựa ý, diệp âm ôm lấy hắn, ái mội mà đừng khai hắn tóc ái. Đều là thành nhân, buổi tối song song đúng đúng, thiện nhi cô nương cảm thấy chúng ta sẽ làm gì? Cố triệt lông mi đột nhiên run một chút. Thiện nhi trên mặt nháy mắt nóng bỏng, nàng hạ dọn quát, không biết xấu hổ. diệp âm không thèm để ý mà giật nhẹ khoe miệng một cổ vô lại chi khí ập vào trước mặt thiện nhi bị khí cái ngã ngửa nàng không cam lòng mà nhìn về phía cố triệt tối tăm trong hoàn cảnh nữ tử cúi đầu búi tóc tán loạn tựa hồ không gì sức lực dựa vào diệp âm trong lòng ngực thiện nhi ngươi đều khó chịu thành như vậy nàng còn lộ ngươi ngươi không tức giận sao cố triệt khí âm suy yếu đều y ghiền nàng thiện nhi chỉ cảm thấy trong tay điểm tâm đều thành chê cười mỹ nhân lại mỹ lại là cái người mù Thiện Nhi tức giận phải đi, Diệp Âm gọi lại nàng, cô nương đừng lộ ra à, quay đầu lại cho người mang ăn ngon. Ai hiếm lạ? Thiện Nhi dùng sức dấm lên bước đi, Cố Triệt lập tức ngồi dậy, so Diệp Âm cao hơn nửa cái đầu, cùng Diệp Âm nhanh chóng biến mất ở trong rừng cây. Cố Đình Tư ôm cố lãng cùng Vương Thị chờ bọn họ, Diệp Âm nói, thời gian hữu hạn, ta chỉ làm ra hai con ngựa, Đình Tư tiểu lãng cùng A Cửu ngồi chung, ta cùng ta nương ngồi chung. Mây đen che nguyệt, núi rừng đen nhánh, chỉ có một chút tinh hỏa. tẩm dầu chân ngồi lửa ở trong gió kiên cường thiêu đốt tuy là như thế trong rừng cây cối vẫn là sẽ quét đến trên người càng gặp thời khi lưu ý dưới chân lấy cố triệt cùng diệp âm năm thức cũng không dám đại ý mảy may nếu là lại có truy binh khó khăn có thể nghĩ bọn họ một đường hướng nam vương thị bị sóc ngũ tạng lục phủ đều mau dịch vị lăng là chịu đựng không hé răng diệp âm đau lòng nàng nhưng lại không dám dừng lại cố triệt cùng cố đỉnh tư cũng là trầm mặc lên đường trên đường cố lãng tỉnh lại quá một lần lại bị cố đỉnh tư hướng ngủ. Đêm dài từ từ, gió lạnh đến xương, nhưng lại lớn lên đêm cũng chung sẽ đi qua, chân trời đệ nhất lũ bạch như thần binh trời ráng, ở vô biên trong bóng đêm dễ dàng mà sẽ mở một cái khẩu tử. Rồi sau đó vết nước càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Mọi người ánh mắt bị bạch cấp chiếm cứ. Diệp Âm ở một cái nhợt nhạt bên hồ dừng lại, nói là hồ cũng không chuẩn xác, bởi vì nó chỉ có hơi mỏng một tầng thủy, khó khăn lắm che khuất đế mặt. Nàng dẫn đầu xuống ngựa, Sau đó đỡ Vương Thị xuống dưới, nhưng mà dâm đến mà, Vương Thị chân lại giống mì sợi mềm, nếu không phải Diệp Tâm đỡ, nàng khẳng định quăng ngã trên mặt đất. Nương. Vương Thị xua xua tay, còn hảo còn hảo, còn chịu đựng được. Nàng hai mắt tan rã, sắc mặt ở ngăm đen làn da thượng rất khó hiện ra hồng. Diệp Tâm giơ tay một sờ cái chán của nàng, quả nhiên có chút nóng lên, thiện nhi cô nương lý hàn dược vật nhưng thật ra có tác dụng. Vương Thị dùng dược ngủ, cố triệt cấp ngựa uy thủy. Cố đình tư mang cố lãng đi đi tiểu, sau khi trở về dùng ướt khăn lau tay, sau đó ăn cái gì? Giã ngoại gian an cũng không có minh xác nơi đặt chân, cái gì đều phải tỉnh dùng. Mà bên kia, hiến tế binh nghiệp tổng quản sự nghe nói thiếu hai con ngựa cùng bốn cái cung nữ, trong lòng một lộ bộ. Công công, hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hướng lên trên báo sao? Tổng quản sự lập tức gầm nhẹ, không được. Hắn trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng là lại không muốn tin tưởng. Sẽ không sẽ không. tốt xấu cũng là tướng quân phụ đích đấu tử, sao có thể sẽ giả nữ nhân? hắn đi qua đi lại, đống nhiên hỏi, thiếu bốn cái cung nữ, đúng không? hắn cường điệu cường điệu bốn cái, hội báo người mở mị hẳn là tổng quản sự trong lòng vui vẻ, xem, nhân số cũng không khớp. cố gia chỉ chạy ba người, trong đó cố lãng vẫn là cái tiểu hài tử. tổng quản sự thực mau chấn an hảo chính mình, nhưng vẫn là không thể đăng báo, nếu không hắn cũng muốn gánh cái quản sự bất lực tội danh. tổng quản sự nhắm mắt lại, được rồi. còn không phải là mấy người phụ nhân cùng nam nhân tư buôn, loại sự tình này không cần cầm đi ô Huế thánh thượng lô thai. Hắn còn không yên tâm, dặn dò nói, làm thuộc hạ miệng nghiêm điểm. Là là, công công. Thiện nhi nghe được tin tức thời điểm, có điểm kinh ngạc, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Tư trốn, không có lộ dẫn, không có hộ tịch, căn bản không thể lập thế. Buồn cười một cái bị cảm tình hướng hôn đầu góc, một cái không màng hiện thực, về sau nhật tử khó đâu. chương 30 khuyên cố lãng. Diệp Âm cuối cùng cấp hai con ngựa uy cây đầu, liền dựa vào dưới tảng cây nghỉ ngơi, cả đêm hết sức chăm chú mà lên đường, nàng cũng có chút mỏi mệt. Cố Triệt đem Cố Lãng tiếp nhận tới, làm Cố đỉnh Tư cũng đi nghỉ ngơi. Cố đỉnh Tư không nhúc nhích. Cố Triệt ôn thanh nói, "Đi thôi." Cố Lãng ánh mắt vẫn luôn đi theo Cố Đình Tư, Cố Triệt sờ sờ hắn đầu nhỏ, một lát sau, Cố Lãng rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn. "Muốn hay không chạy động một chút?" Cố Lãng mở to một đôi màu đen đôi mắt, ánh mắt lỗ trống. cố triệt cũng không thúc giục hắn chỉ là sờ sờ tiểu hài nhi mặt cảm giác cố lãng giống như lại tiểu tụy cặp kia màu đen trong ánh mắt ánh hắn dần dần mà biến thành diệp thâm thân ảnh cố triệt liễm đi suy nghĩ trần chờ một lát hắn túi đầu hôn ở cố lãng cái chán thực nhẹ thực nhẹ về sau tiểu thúc không bao giờ sẽ làm người lâm vào hiểm cảnh hắn đem cố lãng ôm chặt một ít trong lòng ngực mềm mại tiểu thân thể đồng dạng cho hắn ấm áp cố lãng dựa vào cố triệt trong lòng ngực bên hai là hữu lực tiếng tim đập rất giống rất giống ngày đó buổi tối tiếng kêu rên nổi lên bốn phía lửa lớn mấy ngày liền thật nhiều người dơ đao muốn giết bọn hắn thường ma ma đẩy ra hắn làm hắn chạy mau theo sau liền ngã xuống trên mặt đất chảy ra thật nhiều thật nhiều huyết đôi mắt mong rằng hắn phương hướng mở đại đại phảng phất thúc rủ cố lãng kỳ thật không quá nhớ rõ một ít chi tiết lúc sau giống như có người lại bế lên hắn liên tiếp mà đưa cho bất đồng người nhưng đều không ngoại lệ lúc trước ôm người của hắn đều đã chết cuối cùng hắn bị giao cho bốn cô cô trong lòng ngực đao quang kiếm ảnh thứ người đôi mắt đau hắn quá sợ hãi dọa nhắm mắt lại không có thị giác lỗ thai trở nên phá lệ nhanh nhạy hắn nghe thấy bốn cô cô kịch liệt tiếng tim đập cũng nghe thấy cấm vệ quân mắng chửi càng nghe được lưỡi dao sắc bén xẹt qua bốn cô cô thân thể nặng nề thành cùng bốn cô cô kêu rên hắn thân thể đều cứng lại rồi e sợ cho cấp bốn cô cô thêm phiền thoái kia một khắc cố lãng mới có rõ ràng thật cảm bị bắt được sẽ chết tử vong rất thống khổ nương đã chết thẩm thẩm nhóm cũng đã chết Da cũng bị lửa đốt không có. Cố Triệt cảm giác được trước người thơ ngức, hắn hơi chút đem Cố Lãng bông ra, mới phát hiện đứa nhỏ này đã rơi lệ đầy mặt. Cố Triệt cả kinh, Lãng Ca Nhi ngươi làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Cố Lãng nước mắt như vỡ đê, lại không có thanh âm, không tiếng động khóc, đại viên đại viên nước mắt nện xuống. Cố Triệt ý thức được không đúng, hắn đôi tay phủng trụ tiểu hài nhi mặt, cùng hắn để ngạch chăm nhau, Lãng Ca Nhi, ngươi nghe được đến ta thanh âm sao, ta là tiểu thúc. Lãng Ca Nhi Cố lãng chỉ là khóc. Cố triệt run sợ, hắn nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Lãng ca nhi, ngươi không cần dọa tiểu thúc. Kia nháy mắt, cố triệt căn bản không dám tưởng cố lãng không có sẽ như thế nào. Hai người động tĩnh bừng tỉnh cố đình tư cùng diệt âm. Phát sinh chuyện gì? Cố triệt hoảng loạn ngẩng đầu, hiếm thấy nói lắp, ta. Ta không biết, lãng ca nhi hắn vẫn luôn ở khóc. Cố đình tư ruôi tay, đem lãng ca nhi cho ta thử xem. Nhưng mà vẫn là vô dụng. cũng không biết đứa nhỏ này đâu ra như vậy nhiều nước mắt như vậy đi xuống không phải biện pháp Diệp Âm hỏi tiền căn hậu quả đem người từ cố đỉnh tư trong tay ôm lại đây nàng nhìn thẳng cố lãng hai mắt vẻ mặt nghiêm khắc nghe cố lãng cố gia bị quan lấy mưu phản tội danh phán xử tử hình ngươi thẳng tổ mâu ở hỏa trung tự thiêu ngươi thím cùng cô cô nhóm chết ở quân đau hạ ngươi mẹ ruột tự sát cố phủ không có ngươi nói vậy vừa rồi an tĩnh hải tử bỗng nhiên bạo khởi một cái tát đánh vào Diệp Âm cái chán tiêm thanh gào giống ngươi gạt người ngươi gạt người diệp âm ấn khẩn hắn ánh mắt lanh khốc cố lãng cố phủ không có bị một phen lửa đốt ngươi nghe thấy được không có tiểu hài nhi như là bị dọa tới rồi ngốc lăng một lát theo sau ngửa mặt lên trời từ hết hầu chỗ sâu trong phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết nhân bệnh hôn mê vương thị bị sống sờ sờ dọa tỉnh nàng dây rủa đứng dậy phát hiện phía trước trầm mặc cố lãng ở diệp tâm trong lòng ngực gào khóc ta không tin ngươi gạt người ngươi là cái kẻ lừa đảo diệp âm ôm hắn qua lại đi lại một bên nhẹ nhàng vô hàn bối sợ cố lãng khóc xóa khí phía trước diệp âm liền ở lo lắng trải qua kịch biến cố triệt cùng cố đỉnh tư đều phát tiết một bộ phận mặt trái cảm xúc chỉ có cố lãng an an tinh tĩnh này không phải chuyện tốt quá mức khổng lồ mặt trái cảm xúc gáp lực ở trong lòng trừ bỏ số rất ít thiên tuyển chi tử càng nhiều người là trở nên bạo ngược cuối cùng nhanh chóng đi hướng diệt vong diệp âm gặp qua cố lãng hoạt bắt đáng yêu bộ dáng không đành lòng đứa nhỏ này bị hoàn cảnh vặn mẹo mênh mang khô trên mặt đất lan tràn hài đồng thảm thiết tiếng khóc không biết qua bao lâu tiếng khóc tiệm đi cho đến cuối cùng rốt cuộc yếu đi cố lãng ngủ đã chết qua đi diệp âm lúc này mới dừng lại vương thị nhìn nàng xương đỏ cái chán đau lòng hỏng rồi chính là bọn họ không có tiêu xương thuốc dán cố đình tư ngồi xổm xuống ngày này nói á âm tỷ tỉ, tỉ thực xin lỗi còn có cảm ơn ngươi diệp âm thở dài ta không có việc gì ngươi đi nghỉ tạm đi nàng quay đầu nhìn về phía vương thị nương cũng đi thôi Ngươi nếu là lại có cái cái gì? Nàng chấp chớp mắt, ta chỉ sợ yêu cầu lại trường một đôi tay mới có thể chiếu cố. Vương thị hốc mắt đều đỏ, nàng mí môi, hảo, nương đi nghỉ ngơi. Diệp âm dựa vào thân cây chớp mắt, theo sau cảm giác bên người có một cái nguồn nhiệt, rồi sau đó nóng rát cái chán cảm giác được mát lạnh. Diệp âm mở mắt ra, cố triệt trong mắt thương tiếc cùng ấy náy không kịp tan đi, cầm ướt khăn chân tay luôn cuống. Diệp âm không biết vì cái gì muốn cười, nàng cũng thật sự cười. lãng ca nhi tay kính nhi còn rất đại về sau hảo hảo bồi dưỡng kém không đến nào đi cố triệt nắm ước khăn tay bỗng dưng nắm chặt hắn rũ xuống mắt thực xin lỗi diệp âm cười nói không quan hệ a cửu ngươi xem ngươi xin lỗi ta đây cũng tha thứ việc này có phải hay không liền đi qua cố triệt cả người chấn động hắn không nghĩ tới diệp âm sẽ như vậy trả lời nhưng nghĩ lại này cũng xác thật là diệp âm sẽ nói nói ta mệt mỏi ngủ một lát diệp âm cơ hồn là vừa nói xong Không bao lâu liền truyền đến vững vàng tiếng hít thở. Cố triệt hơi giật mình, gió lạnh lạnh lẽo, hắn lại cảm thấy trong lòng lửa nóng. Hắn thởi xuống áo ngoài khoác ở một lớn một nhỏ trên người, đứng dậy hướng ra ngoài bước vào. Vừa rồi lãng ca nhi một hồi không kiêng nể gì khóc lớn, cố triệt sợ truyền đi ra ngoài. Tuy rằng hiện tại là tại giã ngoại, nhưng nơi đây ly kinh thành không tính xa xôi, hướng hồ nguyên nhạc đế hạ lệnh cả nước truy nã bọn họ, cố triệt nhớ rõ, lại đi phía trước đi chính là giao châu thành. nơi đó binh lực chỉ lược thua kém kinh đô, tinh triều binh lực đại bộ phận đều tập trung khắp cả quốc gia bắc bộ, đã hộ quân chủ lại bảo vệ xung quanh hoàng quyền. nghĩ đến nguyên nhạc đế, cố triệt biểu tình một chút một chút lạnh, cánh đồng bát ngát gió thổi không tắt hắn thù hận, áp không dưới hắn trong lòng hỏa, diệt môn chi hận, thế không dám quên. lòng bàn tay truyền đến đau đớn, cố triệt đột nhiên buông lòng tay, hắn thường thường thư ra một hơi, ánh mắt một lần nữa trở nên thanh minh. binh quyền Bắc lập, tương đối mà nói, nam hạ không chỉ có kinh tế phồn hoa. Đại gia tộc săn sát, thế lực rắc rối khó gỡ. Nếu là không được này pháp, đừng nói là quan viên, chính là đương triều thái tử thân đến Giang Nam đều không nhất định thảo hảo. Cường Long áp không được địa đầu xà. Đối với triều đình tới nói, Giang Nam, vùng duyên hải là một khối khó gặm thịt mỡ, nhưng đôi mắt hạ cố triệt mà nói, lại là tốt nhất ẩn thân chỗ. Chỉ cần hắn có thể mang đến cũng đủ ích lợi, những cái đó thương nhân cũng sẽ không quản cái gì luật pháp không luật pháp. Có tiền, có thể làm sự liền nhiều. Cố triệt đi bước một tính toán, trong lòng đối tương lai có cái đơn giản quy hoạch. Hiện tại yêu cầu chứng thực đến chi tiết, cụ thể bước tiếp theo đi như thế nào. Bọn họ không có lộ dẫn, đường bộ đối bọn họ mà nói đó là chạm kiểm soát thật mạnh. Dư lại biện pháp cũng chỉ thừa thủy lộ. Nhưng gần nhất bến tàu cũng ở Giao Châu Thành Nội, bọn họ vẫn cứ trước đến vào Thành. Cố triệt này tưởng tượng chính là hơn phân nửa ngày, thẳng đến trước mặt hắn đưa qua một cái mặt bánh. Cố triệt ngẩng đầu, quả nhiên là diệp âm. Diệp âm. Phàm thai sao có thể không ăn cái gì? Cố triệt tiếp nhận, cảm ơn. Diệp âm, ân. Diệp âm ảo thuật dường như lại lấy ra một cái bánh bột nô, cắn một mùm to, ba lượng hạ nuốt vào, sau đó nói, lăng ca nhi tỉnh, đình tư ở vì hắn ăn cái gì, ta coi trạng thái so với phía trước hảo.